hai chúng ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi tiệm cơm quốc doanh mua cơm bạch lộ châu mở ra nước cấm hồ nước bình hướng buồn trắng men ngã vào nước cấm không có thức ăn chay còn ra mặt dày tìm đại sư phụ muốn một phen rau xanh sớm biết rằng các ngươi mang cơm còn phí kia công phu làm gì ngươi như thế nào tìm nhân gia bạch muốn rau xanh đối thượng mẫu thân không tán đồng ánh mắt bạch lộ châu cười cười không có biện pháp à đồ ăn chạm cùng cung tiêu sát đều đóng cửa hắn ban ngày liền không ăn chay đồ ăn tổng không thể buổi tối còn một chút tố đều không ăn hai người ngồi sổm chậu rửa mặt bên cạnh rửa tay chỉ đổ nước ấm không thêm nước lạnh cũng không dám hoàn toàn đem tay nhét vào trong nước chạm vào một chút thủy dùng sức xoa xoa tay lòng bàn tay xoa đến đỏ bừng nhiệt độ cơ thể chậm rãi khôi phục lại bên kia tình huống như thế nào bạch việt minh đợi nửa ngày cũng không thấy nữ nhi đề chủ động mở miệng hỏi bạch lộ châu đem tay phúc ở hạ kỳ thâm mưu bàn tay thượng trước hai ngày báo chí đều đang xuất đi vu cẩm khang hôm nay nói tưởng kết hôn còn lấy ra 500 đồng tiền ra tới bảo đảm, chờ Trí Thành xuống nông thôn mãn một năm, liền lấy này tiền ra tới mua công tác đem Trí Thành gọi trở về tới. Này chuyện tốt ta. Các thường tuệ đem nhà ăn đánh trở về cháo đảo tiến trong nồi nhiệt, lại đem rau xanh cắt thành mạt bỏ vào đi, chân châu kết hôn, Trí Thành có công tác, đẹp cả đôi đảng. Là khá tốt. Bạch Việt Minh ánh mắt nhìn chằm chằm phong bếp, nhìn không được hô, còn muốn tẩy bao lâu. Hai người nhìn nhau cười, lúc này mới lấy khăn lông lau tay, hảo. Là hảo nhưng là tam tỷ không đồng ý một hai phải xuống nông thôn còn nói ai không cho nàng xuống nông thôn nàng liền đi cách thủy hội cáo ai cát thường tuệ dẫn theo nắp nổi kinh ngạc xoay người chân châu không đồng ý nàng không phải vẫn luôn cảm thấy xuống nông thôn ủy khuất sao bạch việt minh đi đến phòng bếp cửa hát đệm tới bên này nói rất nhiều lần nhìn qua một chút đều không muốn hiện tại không cần xuống nông thôn như thế nào cũng không muốn không biểu hiện đến ủy khuất một ít như thế nào từ các ngươi này bắt được tiền bạch lộ châu nhân cơ hội nhắc nhở Ba mẹ, hai ngày này tam tỷ nếu tới tìm các ngươi, mặc kệ như thế nào ám chỉ, các ngươi đều không thể mềm lòng cho nàng tiền. Nàng đều đem ngươi dược thay đổi, ta còn cho nàng tiền. Tưởng mở, Bạch Việt Minh nhắc tới việc này liền sinh khí, lại nghe xong hôm nay sự, càng cảm thấy đến tiểu chất nữ sẽ trang, trước kia cư nhiên còn cảm thấy nàng ngoan ngoan hiểu chuyện. Người đương mẹ người ngốc. Các thường tuệ đem cháo rau xanh thịnh ra tới, làm nữ nhi đoan đi. Chiếu cố bà bà là hẳn là sự. Liên quan chiếu cố bên kia mấy cái hài tử, là vì phu thê cảm tình hài hòa, nếu là trưởng phu có thể tản nhận đến xuống dưới thâm, nàng còn thượng vội vàng đưa tiền làm cái gì. Buổi chiều luyện xong công, buổi tối không cần lại động, một cái bánh bao thịt phối hợp một chén cháo, đem dạ dày tắc đến 8 phần no liền ngừng lại, dư lại đều giao cho Hạ Kỳ thâm giải quyết. Nhưng thật ra Bạch Việt Minh nhìn thấy có xào gà, trộm đạo lấy ra rượu trắng, đổ một chung, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp, bị cắt thường tuệ phát hiện sau, lấy lòng cười kỳ thơm một cái ăn nhiều cô đơn, ta bồi hắn tán gẫu. Bạch lộ châu lôi kéo mẫu thân trở lại phòng, từ ngăn tủ phía dưới tìm ra báo chí mảnh nhỏ, trừ bỏ nàng phía trước bị chụp đến tập thể đại chụp ảnh chung, còn có mặt khác đoàn cùng với cùng tên điện ảnh diễn xuất ảnh chụp, chủ yếu là vì tìm tương quan diễn xuất phục. Bố phiếu hút hàng, vũ đạo diễn viên trang phục phần lớn đều là từ trong đoàn cung cấp, mặc dù là cạnh tranh nữ chính, cũng đều là xuyên luyện công phục Lần này nàng tưởng chính mình chuẩn bị một bộ diễn xuất phục Nhìn nửa ngày lại tìm không thấy hợp tâm ý, mẹ, ngươi hẳn là trải qua quá địa chủ niên đại đi. Lúc ấy đều xuyên cái dạng gì quần áo. Nào có cái gì quần áo như xuyên, đều là mụn vá thấu ra tới siêu ý đi eh. miễn cưỡng không lậu thịt. Các thường tuệ đem báo chí sửa sang lại lên, ngươi là không ăn qua sinh hoạt thượng khổ. Liền tính hiện tại, không ít người trong thôn đều ăn mặc như vậy quần áo, cả nhà hai tử mặc chung một cái quần đều có. Mụn vá bạch lộ trâu nhíu mày suy tư nữ chính xuyên mụn vá quần áo nhưng thật ra khó được nhìn thấy cốt truyện thân thế lại khổ cũng muốn dùng biểu tình cùng vũ đạo động tác đi thể hiện càng đừng nói từ trước đến nay bị dự vì ưu nhã nhất hoa lệ ba lê trang phục cần thiết có nhất định mỹ cảm nhưng mà màu đỏ nương tử quân vốn dĩ chính là đánh vỡ ba lê cố hữu ấn tượng một đám thiên nga trắng biến thành quân trang nữ chiến sĩ mở màn tham gia quân ngũ phía trước nô quỳnh hoa thân xuyên mang mụn vá quần áo cũng chưa chắc không thể lập tức quyết định liền làm như vậy Tìm ra giấy bút đơn giản họa ra trong lòng diễn xuất phục, chờ ngày mai đi xả xong bố tìm may vá làm thành hình, lại làm mẫu thân tìm ra trong nhà vải vụn vùng đi lên. Đang làm cái gì? Chính tập trung tinh thần sửa bản vẽ, hạ kỳ thâm đột nhiên xuất hiện ở sau người, bạch lộ châu hoàng sợ, vừa định nói chuyện, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi rượu. Ta ăn xong thời điểm, ngươi không phải cũng mau ăn xong rồi, như thế nào lại uống rượu? Còn không có đem ngươi cưới về nhà, không được nhiều hống cha vợ. Hạ kỳ thâm kéo trương ghế dựa lại đây ngồi xuống, để sát vào xem nàng họa trên giấy quần áo, đây là cái gì? Trong đoàn không phải ra tân tên vợ kịch, gần nhất tất cả đều bận rộn cạnh tranh nữ chính. Về khiêu vũ sự, rất ít cùng nàng liêu, rốt cuộc đoàn văn công là ở trong huyện, đời trước liền bởi vì thường xuyên hai mà chạy náo loạn không ít mâu thuẫn. Hạ kỳ thâm nâng lên hai mắt, chúng ta khi nào kết hôn? Quả nhiên không nghĩ nói cái gì, liền tới cái gì, bạch lộ châu hơi hơi thở dài, ngươi hỏi ta ba. Hạ kỳ thâm nhíu môi, hắn ước gì ngươi cả đời đừng gả chồng. Nói rất đúng giống chính mình không phải giống nhau, nữ nhi ba tuổi khi, chỉ cần hắn ở, phạm vi ba giảm không cho phép xuất hiện tiểu nam hải. Nghĩ đến nữ nhi, bạch lộ châu nắm bút tay một đốn, nếu hai đời kết hôn thời gian không giống nhau, duyệt duyệt còn sẽ là duyệt duyệt sao. Như thế nào lão ngây người? Hạ kỳ thâm nắm bút gõ gõ nàng đầu, không nghĩ kết hôn liền chờ một chút, dù sao ngươi tuổi còn nhỏ. Không. Bạch lộ châu đôi tay nắm chặt cổ tay của hắn. Quay đầu đối thượng hắn ngẩn ngơ ánh mắt, chúng ta kết, tháng 6 sơ tam kết hôn. Hạ kỳ thâm kinh ngạc cười, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta cũng sẽ không chạy, ngươi như thế nào lén lút đem nhật tử đều định hảo, tháng 6 sơ tam là cái gì ngày tốt sao? Dù sao liền tháng 6 sơ tam kết. Bạch lộ châu buông ra tay khi, lòng bàn tay đã ra hãn, nhìn trên giấy họa xuất thần. 1977 năm tháng 6 sơ tam kết hôn, 1979 năm tháng 5 năm 26 hảo sinh duyệt duyệt. Bạch lộ châu nhắm hai mắt, hít sâu mấy hơi thở, giảm bớt trong lòng căng chặt huyền. Trọng sinh sau theo bản năng cho rằng có cơ hội đền bù nữ nhi, trước nay không nghĩ tới. Thời gian không giống nhau nói, duyệt duyệt còn có tồn tại hay không? Ngươi nói cái gì? Thời điểm kết liền khi nào kết? Hạ kỳ thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, ta trở về khiến cho ba mẹ bắt đầu chuẩn bị. Vấn đề này bối rối bạch lộ châu hai cái buổi tối, ở tự mình an ủi hạ chậm rãi thư cởi bỏ, tới đâu hay tới đó. Đoàn văn công bên trong mở họng. Bạch lộ châu sáng sớm, cưỡi xe đạp đổi tới. Hậu cần trang phục chủ nhiệm chính cầm một màu lam nhạt diễn xuất quân trang phân phát, vũ đạo các diễn viên gấp không chờ nổi đi thay tân diễn xuất phục, hướng trước gương mặt vừa đứng, nhắc tới cánh tay cất bước, mỗi người ảnh tư tác sảng. Không hổ là trọng điểm tên vợ kịch, tân diễn xuất phục trực tiếp liền phát xuống dưới, đã lâu không có mặc quân trang, trong cục như thế nào hào phóng như vậy, nghe nói là từ chiến khu phê xuống dưới, vừa lúc là tiểu mới quân trang. Bạch lộ châu đổi xong quần áo ra tới. Vừa lúc nghe được các đồng sự đang ở nghị luận, tiểu mới quân trang phát hành, ý nghĩa chính sách đã bắt đầu thay đổi. Đối với hóa trang kinh trinh chính, chính quân ngũ, hai điều mới vừa cột lên đuôi ngựa, còn không có tới kịp biên thành bím tóc, chỉnh thể không đủ sạch sẽ lưu loát, lại không ngại ngại giữa mày thần khí phi dương. Lộ Châu cũng đã trở lại. Vui vặn, mau tới ăn kẹo mừng. Trong đoàn mấy ngày hôm trước mới vừa kết hôn vũ đạo diễn viên Trần Mạn Như sách theo một túi kẹo mừng làm các đồng sự chính mình chào, Bạch Lộ Châu cầm hai viên, cười chúc phúc. Mạn Như tỷ, Tân Hôn vui sướng. Cảm ơn, như thế nào không nhiều lắm lấy điểm, lại cho ngươi mấy viên." Chân Mạn Như mặt mày hồng hào cười bắt một phen kẹo mừng phóng tới nàng trong tay. Thời buổi này hôn lễ đơn giản, chính là thỉnh thân cận người ngồi hai bàn, lại cấp các đồng sự phát điểm kẹo mừng. Mạn Như tỷ, nhìn ngươi này khỏe mắt đều mau cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt hạnh phúc bộ dáng, tân hôn sinh hoạt quá đến không tồi nha. Chính là, khuôn mặt đỏ bừng, vừa thấy liền biết Nhật Tử quá thật sự dễ chịu trần mạng như sở sở chính mình khuôn mặt là cũng không tệ lắm cho nên sớm một chút tìm đối tượng kết hôn có đối tượng cũng đừng kéo còn không có liêu vài câu bên ngoài liền truyền đến làm đi tập luyện thính thanh âm một phòng người lập tức đứng lên đi ra ngoài trong đoàn 3 40 cái vũ đạo diễn viên hôm nay toàn bộ đều trình diện hơn nữa trong đoàn nhân viên công tác khác sân khấu phía dưới ghế cơ hồ đều ngồi đầy trang đoàn trưởng trên tay cầm văn kiện đi tới nhìn đến ăn mặc từng hàng màu lam tân quân trang vũ đạo diễn viên lộ ra tươi cười nói các ngươi tinh thần mười phần bộ dáng thật cảnh đẹp ý vui phía dưới truyền đến một ít phụ họa thanh sau trang đoàn trưởng không nói thêm nữa vô nghĩa thẳng đến chủ đề nói lần này chúng ta trong đoàn có thể quang vinh bắt được quốc gia trọng điểm tên vợ kịch màu đỏ nương tử quân quân lãnh đạo cùng thị lãnh đạo đều tương đương coi trọng vũ đạo diễn viên năng lực đặc biệt thành lập thẩm tra tiểu tổ thông qua dị vãng diễn xuất trải qua chọn lựa ra nhóm đầu tiên tham gia tên vợ kịch diễn viên trừ bỏ nữ chính người được đề cử bên ngoài Mặt khác vũ đạo diễn viên đều không tự giác ngừng thở, theo bản năng bắt đầu khẩn trương. Không có biện pháp, trong đoàn người nhiều liền tồn tại cạnh tranh, có người thượng tất nhiên liền có người lên không được, rốt cuộc tân tên vợ kịch nếu không như vậy nhiều nhân vật. thường Thanh, từ hướng dương đóng vai, đàn vũ nữ diễn viên giáp tổ 6 người, từ Chu Đình Đình, Vương chi Tần Ngọc Hoa Đồng Mai Lâm. Đàn vũ nam diễn viên giáp tổ 6 người, từ hướng dương, Thạch Quang Huy, Trương Lâm. Phù hồng liên nhân vật người được đề cử, từ Lánh Mai. Ngô Đức Hân, Hứa Thanh Hồng. Nô Quỳnh Hoa nhân vật người được đề cử, Từ Cố Gia Mộng, Bạch Lộ Châu, Chu Kỳ, Lục Mẫn Mẫn. Cùng với xả hơi hút khí thanh âm, trang đoàn trưởng rốt cuộc đem danh sách đọc xong, đem danh sách cuốn thành giấy ống sau, cười nhìn về phía dưới lại nói: "Phần 14. Nhân vật trừ bỏ Ngô Quỳnh Hoa người cạnh tranh nhiều, Phu Hồng Liên báo danh giả cũng không ít, vì công bằng khởi kiến, đồng dạng áp dụng cạnh tranh cơ chế, 30 hảo thông qua thẩm tra tiểu tổ chuyên nghiệp ánh mắt." Tuyển ra tổng hợp thực lực tối cao người biểu diễn nhân vật. Dưới này có người vui vẻ, có người không vui, trang đoàn trưởng an ủi nói, không tuyển thượng muốn tỉnh lại phía trước có đủ hay không nỗ lực, tuyển thượng diễn viên muốn càng thêm nỗ lực, còn có sắp cạnh tranh nhân vật vài người, muốn nhiều hơn hạ làm việc cực nhọc, tiếp theo thượng tân tên vợ kịch còn không biết là khi nào. Đoàn trưởng, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Trong đám người vang lên một đạo thanh âm, bạch lộ Châu quay đầu lại, nhìn đến trần mạn như mày gắt gao nhăn đứng lên. Sắc mặt thiếu phía trước hồng luận, chất vấn nói, đoàn trưởng, ta phía trước báo danh tham gia cạnh tranh nữ chính, như thế nào người được đề cử danh sách bên trong không có ta. Toàn bộ tập luyện tính chẩm dài an tĩnh lại, còn có mấy cái vũ đạo diễn viên chính nóng lòng muốn thử tưởng nhấp tay. Trang đoàn trưởng thở dài, mạn như, ngươi tới đánh kết hôn báo cáo thời điểm, ta khuyên quá ngươi trễ chút kết. Trần mạn như sắc mặt tức khắc một bạch, lại mở miệng khi thanh âm run nhẹ nhẹ, liền bởi vì ta mới vừa kết hôn, liền không thể cạnh tranh nữ chính không thể biểu diễn tân tiên vợ kịch ta còn không có mang thai không sinh hài tử căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng nữ chính nếu là tân hôn chưa dựng tồn tại nhất định nguy cơ lần này tên vợ kịch đối trong đoàn trọng yếu phi thường không thể ra bất luận cái gì trạng huống mạng như đây là thẩm tra tổ quyết định sự trang đoàn trưởng đơn giản sau khi giải thích liền không hề xem nàng đối với mặt khác đàn vũ diễn viên nói hướng dương các ngươi từ hôm nay trở đi chuyên tâm tập luyện tân tiên vợ kịch không cần lại tập luyện mặt khác vũ đạo Hướng dương là trong đoàn cố định nam chính, vóc dáng diện mạo bản lĩnh đều là ném ra mặt khác nam vũ đạo diễn viên một mảng lớn, duy nhất có thể cùng hắn cạnh tranh hướng hàn, vẫn là hắn thân đệ đệ, bởi vậy lần này không báo danh, thẩm tra tổ trực tiếp liền định rồi hắn đóng vai thường thanh. Đoàn trường mới vừa xoay người đi, chân mạn như hai hàng nước mắt liền trượt xuống dưới, trong mắt lúc trước hạnh phúc ý cười biến mất đến không hề dấu vết, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm phía trước sân khấu, hoàn toàn nghe không thấy bên người người tiếng an ủi âm. Mấy cái tưởng nhắc tay vũ đạo diễn viên thở dài, ngồi xuống trên ghế bất động. Vừa rồi còn một cái kính khuyên chúng ta kết hôn, thật là không có hảo tâm. Bạch lộ châu nghe được lánh mai thanh âm, quay đầu nhìn nàng một cái, mới vừa ăn xong nhân ra kẹo mừng, trở mặt liền nói người nói bậy, ngươi loại người này thật nên bị rào đầu lưới. Còn không có tuyển thượng liền đắc ý, có cô dai mộng ở, ngươi tính cái gì? Lánh mai lập tức phản bác. Ngươi đây là có ý tứ gì, chiếu ngươi nói như vậy, có cô dai mộng. Chúng ta cũng chưa tư cách cạnh tranh nữ chính. Lục mẫn mẫn hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt cực kém nhìn lánh mai. Trước hai ngày sau lưng nói ta chưa dương, có bạch lộ châu ở, ta tính cái gì, hôm nay lại thay đổi lời kịch, thật là trong đoàn cấp chuột. Cố gia mộng nói mấy câu dễ dàng giải trừ những người khác trong lòng khúc mắc, không làm lánh mai châm ngỏi ly gián thành công. Mắt thấy mặt khác đồng sự đều phải mở miệng, lánh mai hừ một tiếng, xoay người chạy lấy người. Người khác không biết có thể hay không tuyển thượng. Nhưng ta khẳng định sẽ không thua cho ngươi." Cố Gia Mộng làm cho mọi người mặt nhìn Bạch Lộ Châu, "Ta muốn thắng ngươi, tin tưởng về sau không bao giờ sẽ xuất hiện, ta chỉ là so ngươi sớm tiến đoàn 2 năm, chiếm tiện nghi chuyện ma quỷ." Bạch Lộ Châu hơi hơi mỉm cười, "Nếu là thật sự công bằng cạnh tranh, ta tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi." Cố Gia Mộng ánh mắt hơi đốn, xúc xúc khỏe miệng, "Tuyệt đối công bằng, rửa mắt mong chờ." Tuyên bố xong danh sách sau, rất nhiều người trộm chạy đến đoàn trưởng văn phòng, chân mạn như ngược lại không đi. Ngồi ở tập luyện thính trên ghế, nhìn sân khấu ngây ra rơi lệ. Bạch Lộ Châu nhìn nàng một hồi, không có quá khứ khuyên bảo, xoay người rời đi. Sân khấu cùng hôn nhân, là mỗi một cái vũ giả đều phải trải qua lựa chọn nan đề, nếu không bao lâu, nàng chính mình cũng muốn gặp phải đồng dạng lựa chọn. Mới từ đồ ăn chạm mua xong đồ ăn bỏ vào xe trong rổ, cách vách hàng xóm nhìn đến nàng, vội văng nói, Lộ Châu, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ngươi mãi nãi mang theo toàn bộ đường phố người hướng nhà ngươi đi chừng 20 cả nhà đều tới. Bạch Lộ Châu ngần ra, toàn bộ đường phố người. Đúng vậy, xưởng dạy đại viện người nhà, đường phố tổ dân phố người toàn đi, xem như vậy hình như là đi nhà người tìm phiền thoái. Hàng xóm nói được khẩn trương cảm mười phần, Bạch Lộ Châu không nhanh không chậm đem xe đạp chân sắt đá vang ra, nói lời cảm tạ sau hướng ra kỵ. Việc này kỳ thật nàng cũng không nhiều ít manh mối, duy nhất có thể xác định chính là, Lao Thái Thái sẽ không mang theo toàn bộ đường phố người đi tìm cha mẹ phiền thoái. Đại Nhi Tử là cái bảo không sai, nhưng Tiểu Nhi Tử ở Lao Thái Thái trong lòng cũng không phải căn thảo. Triệu Thúy Nga chân thật ý tưởng là, hai anh em ai có năng lực liền giúp ai. Đời trước đến cuối cùng, Lão Thái Thái chủ động trụ đến trong nhà nàng tới, vì chính là làm Đại Nhi Tử ra người nhiều chiếu cô chiếu cô Tiểu Nhi Tử, tuy rằng nàng ba mẹ cảm thấy không cần. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, ở nhìn đến trong viện ngoài viện trên đầy thời điểm, không có bất luận cái gì giật mình. Đinh linh đinh linh. Bạch Lộ Châu phe phẩy xe đạp lục lạc khai ra một cái lộ tới, nhận thức nàng người chủ động mở miệng. "Lộ Châu, ngươi đã chạy đi đâu? Ngươi mãi mãi ở nhà các ngươi quỷ khóc sói gào, ngươi ba mẹ cũng chưa triệt. Toàn bộ đường phố người đều chạy tới nhà các ngươi đòi tiền lại muốn người, còn nói muốn báo nguy. "Nghe nói là ngươi cái kia tiểu đường tỷ, tìm đường phố thật nhiều người mượn tiền chạy. Ngươi mãi mãi khóc lóc không được báo nguy, ngươi chạy nhanh đi xem đi." Vây xem đám người râm ba câu làm Bạch Lộ Châu nghe cái đại khái. Nguyên lai là bởi vì Bạch Trần Châu đưa tới người. Xe đẩy đến trong viện, nhìn đến một ít quen thuộc gương mặt, sắc mặt phân nộ, Bạch Việt Minh đang ở Phát Tiên Trần An, trong phòng ngồi mấy cái nữ hài khóc sướt mướt nói chuyện, nàng mẹ chính cầm khăn lông tự cấp mãi mãi lao mặt. Phát sinh chuyện gì? Lộ Châu A. Lão thái thái nhìn đến nàng lại khóc ra tới, ngươi nhìn đến ngươi tam tỷ không có. Cái này nha đầu chết tiệt kia, buổi tối sân ta ngủ, đem ta trong dương 100 nhiều đồng tiền đều cấp trống đi còn tìm ta mượn 2 khối 2 mau tiền, một cân phiếu gạo, nói tốt hôm nay liền còn, kết quả tìm không thấy nàng người. Tìm ta mượn 5 mao, vốn dĩ nói tìm ta mượn 5 khối, ta nào có như vậy nhiều tiền, đem ta 5 mau tiền mượn đi rồi không còn. Chúng ta là phía trước ở đường phố Hồ Thùng Giấy Tử, nàng đi hồ que diêm hộp sau liền chưa thấy qua, ngày hôm qua đột nhiên tới tìm ta mượn 10 đồng tiền, ta cho 5 khối, này sẽ mới biết được nàng chạy, này không phải lửa tiền sao. Chúng ta là trụ một cái đại viện, Ngày hôm qua sớm tới tìm tìm mượn tam đồng tiền, 5 cân phiếu gạo. Lúc ấy cảm thấy câu đối hai bên cánh cửa môn ở, hài tử khó được tới vay tiền, không mượn ngượng ngùng, mới vừa mượn xong liền nghe nói chạy. Thật là người tốt không hảo báo. Trương Mai Mai, ta cũng là cùng ngươi một cái ý tưởng, cùng đại viện ở không mượn ngược ngùng, mượn cho nàng 5 đồng tiền, 10 cân phiếu gạo. Thật là nửa tháng sinh hoạt phi a. Nha đầu này ngày thường nhìn ngoan đến không được, như thế nào là cái dạng này người? Trong viện đứng người đều là người bị hại. Mỗi người phía sau tiếp trước mở miệng kể ra tức giận, càng nói càng giận không thể ác, ngày mùa đông nhiệt ra một đầu hãn. Bạch Lộ Châu thực đồng tình này, đó người bị hại, thời buổi này tam khối năm khối đều không phải tiền trinh, rốt cuộc hài tử một học kỳ học phí chính là 10 tới đồng tiền, xuất phát từ hảo tâm mượn lại bị lừa, phẫn nộ có thể lý giải, nhưng là Bạch Chân Châu tìm các ngươi mượn tiền, ngươi không đi tìm ta đại bá đại bá mẫu, chạy tới nhà của chúng ta làm gì? Chúng ta đem toàn bộ đại viện đều lật qua tới, không tìm thấy Chân Châu. Xem nàng có phải hay không chạy bên này. Ngươi đại bá bọn họ phân công nhau chạy tới nhà ga tìm người không ở nhà, chúng ta cũng là không có biện pháp. Người ba mẹ ngươi có tiền, ngày thường lại như vậy chiếu cấu ngươi đại bá ra, nếu là tìm không thấy chân châu, các ngươi phải đem tiền cấp bồi. Nha, trương mãi mãi, ngài muốn nói lời này, nhà của chúng ta nhưng không chào đón ngài. Đương nhiên biết những người này nhiều ít chính là ôm như vậy mục đích mới chạy tới, bạch lộ châu dọn cái ghế ngồi xuống. Ta còn nói ngài ra đại hải mượn ta 10 đồng tiền không còn, nếu không ngài hôm nay hỗ trợ cấp còn. Trên đầu bao hoàng khăn lông trương mãi mãi đôi mắt trừng, đại hải. Đại hải như thế nào là nhà ta, đó là đường tôn tử, lại nói hắn như thế nào sẽ tìm được ngươi vay tiền, bậy bạn. Ta đây là chiếu ngài lo gì nói, há mồm liền tới vay tiền, ai biết thật giả. Mặt khác, nếu ngài không thể giúp ngài đường tôn tử còn tiền, ta ba dựa vào cái gì muốn giúp đường chất nữ còn tiền, người A. Đối chính mình cùng đối người khác yêu cầu vẫn là đừng hai cái dạng, nếu không sắp già rồi còn phải bị người ta nói không biết xấu hổ. Bạch Lộ Châu cố ý thả chậm ngữ tốc, sợ lao nhân nghe lẩu một chữ nửa chữ. trương lão thái thái tức giận đến thiếu chút nữa một hơi vận lên không được xỉu qua đi, nếu không nói ngươi tính tình ngạo, không chân châu hiểu chuyện. Cắt thường tuệ lỗ mũi hừ một tiếng, chân châu như vậy hiểu chuyện, ngươi chạy tới nhà của chúng ta nói nàng nói bậy làm gì, về nhà chờ nàng còn tiền đi thôi. Triệu Thúy Nga lau một phen nước mắt, hô Các ngươi đừng xảo, nhân ra nếu là báo nguy, các ngươi trên mặt có chỉ là như thế nào? Nhiều người như vậy tại đây chờ có ích lợi gì, bầu trời lại không có khả năng rớt tiền đến nhà của chúng ta trong viện, còn không bằng phân công nhau đi ra ngoài tìm. Bạch Lộ Châu nhìn thoáng qua Lão Thái Thái, ngăn đón không cho người báo nguy làm gì, nàng muốn thật là lừa tiền, tưởng liên lụy cả nhà thành bao che phạm. Ai muốn báo nguy chạy nhanh báo, báo xong sớm pha án sớm có thể bắt được tiền. Lão Thái Thái tiếng khóc một đốn, bao che phạm. Tới phía trước, con dâu cả làm nàng ngăn đón mọi người không thể báo nguy, chỉ nói không thể liên lụy con cháu sự nghiệp, chưa nói sẽ thành bao che phạm nào. Hiện tại còn không biết chân châu là thật chạy vẫn là đi đâu chơi, nếu không chúng ta đại gia cùng nhau phân công nhau đi tìm xem. Vẫn là đi trước cục cảnh sát báo nguy, nếu là thật chạy nhân ra có phương pháp trảo, nếu là không chạy, cũng không có gì đại quan hệ. Đi đi đi, làm ngồi cũng vô dụng, người lại không ở nơi này. Phía trước rất nhiều lần phải đi lão thái thái quỷ khóc sói gạo ngăn đón không cho, này sẽ nghe nói sẽ thành bao che phạm, sợ tới mức không dám ra tiếng, càng không dám lại ngăn đón. Mắt thấy Bạch Việt Minh muốn đi theo người khác cùng nhau bên ngoài tìm, Bạch Lộ Châu nhắc nhở, ba, đi thanh niên trí thức làm cha cha, tam tỷ không phải vẫn luôn kiên trì muốn xuống nông thôn sao? Một đám người sửng suốt, thanh niên trí thức làm. Nàng không phải cùng phân xưởng chủ nhiệm nhi tử lính hôn, như thế nào còn muốn đi xuống nông thôn? Chắc không được muốn từng cái tìm người vay tiền. Nguyên lai là tưởng xuống nông thôn. Hai ngày này xác thật là thanh niên trí thức xuống nông thôn nhặt tử, đều phải gả cái vu chủ nhiệm nhi tử, cư nhiên còn phải xuống nông thôn. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Bạch Việt Minh sải bước lên xe đạp đơn chân giẫm lên mặt đất, đối những người khác nói, các ngươi lại hồi xưởng dệt tìm xem vu chủ nhiệm cùng vu cầm Khang, có xe đạp có thể trước cùng ta đi thanh niên trí thức làm, nha đầu này gần nhất xác thật nháo muốn xuống nông thôn, có khả năng thật sự chạy đi rồi. Mên ngông người từ trong viện lao ra đi. Trong nhà nháy mắt thanh tịnh không ít, trừ bỏ Lao Thái Thái còn ở dầm gì khóc. Các thường tuệ vọt hai ly đường nước sôi, một ly đưa cho nữ nhi, một ly phóng tới bà bà trước mặt. Mẹ, nếu không đi trong phòng ngủ một lát. Không đi. Lao Thái Thái uống lên nước miếng, nhắc tới góc áo sắt nước mắt, một trăm nhiều đồng tiền A. Cái này tiểu thai họa, thật là dưỡng không thân lang, trộm được chính mình ra tới. Bạch Lộ Châu lười đến phản ứng, mới vừa đứng dậy chuẩn bị vào nhà thuộc đọc sân khấu kịch mặt sau cốt truyện. Nghe được bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Sao lại thế này? Lão thái thái cái này tiếng khóc thật sự ngừng, duỗi cổ ra bên ngoài nhìn, náo cái gì trận trượng? Vốn dĩ liền đứng ở cửa xem náo nhiệt người, đầy mặt hưng phấn chạy vào hô, Lộ Châu, ngươi tam tỉ tìm được rồi. Khua chiêng gõ trống hoan nên tìm được người. Các thường tuệ mang theo nghi hoặc đi ra ngoài, lão thái thái vội vàng đứng dậy theo ở phía sau. Bạch Lộ Châu biết cốt chuyện xem không được, đem bao quải trên giá áo, đi đến cổng lớn nhìn đến Vu Cẩm Khang lôi kéo bạch chân châu, tựa như cổ đại đón dâu dường như đối trung quanh người cử quyền trí tạ. Bạch chân châu trước ngực treo một đóa dùng lụa đỏ từ chói thành đỏ thâm hoa, mặt sám như cho tàn, không có nửa điểm hưng phấn. Đúng vậy, đây là ta đối tượng, tư tưởng giác ngộ đặc biệt cao, không ham trong thành khá giả sinh hoạt, hưởng ứng quốc gia kêu gọi, kiên trì muốn xuống nông thôn tiếp thu trung hạ bẩn nông tái giáo dục, ta vì nàng cảm thấy tự hào. Ta đặc biệt duy trì nàng, một trăm nguyện ý chờ nàng trở về kết hôn. Ta đi trong xưởng xin nghỉ, buổi chiều tự mình đưa nàng đi ở nông thôn, xưởng lãnh đạo vì việc này còn riêng khen ngợi ta cùng ta đối tượng, quang vinh thật sự. Vu Cẩm Khang vừa đi một bên thao thao bất tuyệt, trên mặt tươi cười sáng lạ, đáy mắt lại nhìn không ra một tia ý cười. Vừa mới bắt đầu Bạch Lộ Châu nói, Bạch Trân Châu là không nghĩ làm hắn khó xử mới tính toán xuống nông thôn, sau lại hắn tới cửa cầu hôn, riêng lấy tiền bảo đảm sẽ cho cậu em vợ an bài công tác, nàng vẫn là kiên trì xuống nông thôn, còn tưởng rằng là ở làm bộ làm tịch. Dùng hai cái buổi tối hồi tưởng khởi mấy ngày nay nàng luôn là như có như không ám chỉ chính mình lấy tiền ra tới, mới phát hiện giống như thật sự không thích hợp. Phát hiện không thích hợp sau, liền đến thanh niên trí thức làm tra xét, quả nhiên phát hiện Bạch Trân Châu đã sớm báo danh muốn xuống nông thôn. Hắn Vu cẩm khang bị trong xưởng đông đảo nữ công yêu thầm, chỉ có hắn không cần người khác, còn không có nữ nhân không cần hắn, lại nói phía trước Bạch Trân Châu có phải hay không thiệt tình, hắn rõ ràng thật sự, đột nhiên liền thay đổi, chỉ có một nguyên nhân, thích mặt khác nam nhân. Nghe thanh niên trí thức làm người ta nói, Bạch Trân Châu cùng riêng yêu cầu đi nhất nghèo liêu diệp thôn đương thanh niên trí thức, nói là vì càng tốt thể hội đương nông dân vất vả, vừa thấy chính là thả cho thí, nàng cái loại này người, đâu có thể nào có loại này vĩ đại tư tưởng. Chơi tâm nhãn chơi đến hắn trên đầu tới, có thể làm nàng thực hiện được mới có quỷ. Tiểu vu đồng chí, người đối tượng trộm nàng mãi mãi tiền, còn đem đường phố người đều mượn biến, việc này ngươi biết không? Nghe xong nhiệt tâm quần chúng nói, vũ cẩm khang sửng sốt ngừng đầu nhìn về phía đứng ở cửa bạch lộ châu tứ muội này sao lại thế này sao lại thế này ngươi hỏi ta làm gì ngươi hỏi ngươi người bên cạnh chẳng phải sẽ biết bạch lộ châu tức giận nói còn không có hỏi hắn khua chiêng gõ chống dạo phố là làm nào ra đảo trái lại hỏi nàng vu cẩm khang quay đầu nhìn về phía sắc mặt tựa như một bãi nước lặng bạch chân châu vốn dĩ xem nàng sắc mặt không tốt tưởng không đuổi kịp đệ nhất tranh xuống nông thôn xe nguyên lai còn có chạy lấy người thất bại sắp đối mặt một đống chủ nợ sự phần 15 trong lòng càng ngày càng căng cứng, cố vây xem quần chúng nhiều, ngựa khí bình thường hỏi, ngươi tìm người vay tiền. Bạch chân châu trong miệng không dên một tiếng, hành động lại không rơi xuống, vẫn luôn muốn tránh thoát bị vu cẩm khang thít chặt cánh tay, lại dùng sức tránh hai hạ không tránh ra, ngược lại bị vu cẩm khang kéo hướng trong viện đi. Bên này nhân tài tiến sân, được đến tiếng gió bạch việt minh đám người xuất hiện ở đầu hẻm, không bao lâu, mồ hôi đầy đầu bạch việt quang một nhà cũng lại đây. Bạch việt quang vừa vào cửa liền tá rất môn xuyên. Đuổi theo Bạch Trân Châu đánh. Bạch Trân Châu đã lợn chết không sợ nước sôi, không hề giống dị vang giống nhau ngoan ngoãn bất động tùy ý nàng ba đánh, chẳng những mãn viện tử chạy, còn chuyên môn hướng tuổi trẻ lực trắng người mặt sau trốn, trong lòng nghĩ nếu là nàng ba không cẩn thận đánh tới người khác, khẳng định sẽ bị người khác trái lại tiếp đón. Hôm nay thật là nghẹn khuất đã chết, trên người thật vất vả tích cóc tới rồi một trăm nhiều đồng tiền, trời chưa sáng liền chạy đến thanh niên trí thức làm chờ đi. Ai biết Vu Cẩm Khang đột nhiên mang theo một đám khuôi chiêng gõ chống người đột nhiên xuất hiện, kia há mồm liền cùng lao mật dường như, không biết được thanh làm chủ nhiệm vui vẻ không thôi, chẳng những làm nàng đi theo đi dạo phố, còn đồng ý làm Vu Cẩm Khang đưa nàng đi ở nông thôn. Ai? Nàng? Mẹ? Muốn? Hán? Đưa? Chính là tú nàng từ thanh niên trí thức làm bơi tới trong xưởng, trong xưởng dạo song dạo huyện Đường Cái, huyện Đường Cái dạo song hướng huyện Trung Phố tới. Gặp người liền khen nàng tư tưởng giác ngộ cao, gặp người liền nói phải đợi nàng trở về kết hôn, cả đời không trở lại liền chờ cả đời. Ai? Hán? Mẹ? Muốn? Cùng? Hán? Kết? Hôn? Sướng này vừa ra tuồng, náo đến toàn thành ồn ào huyên áo, đem thanh niên trí thức làm cùng sưởng dạy thủy lãnh đạo cảm động đến không được, còn nói muốn tuyển hắn vì mẫu mực hảo đồng chí. Hắn là mẫu mực, nàng làm sao bây giờ? Không đổi kịp nhóm đầu tiên xe xuống nông thôn liền gặp phải toàn đường phố người tới cửa đòi nợ, thanh danh muốn hoàn toàn xúi, chờ nàng về sau đương thương nghiệp đế quốc phu nhân, như thế nào ngẩng được đầu? lại nói thanh niên trí thức làm chủ nhiệm đồng ý làm vu cẩm khang đưa nàng xuống nông thôn, nếu như bị tương lai trưởng phu thấy, còn như thế nào yêu đương? bạch chân châu nghẹn đầy minh hỏa, ở bị bạch việt quang một gậy gục chủ y đến trên vai thời điểm, tức giận đến không chạy, đem trong túi tiền đều móc ra tới ném xuống đất mắng, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta là quang vinh xuống nông thôn, các ngươi một phân tiền không cho, làm ta đi uống gió tây bắc sao. Ngươi nếu là lại đánh ta, ta liền đi cách thủy hội cáo ngươi. Tiền ném xuống đất, chung quanh người bị hại nhóm lập tức sông lên đi nhặt tiền. Tam đồng tiền cùng 5 cân phiếu gạo là của ta, nhiều người như vậy đều xem trong A, ta nhưng không nhiều lấy. Nay 5 đồng tiền 10 cân phiếu gạo là của ta, ta để lại ký hiệu. Đừng đoạt đừng đoạt, chúng ta đều chỉ lấy chính mình tiền, sẽ không nhiều lấy người khác tiền. Ta mười chương đại đoàn kết cũng có ký hiệu. Làm ta tìm xem. Triệu Thúy Nga nhào hướng mặt đất thối tiền lẻ, một chút đều không giống như là hơn 70 tuổi lao thái thái. Mọi người nhặt tiền nhanh chóng tắt trong túi, tiếp theo một người tiếp một người hướng bạch chân châu phun nước miếng. Liên ngươi còn quang vinh xuống nông thôn, ta phi. Không nói ngươi lừa tiền, liền xem chúng ta này nhặt tiền quy tôn dạng, về sau ai còn dám vay tiền đi ra ngoài. Tới vay tiền thời điểm lời hay không cần tiền nói. Này sẽ đem tiền toàn cấp ném trên mặt đất làm chúng ta nằm bỏ nhặt, thời buổi này thật không thể đương người tốt. Về sau rời xa ra nhân này, tiểu vu, ngươi điều kiện tốt như vậy, chờ nàng làm gì, còn sợ tìm không ra đối tượng sao. Vừa nghe lời này, Bạch Việt quang càng khí, thật vất vả làm vu cẩm khang đồng ý cấp tiểu nhi tử tìm công tác, Nha đầu này một hai phải xuống nông thôn, còn mượn biến toàn bộ đường phố tiền. Thanh danh này hư thành như vậy, không nói đến vu cẩm khang còn không muốn không muốn. Khôn khéo người vô chủ nhiệm liền không khả năng lại đồng ý cưới như vậy con dâu. Gần nhất trong xưởng nhật tử vừa vặn qua điểm, mắt thấy đại nhi tử sắp chuyển chính thức, tiểu nhi tử đi ở nông thôn một năm trở về liền có công tác, đều bị nha đầu này trộn lẫn, phóng hảo hảo nhật tử bất quá lăn lộn mù quáng. Trong lúc nhất thời khống chê không được, môn xuyên tiếp tục hướng bạch chân châu trên người đánh, ngươi là cánh nạnh, lao tử đánh hải tử thiên kinh địa nghĩa, ngươi còn dám đi cáo. Ta cho ngươi đi cáo. Bạch lộ Châu dọn ghế dựa ngồi ở phòng khách nhìn mãn viện trưởng khí mù mịt. Lần này Thủy thật sự càng ngày càng không xong. Vu Cẩm Khang rõ ràng là người trong cuộc, lúc này lại giống cái người ngoài cuộc giống nhau. Đi đến phòng khách, bậc lửa một chi yên, tứ muội, ngươi là không nghĩ tới ngươi này đơn thuần tam tỷ có bao nhiêu không đơn thuần đi? Vì ta xuống nông thôn, xả cái quỷ. Ngươi muốn tử hôn sao? Bạch chân Châu tìm đường phố vay tiền, đột nhiên đem chính mình thanh danh làm số, là nàng kế hoạch ngoại sự, bất quá có giai đoạn trước trải trăn. Liền tính Vu Cẩm Khang lúc này từ hôn, cũng không ý kiến đại sự. Không lùi. Vu Cẩm Khang phun ra một ngụm yên, nhìn trong viện cùng phụ thân cãi nhau bạch chân châu, ánh mắt lạnh băng, không mở miệng nói trong lòng hoài nghi, đây là thuộc về nam nhân thể diện. Mắt thấy đại ca càng đánh càng dừng không được tới, Bạch Việt Minh không thể nhịn được nữa nói, đừng chỉ lo phát tiết chính ngươi trong lòng khí, còn không mau cho người ta xin lỗi. Bạch Việt Quang ném xuống muôn xuyên, còn không mau đi cho người ta xin lỗi. 3. Tiến vào nghỉ ngơi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch lộ châu cấp phụ thân bọt một ly nước đường, thoáng thổi lạnh sau kêu người. Từ hôm mai đứng ở cửa nghe thế câu nói, trong lòng hụt hẫng, tưởng nói thượng vài câu, lại thật sự không lý, đem câu chuyện nghẹn trở về. Bạch chân châu ôm cánh tay ngồi xổm ven tường động đều bất động, cũng không ra tiếng xin lỗi, trong viện người lắc lắc đầu, tự nhận xui xẻo rời đi. Ngươi nhà đầu này, lần trước thay đổi lộ châu dược, lần này lừa nhiều người như vậy tiền muốn chạy, thật là không biết nói như thế nào ngươi hảo Bạch Việt Minh lạnh mặt nói xong, đi vào trong phòng. "Tam tỷ, ngươi như thế nào có khả năng như vậy thiếu đạo đức sự, thật là không biết nói như thế nào ngươi hảo." Bạch Chí thành bổ một đao, đồng dạng xoay người đi vào trong phòng. "Tiểu Vu, hôm nay sự ngươi đừng để ở trong lòng." Bạch Việt quang nghẹn ra một cái tươi cười, quay đầu lại ta hảo hảo giáo dục nàng, cũng sẽ hảo hảo nhìn, không cho nàng chạy. "Kia không được, ta đều cùng thanh niên trí thức làm chủ nhiệm nói tốt, buổi chiều tự mình đưa nàng xuống nông thôn." Vô Cẩm Khang ném xuống tàn thuốc, nhấc chân giẫm dập tắt lửa ngôi sao, chí thành công tác sự, vẫn là chờ một năm về sau sớm nói. Lời này nói được lưu lại đường sống, Bạch Việt Quang hai vợ chồng nhẹ nhàng thở ra, nội tâm tràn ngập cảm kích, "Tiểu Vu, ngươi thật là cái hảo con rể, Trân Châu tìm ngươi thật là tu đại phúc khí." "Tứ tỷ nếu là xuống nông thôn, ta làm sao bây giờ?" Bạch Chí Thành đảo khóa ngồi ở ghế trên, hai tay đỡ lưng ghế, đầy mặt khó chịu, đều cùng Nhị Hoa nói tốt ta muốn xuống nông thôn, này lại thay đổi Ngươi cho ta đã chết này tâm. Bạch Việt quang sụp mặt, người Tam tỷ phu đều nói phải cho ngươi tìm công tác, ngươi thành thật ở đường phố lại làm một năm sống. Ngươi thật khi ta hiếm lạ a. Bạch Chí thành khinh thường cười, ta là di truyền ngươi thích chiếm tiện nghi tật xấu, nhưng ta cùng ngươi có một chút không giống nhau, ta không phải ai tiện nghi đều chiếm. Ngươi câm miệng. Từ Hồng Mai hiểu biết tiểu nhi từ miệng, sợ hắn lại tiếp tục nói tiếp đắc tội với người, công tác liền thất bại. Bạch Chí đỉnh đột nhiên ra tiếng, nhi thúc. Này từng nhà còn phải mua điểm trứng gà tới cửa xin lỗi, nếu không về sau cũng vô pháp cùng đường phố người ở chung. Ngươi so hai cái tiểu nhân hiểu chuyện nhiều. Bạch Việt Minh khen một câu, biết đại cháu trai cái gì ý tưởng, lập tức lại mở miệng lấp kín hắn câu nói kế tiếp, ngươi trưởng thành, về sau nhà các ngươi sự có thể làm chủ, không cần đi hỏi người khác. Bạch Chí Đình ánh mắt lóe lóe, thấp giọng nói, nhị thúc, ngươi thật không sợ hối hận sao. Đại ca, ngươi cũng 27-28 đi. Nhiều năm như vậy có chủ động mua một cái trứng gà đưa tới bên này sao? Bạch Lộ Châu khỏe miệng ngập cười, đừng nói một cái trứng gà, chính là một cây thảo cũng chưa đưa tới quá, liền ngươi loại này không dài lương tâm, cùng ngươi ba giống nhau như đúc quỷ hút máu, có cái gì nhưng hối hận. trừ bỏ biết hút máu, còn vô cùng ích kỷ, đời trước cấp Bạch Trân Châu trượng phu đương cầu, vứt thê bỏ nữ làm tiểu tam, một lòng tưởng sinh nhi tử. Bạch Trí Đình nếu như mày, Lộ Châu, ngươi thật là càng ngày càng không hiểu chuyện Hiểu hay không sự ta chính mình cha mẹ biết, chứ không nói phong kiến tư tưởng, cổ đại trưởng tử trưởng tôn mười mấy tuổi liền phải khiêng lên gia tộc cạnh cửa, ngươi đều mau 27-28, có thể kết hôn là bởi vì hy sinh nhị tỷ, học cái duy tu kỹ thuật còn muốn lần lượt tặng lễ, ngày mai nói sắp chuyển chính thức, hậu thiên còn lời này, nửa điểm dùng đều không có. Xem từ hồng mai đau lòng nhi tử muốn phản bác, bạch lộ châu không chút khách khí tiệt lời nói, đại ba mẫu, ở ngươi mở miệng phía trước, hảo hảo ngâm lại. Ngươi sinh hải tử còn có cùng ngươi thân sao Từ hôm mai ngần ra Theo bản năng nhìn về phía trong phòng 4 cái hải tử Kết quả phát hiện mỗi người cách chính mình thật xa Đại nhi tử sắc mặt năng kham Này phó sắc mặt không xa lạ Gần nhất nửa năm thường xuyên xuất hiện Đều là chính mình hứng hán Nhị nữ nhi tử khi đính hôn sau giống cái người gỗ Chỉ biết làm việc Chưa bao giờ chủ động mở miệng Tam nữ nhi nhưng thật ra sẽ đến làm nũng Nhưng mục đích đều là đòi tiền Gần nhất còn làm ra hạ dược lừa tiền sự Tiểu nhi tử tâm tư không phải xuống nông thôn, chính là đi theo lộ châu mặt sau, cùng nàng nói không được hai câu lời nói liền xảo. Đột nhiên phát hiện, bốn cái hài tử, giống như thật sự không một cái cùng nàng thân. Đối với các ngươi đều như vậy, từ lâu ra mặt nói về sau cho ta bà dưỡng lao? Bạch lộ châu chỉ vào bạch Chí đình nói, về sau không cần lại thiển mặt đến nhà của chúng ta trên cửa nói hối hận hay không cùng loại nói, ta 20 tuổi liền ném ngươi 30 tuổi 8 con phố, ngươi dựa vào cái gì làm ta ba hối hận? chỉ bằng ngươi dài hơn cái đồ vặt liền cho rằng nhất định so với ta hữu dụng lộ châu cắt thường tuệ vô vô nữ nhi bà vai ý bảo nói chuyện chú ý điểm bạch trí đình sắc mặt xanh mét bị nói được không mặt mũi nửa ngày nghẹn ra một câu nữ nhi vĩnh viễn so không được nhi tử hữu dụng hữu dụng không phải dựa miệng nói ta ba mẹ trên chân dài ta mua ngươi ba mẹ trên chân dài an tiết thời điểm mặt dạy mày dặn cỏ ta ba mẹ ngươi hữu dụng ở nơi nào bạch lộ châu hừ lạnh một tiếng Không đề cập tới trước kia, hai chúng ta liền lấy 5 năm, 10 năm sau so, xem ai có thể làm cha mẹ quá đến càng ngày càng tốt, ai làm cha mẹ quá đến càng ngày càng vất vả. So liền so. Bạch Trí Đình mặt tâm trầm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại tìm các ngươi ra há mồm không cần tháng 5 năm 105, 3 năm sau khiến cho ngươi hối hận. Đến lúc đó nhà các ngươi không cần lại cầu đến nhà của chúng ta trên cửa. Từ hôm mai cùng Bạch Việt Quang đồng thời trách mắng, Trí Đình. Lao Thái Thái vội vàng mở miệng. Chí Đình, đừng nói khí lời nói." Bạch Lộ châu cười, mãi mãi đau nhất ngươi, cái này ý thức phản ứng không lừa được người, hy vọng 3 năm sau lại nói những lời này thời điểm, cha mẹ ngươi có thể đỡ ngực, ngẩng lên cảm, mà không phải lập tức đổ ngươi nói, cảm thấy ngươi tùy hứng." Bạch Chí Đình nhìn thoáng qua Khẩn Trương cha mẹ, lại nhìn về phía bình tĩnh không ra tiếng nhị thúc nhị thẩm, trong lòng dâng lên một cổ khí, "Hành, liền hy vọng không nhi tử người, về sau đừng tới cầu ta dưỡng lao tống trung." Thực sự có tiên đồ. Há mồm ngậm miệng uy hiếp không cho người dưỡng lao tống trung. Nhìn nửa ngày diễn vu cẩm khang đột nhiên ra tiếng, không biết khi nào lại điểm điếu thuốc ngậm ở trong miệng, kết hôn con rể lại không phải đã chết, nhà các ngươi như vậy ngư bút, cả ngày tìm ta cấp trí thành an bài công tác làm gì? Trông tệ vào nhi tử không phải thành, có ngươi chuyện gì? Bạch trí đình có chút thẹn quá thành giận, ngươi còn không phải là có cái hảo gia thế, ta nếu là có cái đương phân xưởng chủ nhiệm cha, không thể so ngươi kém đi nơi nào, liền ngươi. Vũ Cẩm Khang lười đến giải thích chính mình là như thế nào thi được sưởng, ngươi chạy nhanh nỗ lực đi thôi, ba năm sau đại gia hẳn là đều hảo hảo mà tồn tại, có thể nhìn đến hai nhà cha mẹ rốt cuộc quá đến thế nào, ta sẽ chuyên môn đi ra ngoài tuyên truyền tuyên truyền, đến lúc đó nhắc nhở đại gia lại đây xem. Sự tình quan dưỡng lao sự, Bạch Việt Quang hai vợ chồng khó được không ra tiếng. Bởi vì không thể không thừa nhận một chút, Lộ Châu xác thật không phải dựa cha mẹ tiến đoàn văn công, cũng xác thật đau cha mẹ ngay cả bọn họ thường thường đều có thể hưởng thụ đến một ít hảo ý phía trước đối hai cái tỷ muội thường xuyên chiếu cô không nói liền tính cãi nhau giống nhau đối trí thành hảo ngược lại đại nhi tử tuy nói cha mẹ đối con cái trả giá không yêu cầu hồi báo nhưng xác thật không hưởng thụ đến trí đỉnh một đinh điểm phúc khí vậy các ngươi liền chờ coi nhi tử vĩnh viễn so nha đầu hữu dụng hiện tại là không bằng ngươi ba năm trong vòng ta khẳng định so ngươi cường đừng đến lúc đó khóc lóc dựa nam nhân là được bạch trí đình em u nói xong. Xoay người liền đi. Lao Thái Thái nhìn đại tôn tử đi rồi, đứa nhỏ này, còn cùng muội muội so đó thượng. Các người giải quyết như thế nào chạy nhanh mang về nhà giải quyết, đều đừng ở chỗ này xử chứ. Bạch Việt Minh nhìn về phía Lao Thái Thái, mẹ, nếu lại đây liền ở bên này ở vài ngày, bằng không trở về còn phải nghe hàng xóm nói không dễ nghe lời nói. Không được, ta phải đi về nhìn xem. Lao Thái Thái lập tức chống căn lão đảo lắc lư đứng lên, chân châu chiều nay thật sự muốn xuống nông thôn. Thật sự đi. Bạch chân châu ngẩng đầu, bên phải mặt đỏ sưng, mẹ, nhị thuốc nhị thẩm, các ngươi cho ta điểm tiền, bằng không ta hiện tại không su dính túi, xuống nông thôn sao nhật tử như thế nào quá. Bạch Việt quang chụp bà nói, ai đều không chuẩn cấp. Ngươi không màng trong nhà chết sống một hai phải xuống nông thôn, ngươi liền đi thôi, tội chính mình chịu. Cho ai đều không thể cho ngươi. Các thường tuệ thình lình mở miệng, ngươi có hay không cấp lộ châu hạ dược, ngươi trong lòng rất rõ ràng, về sau đừng nghĩ từ ta cùng ngươi nhị thuốc nơi này bắt được một phân tiền. Vừa dứt lời, Bạch Lộ Châu phát hiện biểu tình biến hóa nhất rõ ràng chính là vu cầm khang, lúc trước ánh mắt liền càng không thích hợp, này sẽ xem Bạch Trân Châu ánh mắt phản phất có thể từ trên người nàng quát xuống dưới một tầng ra, đi bước một đi đến bên ngoài, trên cao nhìn xuống nói. Đi, ta đưa ngươi xuống nông thôn. Bạch chân Châu thấy thật sự không ai bỏ tiền cho nàng, một ngông ngồi dưới đất gào khóc, ta mệnh thật khổ. Có các ngươi như vậy cha mẹ, các ngươi như vậy thân thích, hôm nay các ngươi một phân không cho, sớm hay muộn có một ngày. Ta cho các ngươi tất cả mọi người hối hận Khóc nửa ngày Cuối cùng từ hồng mai mềm lòng đảo 5 đồng tiền ra Tới đưa cho nàng Không biết ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào Này tiền cầm Trên đường hảo hảo hống hống tiểu vu Xuống nông thôn dễ dàng về quê khó Hắn nếu là không giúp ngươi Đời này ngươi khả năng phải đại ở nông thôn Bạch chân châu tiếp nhận tiền nhét vào trong túi Chảy ra một ít phát ra từ nội tâm nước mắt Mẹ, ngươi chờ Ta nhất định đem ngươi từ cái này ra mang đi Làm ngươi mỗi ngày quá ngày lành một câu làm từ hồng mai nước mắt rơi như mưa khóc lóc hướng trên người nàng chụp mấy bàn tay ngươi chính là làm vậy hai mẹ con ôm đầu khóc một hồi vũ cẩm khang đem bạch chân châu mang đi bạch việt quang toàn ra không đi theo thanh niên trí thức làm đưa tiễn bạch trí thành xuống nông thôn không thành trong lòng nghẹn loáng khí trong miệng ồ nào muốn đi diêm nhị hoa ra sản tới cửa con rể bị mẹ nó bắt lấy hướng dệt đại việt đi trong nhà khôi phục can tĩnh bạch việt minh xin nghỉ không cần đi làm cắt thường tuệ vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng bán lẻ Cha con hai đến cùng tiêu xã đánh một cân thịt, mua một con trong thôn dưỡng gà mái, phải đến đồ ăn chạm mua mới từ trong đất trích ra tới, còn dính mới mẹ bùn đất củ cải đỏ, rau cần rau diếp về nhà. Bạch Việt Minh nấu bếp, Bạch Lộ Châu trợ thủ, một bát to củ cải thiêu thịt, một mâm tỏi rã xào rau diếp, vô cùng đơn giản hai cái đồ ăn phối hợp cơm thẻ, cha con hai giải quyết cơm trưa. Trong viện gà mái đang ở vùi đầu ăn trọn xuống dưới củ cải dây tua, Bạch Việt Minh dẫn theo tiến lên lau cổ, gà mái kêu hai tiếng nằm trên mặt đất rẫy Chờ huyết lưu đến không sai biệt lắm sau hoàn toàn nghỉ xả hơi, bắt lấy chân phóng tới thiết trong buồn, hướng trong phòng tê, lộ châu, đem nước sôi sách ra tới. Bạch lộ châu sách theo nước gấm hồ đi ra, nóng bỏng nước sôi từ hồ trong miệng chạy xuống tới, tới biến gà mái toàn thân, xương trắng minh ngông, ngược lại lại bị xuân phong thổi tan. Bạch Việt Minh đem gà ấn ở trong nước, ngón tay không sợ nặng, bay nhanh rút lông gà, mổ bụng móc ra nội tạng, phản ứng sạch sẽ sau, lại đem gà gan, mề gà, tim gà. Tròn xoe hoàng cam cam trứng gà nhét trở lại trong bụng, cắt hành gừng, đem toàn bộ gà gác qua cương trong nồi hấp bỏ thêm hơn phân nửa nồi thủy, phóng tơi bếp lò thượng bắt đầu hầm. Phần 16. Nghe trong phòng bếp bay tới canh gà vị, nghe trong viện phụ thân quét rác thanh âm, bạch lộ châu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường xem cái bản, một tay cầm quả táo, ăn đến rác rác. Trọng sinh sau khai cục nguy cơ, đã thành công giải quyết, bạch chân châu lòng mang 5 đồng tiền xuống nông thôn, liền tính nam nữ chủ quang hoàn cường đại Cuối cùng khẳng định có thể đi đến cùng đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đối nàng có bất luận cái gì đại ảnh hưởng, chỉ cần thời khắc chú ý nàng ở trong đoàn nội tuyến, thường thường làm ra động tác nhỏ. đương nhiên nàng không thể toàn trông cậy vào đoàn văn công kiêu vũ, nếu không nếu không hai năm, bạch chân châu trưởng phu thông qua mặt khác con đường gây dựng sự nghiệp thành công, lên làm thương nghiệp đại lão, nàng giống nhau đấu không lại từ bản lực lượng. Trong thành tiếng gió truyền đến mau, vu cẩm khang cùng bạch chân châu lại bởi vì muốn kết hôn sự thượng quá báo chí. Trước hai ngày xưa chiêng gõ chống xuyến phố kêu hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn, cơ hồ mỗi người đều biết chuyện này. Ngược lại lại nghe nói bạch chân châu chật toàn bộ đường phố người tiền muốn chạy, trong lúc nhất thời không biết nên khen ngợi hay là nên phun nước miếng, khác không nói, bạch chân châu ở toàn bộ hương dương huyện có tiếng, vu cẩm khang kiên trì không lùi hôn, duy chỉ vị hôn thê hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, đã chịu sửa ủy lãnh đạo độ cao táng dương, ngợi khen này vì mẫu mực hảo nam nhân, gác lừa tiền phía trước khẳng định sẽ đã chịu toàn huyện thành người khen, ra việc này, không ít người ở trong tối nói thầm đầu góc không chừng có chút vấn đề, mặt khác có chút người ta nói Vu Cẩm Khang coi trọng chính là anh em cột chèo quan hệ, nói tới thành phố Hạ Gia. Hương Dương huyện huyện dân ở nghị luận Hạ Gia thời điểm, Hạ Kỳ Thâm đã mang theo cả nhà đi vào Bạch gia cửa. Bạch Lộ Châu đang ở luyện thần công khi, nghe được tiếng đập cửa, một mở cửa đột nhiên nhìn đến từng trường quen thuộc gương mặt, trên mặt không hề u sầu, trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn chầm chầm nàng huyết khí trực tiếp vọt tới đại não thiếu chút nữa không đứng vững lộ châu thật nhiều thiên không gặp ngươi cũng không tới thành phố nhìn xem nãi nãi hồ tố vượng một đầu tự nhiên cuốn đầu bạc dùng dầu bôi tóc sơn đến chỉnh tề ánh sáng thân xuyên màu xanh biển áo đông trên người bay một cổ xà đông thơm vị bắt lấy bạch lộ châu tay thân thiết nắm vào cửa cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi cười nói lộ châu ngươi nhưng đến ăn nhiều một chút như vậy gầy không hảo dưỡng hải tử môn cũng chưa tiến liền nói tới dưỡng hải tử Đại tỷ hạ kỳ mạn một ngữ hai ý nghĩa, diện mạo mỹ diễm, thân xuyên vải nỉ áo khoác, như là cái mô đen nữ lang. Kết hôn dưỡng hải tử không phải thiên kinh địa nghĩa sự, người nại nại lại chưa nói sai. Hạ Tùng Lan bước vào môn hát đệm, lộ châu à, ngươi sắc thật gầy, vũ đạo muốn nhảy, cơm cũng muốn ăn, không thể như vậy gầy. Lộ châu, có phải hay không chúng ta tới có chút đột nhiên. Mục huyền thử hỏi, nhìn ra tương lai con dâu sắc mặt có chút không thích hợp, hầu nghi quay đầu lại hỏi tiểu nhi tử Ngươi có phải hay không không thông chi lộ châu? chúng ta hôm nay một tới. Hạ kỳ thâm mắt trợn trắng, ta cũng không biết các ngươi hôm nay muốn theo tới. Ta ngày hôm qua không phải cho ngươi đi gọi điện thoại sao. Hạ Tùng Nghị nghiêm túc nói, chủ nhân không nhận được thông chi, chúng ta đột nhiên tới cửa là một kiện phi thường không lệ phép sự tình, ngươi quá không hiểu lệ nghĩa. Gì? Không thông chi? Hồ Tố vượng mới vừa quay đầu hỏi, Hạ Tùng Lan lập tức tiếp tra, ngươi như thế nào có thể không thông chi, trách không được ta xem lộ châu sắc mặt không đúng. Ta đều chính mình ngồi xe đi rồi, ai biết vừa xuống xe liền nhìn đến ta ba đơn vị xe, các ngươi mấy cái thảnh thơi thảnh thơi mà ngồi ở bên trong. Hạ Kỳ thâm đi đến trong viện, thở ra áo khoác khoác ở bạch lộ châu trên người, không luyện công phải chạy nhanh xuyên áo khoác, thời tiết như vậy lạnh, luyện công phục như vậy mỏng, nói cảm mạo liền bị cảm. Áo khoác mới vừa phủ thêm, một trận lạnh run thổi quét toàn thân, bạch lộ châu hoàn toàn tỉnh thần, nhìn vài lần cha mẹ chồng còn không có biến bạch đầu tóc, thiếu rất nhiều nếp nhăn khuôn mặt nuốt xuống trong cổ họng phiếm đi lên ghen tông, vội nói, không đáng ngại, nãi nãi, thúc thúc cái gì, đại tỷ các ngươi mau tiến vào ngồi, ta ba mẹ mới vừa đi, chờ ta đổi cái quần áo đi tiêu nàng. nhìn đến bạch lộ châu nhiệt tình tiếp đón, hạ gia nhân tâm bất an tan đi, hoàn thành tiếu ngữ vào cửa. lộ châu, này ai ố tô đỉnh cửa a? ngoài phòng truyền đến cách vách hàng xóm thanh âm. văn thẩm, ngươi hiện tại vừa lúc đi làm sao? bạch lộ châu dót nước xong, lại vội vội vàng vàng túm áo khoác đi tới cửa. Đúng vậy, làm sao vậy? Nha, là lão bà người nhà chồng người tới. Ta nói từ đâu ra ô tô ngừng ở nơi này? Đúng vậy. Bạch Lộ Châu cười cười, vừa đến, văn thẩm, ngươi đi làm trên đường, trải qua cửa hàng bán lẻ nói cho ta mẹ một tiếng, đỡ phải ta lại đi một chuyến, trong nhà không ai chiêu đãi. Hành, việc nhỏ, ngươi đi vội đi, ta cáo mẹ ngươi một tiếng phải. Ai, cảm ơn. Trong phòng ngoài phòng qua lại vừa đi, Bạch Lộ Châu tâm chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi chủ yếu sự phát đột nhiên, còn không có làm tốt thấy hạ ra người chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nhìn thấy mới hơi chút có chút hoàn thần. Trở lại phong khách, đơn độc vọt một ly quả quýt phấn cấp mù quyển uống, nhớ rõ đây là nàng yêu nhất khẩu vị. Một ly quả quýt thủy đột nhiên phong tới trước mặt, mù quyển kinh hỉ ở ngoài, cảm động không thôi, cảm ơn lộ châu, không đổi, thành phố lái xe lại đây liền hơn một giờ, không khác. Tổng cộng mới thấy qua 2-3 lần mặt, thấy thời điểm nàng cũng không uống qua quả quýt thủy. Không nghĩ tới tương lai con dâu cư nhiên biết nàng ái uống, gần nhất liền phao hảo đoan lại đây, tốt như vậy cô nương như thế nào có thể không thích. Lộ châu A, người cấp A di chuẩn bị quả quyết thủy, cấp mãi mãi chuẩn bị cái gì. Hồ Tố Phượng trừ bỏ lòng dạ hẹp hỏi ngoại, lớn nhất đặc điểm chính là ái tương đối, đặc biệt là con cái chi gian hiếu thuận. Bạch lộ châu dùng lánh nước gấm điều một ly nước gấm, về phòng từ tủ đầu giường tử lấy ra sữa bột, múc hai muỗng bỏ vào đi rào đều, bưng cho lão nhân, mãi mãi, không thêm đường sữa bỏ một đinh điểm đường cũng chưa thêm. Hồ Tố Phượng cười đến cả khuôn mặt nếp gấp toàn đôi ở bên nhau, phùng sữa bò uống một hớp lớn, cái này cháu dâu hảo kỳ thâm. người ánh mắt thật sự hảo, cái này cháu dâu quá có thâm. Bạch Lộ Châu lại vọt hai ly sữa mạch nha phóng tới tiểu cô cùng đại tỷ trước mặt, nhìn về phía công công, một thả lỏng tinh thần thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ba, đầu lưỡi cuốn cuốn, sửa lại khẩu, thúc thúc, trong nhà không có phổ nhị, uống điểm bích loa xuân có thể chứ? Hạ Tung Nghị ôn hòa cười, có thể. Ngươi vất vả. Phao hảo một hồ trà phóng tới trên bàn, cấp công công đảo xong, lại cấp hạ kỳ thâm đổ một ly, cha mẹ vội vội vàng vàng đẩy xe vào cửa. Ai ra, thông ra, các ngươi như thế nào đột nhiên tới trong nhà. Bạch Việt Minh Đình Hảo tự xe cẩu, vội vàng đi đến phòng khách, cùng hạ tùng nghị bắt tay. Hai nhà người nhiệt tình cho hỏi, ngươi một câu gầy, ta một câu không có, ngươi một câu lại đẹp, ta một câu không có, hàn huyền sau ngồi xuống. Hồ Tố Phượng khụ khụ mở miệng nói chuyện, bà thông ra. Ta liền kêu ngươi thường tuệ, đêm qua làm kỳ thâm đi gọi điện thoại đến ngươi cửa hàng bán lẻ, kết quả hắn không đi đánh, có vẻ chúng ta hôm nay tới thực đột ngột. Không có không có, thầm, ngài ngàn vạn đừng như vậy tưởng, trong nhà ngài tùy thời muốn tới thì tới, một chút đều không đột ngột, chính là cảm thấy chúng ta không ở nhà, sợ chậm trễ ngài. Các thường tuệ nói được khách khí, hạ ra người nghe xong liền càng cao hứng, hồ tố phượng uống một ngụm sữa bò, cười nói, thường tuệ nào, nếu đều là người trong nhà. Liền không có cái gì chậm trễ không tha chậm sự, hôm nay tôi à, cũng là kỳ thâm trở về nói, lộ châu đồng ý tháng 6 sơ tam kết hôn, này không, chúng ta một cao hứng, liền suy nghĩ cùng các ngươi hai vợ chồng xác định một chút, nhật tử có phải hay không liền định ở ngay đó. Gì? Bạch Việt Minh tươi cười một đốn, nhìn về phía nữ nhi, tháng 6 sơ tam kết hôn. Sao? Các ngươi hai vợ chồng không biết. Hồ Tố Phượng kinh ngạc, này vợ chồng son, có việc đều trộm đạo quyết định, không nói cho trưởng bối nào mắt thấy trường hợp dần dần xấu hổ, bạch lộ châu vội vàng giải thích, nãi nãi, lần trước kỳ thâm tới, hai chúng ta mới vừa quyết định sự, ta còn không có tới kịp cùng ta ba mẹ nói, không sao, chủ yếu là hai người các ngươi xác định là được. Hồ tố vượng cười tủm tỉm giữ chặt cát thường tuyệt tay, này đính hôn cũng đều đã hơn một năm, hàng xóm láng giềng mỗi ngày đều tới hỏi, kỳ thâm khi nào kết hôn nào, các ngươi cũng biết, đứa nhỏ này đánh tiểu liền lớn lên hảo, lại thông minh, lão nhiều người trước tiên xem trọng muốn cho hắn đương con rẻ. Một ngày không kết hôn, những người đó liền một ngày chưa từ bỏ ý định. Mẹ, ngươi lại nói này đó làm gì? Mục huyền khụ hai tiếng, lộ châu lớn lên như vậy xinh đẹp, lại là vũ đạo diễn viên, trước tiên xem trọng lộ châu làm con dâu khẳng định cũng ít không đến nào đi. Bạch Việt Minh nghe xong lời này, sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng biết lao thái thái thích thổi phồng chính mình tôn tử, cũng biết nàng nói được là sự thật, nhưng chính là nghe không được con rể so nữ nhi tốt lời nói. Con dâu tranh luận, hồ tố phượng tưởng chơi vi phong. Đảo mắt nhìn đến trước mặt sữa bò, lại nghĩ đến còn ở thông gia trong nhà, xoay khẩu nói, là, chúng ta đối lộ châu là phi thường vừa lòng, chỉ là kỳ thâm sắc thật ra đầu rồi, năm nay 25, liền tính kết hôn, sang năm liền sinh hải tử, cũng đều 26, lại không kết thật sự kéo không dậy nổi. Hạ Tùng Lan lập tức tiếp mẫu thân nói cha, đúng vậy, bà thông, ra, các người biết, kỳ thâm hắn đại ca, cả ngày khiêng ca mê ra mãn thế giới chạy, không chịu kết hôn không chịu ra. Kỳ thâm trước 2 năm một lòng một dạ làm nghiên cứu, ai đều chứng mắt, thật vất vả nhìn chúng lộ châu, lại thật vất vả chờ đến lộ châu gật đầu đồng ý kết hôn, các ngươi cũng không thể lại thoái thác. Hôm nay là 2 tháng 17, nếu là tháng 6 sơ tam kết hôn, liền còn mấy tháng. Bạch Việt Minh Tử trên tường bắt lấy lịch ngày phiên, ngày đó thích không thích hợp kết hôn, ta còn phải hảo hảo xem xem. Đúng rồi, kỳ thâm, ngươi đi cốp xe đem quà tặng đều cấp lấy ra tới. Hạ Tung Nghị cầm chìa khóa xe đưa cho nhi tử. Vừa rồi nghị gõ xong môn lại sách tiến vào kết quả nóng lên tình liền cấp đã quên. Ta giúp ngươi cùng đi sách. Bạch lộ châu dẫn đầu đi ra ngoài, hạ kỳ thâm ngắm liếc mắt một cái tương lai tức phụ sắc mặt, bước chân không tự giác mại đến lại tiểu lại chậm. chương 21 đã xảy ra chuyện. Mới vừa đi ra đại môn, bạch lộ châu liền lập tức quay đầu lại đá hắn một chân, thanh âm keo kiệt thế cường, ngươi làm cái gì đột nhiên tập kích. Không có, ta là chính mình tới. Hạ kỳ thâm kim kê độc lập, ôm ai đá càng chân. Có điểm ủy khuất nói, ta vừa ra nhà ga môn, liền nhìn đến bọn họ lao thần tự tại ngồi ở trong xe chở, ta đều đốc. Thôi đi, ngươi nếu không nói, bọn họ có thể tới. Nhà các ngươi người cái gì tính cách, chính ngươi trong lòng không số. Bạch lộ châu hạ dọng, sợ bên trong trưởng bối nghe được, vòng đến ô tô mặt sau, chạy nhanh lấy xong đi vào, đừng khiến cho hoài nghi. Sẽ không bởi vì hôm nay bọn họ đột nhiên làm tập kích, ngươi liền không cùng ta kết hôn đi. Hạ kỳ thâm bông chân. Khập khiếm trầm gì gì đi đến xe mặt sau, ngươi lại tiếp tục trang. bạch lộ châu liếc liếc mắt một cái hắn chân, vừa rồi căn bản không xử lực đạo, mở khóa, lấy đồ vật. ta không trang, hạ kỳ thâm ủy khuất ba ba đem chìa khóa cắm vào cốt xe khóa mắt. xuất lên sau xe có lọng tre, cốt xe phóng hai bệnh sọt, bên trong tràn đầy đồ vật, trên cùng phóng vài thước sợi tổng hợp bố, hai rổ long nhãn, từ sọt phùng nhìn ra phía dưới có quả táo cùng lá trà. ta tới dọn, ngươi chân vừa mới hảo, liền đừng cử động. Nói rất đúng giống ta dọn đến động dường như. Ta chính là ý tứ này, hiểu hay không cái gì kêu nói chuyện nghệ thuật. Bạch Lộ Châu không phản ứng hắn, lùi lại mấy bước, làm hắn phóng sọn. Hạ Kỳ thâm nhẹ nhàng đem hai đại sọt đồ vật dọn xuống dưới, lại nhẹ nhàng dọn đến trong viện, không làm nàng giúp bất luận cái gì vội. Lộ Châu, đây là đệ nhất quý, ngươi thúc thúc đơn vị phát phúc lợi, sợi tổng hợp bố, thủ đô bên kia lưu hành thật sự, này nguyên liệu mỏng, nhan sắc đẹp, mùa hè xuyên đặc thoải mái. Mùa quyền đem bố đưa tới bạch lộ châu trong tay bố một lấy đi, liền nhìn đến phía dưới có thứ gì. Đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là, tương đối khó mua thậm chí có thể nói hiếm thấy hồng tinh bảy kim sắc lon sắt tử sữa bò phấn, một túi lưới thanh quả táo, táo đỏ đậu phộng, một hộp bánh quả hồng, đậu đỏ bánh, bánh hạt đào. Thời buổi này không có bao lon, lương thực là dùng bao tải túi ra dán trang, hàng ngày mua đồ vật dùng bệnh rổ, bệnh xọt cùng túi lưới, gà vịt thịt cá đều là xương song xuyên căng dây thường sách đi. Điểm tâm ăn chín dùng dầu vừng giấy trang. Trơ Mộ Uyển đem sọt đồ vật toàn bộ móc ra tới sau, cơ hồ gom đủ cái này niên đại tiểu đồ vật đóng gói, một đại đao thịt heo ít nói 10 tới cân, hai điều đại cá chép, hai chỉ gà trống hai chỉ gà mái. Mặt khác thượng vàng hạ cám bày tràn đầy một bàn, thành ý tràn đầy. Trình ban đồ vật trực tiếp lấp kín Bạch Việt Minh miệng, mặc dù tưởng nói không đồng ý sớm như vậy kết hôn, cũng rất khó mở miệng, rốt cuộc đã đính thân, nói được quá mức dễ dàng thương cảm tình. Thông ra Hôm nay cũng là ta kiên trì đi cái lao lễ, tân nhân làm tân lễ, ta lão nhân này, các ngươi không thu lễ hỏi, ta nếu là lại không đi chút lao lễ trong lòng cũng không qua được. Hồ Tố Phượng sống lưng định đến thẳng tắp, cảm thấy rất có tự tin, cười nói. Chúng ta biết, Lộ Châu là vũ đạo diễn viên, có chính mình sự nghiệp, chính là vũ đạo diễn viên cũng không thể tổng không kết hôn đi. Chúng ta nữ nhân, kết hôn sinh con mới là nhân sinh hạng nhất đại sự, Việt Minh nào, ngươi không thể bởi vì luyến tiếp, liền chậm chê khuê nữ. Mãi mãi, ta chỉ nói trước kết hôn, chưa nói kết hôn liền lập tức sinh hải tử. Sửa đúng Lao Thái Thái cả đời quan niệm, đến chết cũng chưa sửa đúng lại đây, thậm chí cuối cùng trở về gia đình, Lao Thái Thái còn cảm thấy chính mình thắng, xem như minh bạch thế hệ trước có chính bọn họ cố chấp. Đời này không tính toán lại lãng phí thời gian đi tranh chấp, Bạch Lộ Châu trực tiếp nói rõ thái độ nói, liền tính kết hôn, cũng sẽ trước vội sự nghiệp, bất quá hải tử 3 năm trong vòng khẳng định sinh. 3. Năm. Hồ Tố Phượng Dương Cao Mày, Lộ Châu Ngươi lời này ta nhưng không thích nghe, không sinh hài tử vội vàng kết hôn làm gì. Không phải, sự nghiệp nào có gia đình quan trọng, nhà của chúng ta không cần ngươi kiếm tiền, kết thành hôn liền ở nhà hưởng phúc thật tốt, như thế nào còn muốn trước vội sự nghiệp. Đúng vậy Lộ Châu. Hạ Tùng Lan đồng dạng không hiểu, kỳ thâm một tháng có thể lấy 100 nhiều đồng tiền, nhiều ít tiểu cô nương muốn gả cho hắn không làm việc hưởng phúc, ngươi như thế nào còn nghĩ sống sự nghiệp, đoàn văn công đều là ăn thanh xuân cơm, có cái gì nhưng sớm lại sớm một tháng có thể bắt được một trăm nhiều đây là ta thái độ còn có một việc bạch lộ châu nhìn về phía hạ kỳ thâm ngươi đơn vị vẫn luôn không đi phân phòng ở kết hôn đi xin hôn phòng ta không phải gả tiến hạ gia ta là cùng ngươi cộng đồng tổ kiến một cái tân gia đình nhà mẹ đẻ là nhà mẹ đẻ nhà chồng là nhà chồng liền tính ngày thường cùng nhau trụ chúng ta cũng đến có chính chúng ta ra lời này vừa ra khiếp sợ mọi người ngay cả bạch việt minh đều hơi hơi chừng lớn hai mắt chỉ có cách thưởng tuệ phản ứng bình thường Chỉ là thoáng nâng hạ mày, trong mắt xuất hiện vừa lòng thần sắc. Hạ ra người khiếp sợ cực kỳ, cả buổi không ai phản ứng lại đây. ngươi này còn không có vào cửa liền phải phân ra. Hồ Tố vượng đầy mặt viết không thể tưởng tượng, lộ châu, ta xem không phải không hiểu chuyện hải tử, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Vẫn luôn không như thế nào mở miệng qua hạ kỳ mạng nhịn không được nói, lộ châu, ta gả đi ra ngoài, kỳ nhuận hàng năm chụp phong cảnh không về nhà, trong nhà liền kỳ thâm một người, các ngươi nếu là phân ra đi không tốt lắm đâu. Nàng không phải nói ngày thường cùng nhau trụ sao. Hạ kỳ thâm hơi hơi như mày, đột nhiên nói ra yêu cầu, hắn cũng cảm thấy có điểm khó xử, phòng ở có thể xin, tận lực vẫn là ở nhà đi. Trong nhà nhiều như vậy trưởng bối, khẳng định là ở nhà thời gian càng dài. Ở nhà là bạch lộ châu đối lập tức niên đại nhượng bộ, nếu trực tiếp để dọn ra đi trụ, khẳng định không thể thành. Mọi việc muốn từng bước một tới, làm các trưởng bối biết nàng không phải ôm giúp chồng dạy con, đưa gia đình bà chủ ý tưởng kết hôn, tương lai lại làm chuyện khác có cái chuẩn bị tâm lý. Hạ ra người sắc mặt hảo một ít, còn không có nghe nói qua nhà ai con dâu chưa đi đến môn liền đưa ra phân ra yêu cầu. Vợ chồng son muốn tư nhân không gian có thể lý giải. Mục huyền trong lòng thực thích cái này tương lai con dâu, đánh giảng hoa vừa lúc năm trước kỳ thâm thăng chức danh, chỉ cần kết hôn liền có thể xin một phòng một sảnh, nếu là ngại tiểu, khiến cho ngươi thúc thúc đi xin, vẫn luôn trụ nhà cũ, không đi dùng quá danh ngạch. Hạ ra nhà cũ. Là lúc trước hạ gia lão gia tử đem động cơ độc quyền giao cho cục hàng không khi, quốc gia phân xuống dưới phòng ở, một bộ quang chính phòng liền có 6 gian tứ hợp viện. Đúng vậy, ta có thể xin đến 3 phòng một sảnh phòng ở, các ngươi muốn ngại không đủ trụ, ta đi xin. Hạ tung Nghị ôn thanh phụ họa, đều mau đính hôn, khẳng định được ngay con dâu yêu cầu tới. Bạch Lộ Châu cười nói, không cần thúc thúc, kỳ thâm có thể xin đến cái dạng gì phòng ở, chúng ta liền trụ cái gì phòng ở. Hồ Tố Phượng sắc mặt rũ xuống tới, không hề rằng Đán đo con dâu cả đời, còn tưởng rằng cháu dâu cũng là cái dịu ngoan tính tình, không nghĩ tới lúc này mới vừa tính toán kết hôn, liền tính toán phân ra. Mãi cho đến giữa chưa đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, lao thái thái sắc mặt cũng chưa hoán lại đây, ăn cơm liền nói không thoải mái, vội vội vàng vàng trở về thành phố, trước khi đi còn lôi kéo hạ kỳ thâm không bỏ, nói làm hắn trở về cùng nhau mở họ, Ta xem thông gian mãi mãi nẹn không nhỏ khí, sẽ không trở về buôn bán, không cho kỳ thâm cùng lộ châu kết hôn đi. Bạch Việt Minh ngồi ở trên ghế sửa sang lại hạ ra đưa tới đồ vật, trong lòng ngăn không được lo lắng. Các thường tuệ đem quả táo bai ở khay, không nghĩ làm nữ nhi gả người là ngươi, sợ hại nữ nhi kết không thành hôn cũng là ngươi. Ta chỉ là không nghĩ nàng nhanh như vậy gả chồng, lại không phải không cho nàng gả chồng, không kết hôn như thế nào có thể hành, lại quá hai năm, đi nào đều phải bị người chỉ chỉ trò trò. Bạch Việt Minh đem không rất bệnh sọt nhắc tới ngoài cửa, vừa rồi nhất phía dưới trang hai điều cá mè, một cổ mùi tanh vứt đi không được bương buồn thủy lại đây hướng lên trên xúc giữa, hướng xong đem sọt đứng lên tới giữa tường phóng phơi nắng. Phần 17 Lấy khăn lông xoa xoa tay, nhìn về phía nữ nhi, lộ châu ngươi như thế nào sẽ đưa ra nói vậy, cái gì nhà mẹ đẻ, nhà chồng, chính mình ra, với ai học. Nhà chúng ta còn không phải là như vậy. Bạch lộ châu đang ở cắt móng tay, thuận miệng trả lời, bà ngoại ra là bà ngoại ra, mãi mãi ra là đại bá ra, chính mình ra là nhà mình, ngày thường nên chiếu cô khi liền đi chiếu cố nhưng lại cho nhau bảo trì khoảng cách nhất định, không phải khá tốt. Nói đúng, các thường tuệ mở ra tủ bát môn, đem long nhãn trái cây đều bỏ vào đi, mụ mụ vất vả nhiều năm như vậy, chính là cho ngươi làm một cái hảo tấm gương, nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều phải bảo trì khoảng cách nhất định, bên kia đều không cần dựa đến thân cận quá, chỉ cần ngươi cá nhân có kinh tế năng lực, bên kia đều không tồn tại vấn đề. Bạch Việt Minh ngồi vào nữ nhi bên cạnh, như vậy không hiểu chuyện, nào có còn không có vào cửa liền để như vậy yêu cầu. Không thấy thông giả nãi nãi mặt đều khí tái rồi, những lời này ngươi nên phóng tới hôn sau lại nói. Ngươi cũng đừng ở kia nói bữa, mấy năm nay nếu không phải ta kiếm tiền nhiều, ở đơn vị phân đến phòng ở, ngươi nhật tử có thể thoải mái. Các thường tuệ bang bang hai tiếng, dùng sức đóng lại cửa tủ. Bạch Việt Minh rụt rụt cổ, ngươi lợi hại nhất, có thể cưới được ngươi, ta đời trước chỉ định giống lôi giống nhau làm không đếm được chuyện tốt. Các thường tuệ nghiêng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sắc mặt lộ ra ý cười. Bạch lộ châu một bên sửa sang lại trên bàn đồ vật, một bên nói: Ba, ta nếu là có chính mình ra, ngươi muốn tới thì tới, tưởng trụ liền trụ, ở bao lâu cũng chưa quan hệ. Ta nếu là chỉ có nhà chồng, không có chính mình ra, vậy ngươi liền vĩnh viễn đều là khách nhân, tới đến trước tiên chào hỏi. Ở một đêm thượng liền cả người không được tự nhiên, không ngừng đẩy nhanh tốc độ phải về nhà, ngươi khó chịu, ta càng khó chịu, loại này so sánh, ngươi có thể minh bạch sao? Bạch Việt Minh hơi giật mình, ngươi này so sánh đảo mới lạ. Phụ thân có chút ý tưởng tuy rằng truyền thống, nhưng trong xương cốt không phải cố chấp người, Bạch Lộ Châu không có giải thích quá nhiều, chờ kết hôn sau, quan niệm đại nhập đến trong sinh hoạt, có một số việc tự nhiên là có thể rác ra chỗ tốt tới. Bởi vì đi quân khu an ủi xếp hạng tháng tư đế, lập tức thời gian thực đầy đủ, có thể chỉ luyện tập độc vũ, đoàn vũ đặt ở mặt sau luyện nữa. Bạch chân Châu mấy ngày nay đều đang chuyên tâm luyện vũ, không nghĩ mặt khác sự tình. Từ Bạch Trân Châu xuống nông thôn... Đại bá một nhà bị Bạch Chí thành phiền đến không có thời gian tới quấy rầy, Nhật Tử an tĩnh rất nhiều, chính là nàng ba có điểm lo lắng hạ ra bên kia lòng có ý kiến, vẫn luôn nóng trông chạy nhanh đến cuối tuần, Hạ Kỳ Thâm mang tin tức lại đây. Cuối cùng một cái cuối tuần, cũng chính là tranh cử nữ chính Nhật Tử, đầu một ngày chặn vạng, Hạ Kỳ Thâm tới. Bạch Lộ Châu dọn tiểu băng ghế ngồi vào dưới cây đào, Từ ra rắn trong túi móc ra 4-5 cái khoai lang đỏ, cầm dao phay chậm rãi tớ ra. Ngươi cùng ta nói thật Có phải hay không thật sự tưởng phân ra? Hạ Kỳ Thâm không ngừng xoa xoa tay, buổi chiều hạ nhiệt độ, gió lạnh hướng cốt phùng toản, đông lạnh đến cả người lạnh lẽo. Ngại mãi, mãi trở về mở hộp nói như thế nào? Bạch Lộ Châu đem tức xong ra khoai lang đỏ băm thành tam tiệt, ném đến một bên buồn trắng men, tiếp tục tức tiếp theo cái. Nàng còn có thể nói như thế nào, thân đều đính, còn có thể khuyên phân sao mà? Hạ Kỳ Thâm tiểu tâm quan sát tương lai tức phụ sát mặt, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nhà ta dân cư là nhiều điểm. Nhưng đều không phải không khai sáng người, chính là cảm thấy có điểm đột nhiên, bọn họ trước nay không nghĩ tới tách ra chủ sự. Bạch lộ châu dương mắt liếc mắt nhìn hắn, cũng không hề răng, cũng không phải không thể tách ra. Hạ kỳ thâm phát hiện nàng cảm xúc không đúng, cân nhắc như thế nào mở miệng cho thỏa đáng, ta là cảm thấy, tốt nhất là chờ đại ca kết thành hôn, chúng ta lại tưởng tách ra chủ sự. Tuy rằng tương lai tức vụ nói tạm thời ở cùng một chỗ, nhưng cả nhà đều cho rằng đây là thoái thác chi tử, muốn thật là xin chính mình phòng ở tưởng dọn ra đi ai cũng ngăn không được. Chúng ta cần thiết đến có chính mình tiểu ra. Bạch Lộ Châu kiên định nói, không nói đến lại quá mấy năm phòng ở sẽ càng ngày càng đắt giá, chính là bọn họ ra những cái đó kỳ ba hàng xóm, nàng đều không thể mỗi ngày đại ở kia. Xin, cần thiết xin. Hạ kỳ thâm lập tức không hề khuyên, nói ra mở họp kết quả, ta mẹ thực duy trì người, còn làm ta ba hiện tại liền đi xin phòng ở, ta chức danh chỉ có thể một phòng một sảnh, ta ba có thể xin đến ba phòng một sảnh đến lúc đó tùy tiện ngươi tuyển, bạch lộ châu hừ một tiếng, đều quyết định xong rồi, ngươi còn tại đây cùng ta vòng nửa ngày. Hạ kỳ thâm buồn rầu, ta là sợ ngươi một kết hôn, liền môn đều không dính, Mãi mãi nói, cưới tức phụ đã quên lương, còn nói ta hồn đều rất trên người của ngươi, khẳng định đi theo tức phụ đi, làm bất hiếu tử. Bạch lộ châu giơ lên khỏe miệng, yên tâm, khẳng định sẽ không làm ngươi gánh vác bất hiếu thanh danh, ta là vì nhiều một ít cá nhân không gian, không phải thật sự môn đều không dính. Lộ Châu, ngươi thật tốt." Hạ Kỳ thâm tiến đến dưới cây đào, nhìn không được hôn hôn tương lai tức phụ mềm mại gò má, người người kem bảo vệ ra hương vị, gần sắt nói, "Lộ Châu, ngươi thật hường." Bạch Lộ Châu giơ lên trong tay dao phay, xem hắn tức khắc sợ tới mức liều mạng ngửa ra sau cổ, cười nói, "Đại môn cũng chưa quan, người gác này chơi lưu manh." "Tiểu Tâm Đao." "Đao cũng không thể loạn cử." Hạ Kỳ thâm dương cao giọng âm đẩy ra cổ tay của nàng, chờ đao cách khá xa, nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, đóng lại là có thể thân sao? Lộ Châu, cửa chuyên đến Bạch Việt Minh thanh âm, Hạ Kỳ thâm sắc mặt một lùn, nói thầm nói, cha vợ thật là cái chướng ngại vật. Bạch Lộ Châu buồn cười một tiếng, nhặt lên hắn rơi trên mặt đất góc áo, quần áo đều ố hế mau đứng lên. Hạ Kỳ thâm gắt gao nhìn chăm chăm nàng Bạch Lộ ra phấn mặt đứng, dậy, hít sâu hai khẩu khí, thay một trương sán lạ gương mặt tươi cười, quay đầu lại nhiệt tình nói, thúc, Tam Tầm đã về rồi, ta tới giúp ngươi đỉnh xe đạp. Không cần không cần. Đợi hơn một tuần con rể tới, Bạch Việt Minh đồng dạng thật cao hứng, một bên đỉnh xe đạp, một bên gấp không chờ nổi hỏi, kỳ thâm, ngày đó trở về thông gia sinh khí đi. Không có. Hạ kỳ thâm chân dẫm xe thang, lôi kéo xe đạp ghế sau nhắc tới tới, đem xe đình ổn, trong nhà thương lượng, hướng đi đơn vị xin hai căn hộ, một bộ đại, một bộ tiểu nhân, làm lộ châu chính mình tuyển. Bạch Việt Minh để ra hảo chút thiên tâm rốt cuộc rơi xuống đất, cười nói, việc này là lộ châu không hiểu chuyện, ta ở nhà mỗi ngày nói nàng Trong nhà phòng ở như vậy đại, còn xin cái gì phòng ở? Nàng cũng là vì chúng ta cá nhân không gian suy nghĩ. Hạ kỳ thâm biết đương nhiên không thể theo cha vợ nói cha đi xuống nói, nếu không không phải tìm chết sao. Hắn mới không đốc. Bạch Việt Minh cười đến chân thành, ngươi minh bạch liền hảo, nàng khẳng định là vì các ngươi tiểu ra suy nghĩ. Nhìn đến cha vợ cười thành hai điều phùng đôi mắt, hạ kỳ thâm trong lòng hiện lên một tiêu may mắn, chứng ngại vật quả nhiên kịch bản thâm. Khuê nữ, nấu khoai sọ cháo cấp ba uống. Bạch Việt Minh bưng lên tước song ra cắt thành đoạn khoai lang đỏ, tâm tình lần hảo, ngươi nghỉ ngơi, bà tới nấu. Bạch Lộ Châu đi đến vòi nước phía dưới, dùng nước lạnh giặt sạch tay, nhìn đứng thẳng ở trong gió nam nhân, không lạnh. Vào nhà nướng nướng bếp lò, ta đều lạnh nửa ngày, ngươi mới nhớ tới làm ta nướng bếp lò. Hạ Kỳ thâm giữ chặt nàng đôi tay, đặt ở lòng bàn tay hà hơi, lại trà sát, thật mềm à, ngươi tay có xương cốt sao? Như vậy gầy còn như vậy mềm, gầy cùng mềm không mềm có quan hệ gì? Tay bị hắn bao ở vớt ve khởi nhiệt thực thoải mái, trong lúc nhất thời không có rút về tới. Sắc trời mông lung, trăng bạc cao quải, dưới cây hoa đảo một đôi bóng dáng lắc lắc kéo kéo, ấm áp du chuyển với hai người chi gian. Có phải hay không thực lãnh? Tương lai tức phụ ngoan ngoắn mặc hắn xoa tay bộ dáng, làm hạ kỳ thâm thanh âm không tự giác phóng mềm nhẹ, vừa định kéo ra áo khoác đem nàng cả người bao lên, phòng khách thanh như chuông lớn chuyển lại mà đến. Lãnh liền mau tiến vào A. Bếp lò chậu than đều bắt được đại sảnh bạch lộ châu không nhịn cười ra tiếng dùng bị xoa đến ấm áp đầu ngón tay xoa xoa lạnh lẽo mũi mau vào đi bằng không thật đông lạnh bị cảm ngày mai vô pháp tranh cử nữ chính vừa nghe lời này hạ kỳ thâm liền không hề náo loạn nắm tay xoay người vào nhà ta vốn dĩ hôm nay đều không nghỉ diễn buổi vãn xe tuyến lại đây cho ngươi cố lên cổ vũ kia thật là cảm ơn ngươi chờ các thượng tuệ trở về người một nhà ăn cơm chiều nấu tiểu nồi canh gừng vây quanh bếp lò đường sau khi ăn xong trà uống Ngày mai không cần khẩn trương, tuyển không thượng cũng không quan hệ. Cái gì tuyển thượng tuyển không thượng, lúc này đừng nói ủ rũ lời nói, cũng không cần để kết quả. Cát Thường Tuệ đánh gãy trượng phu nói cha, bưng lên canh gừng uống một ngụm, phóng nhẹ nhàng, tẫn khả năng tối đa, không lưu tiếp mối đi tranh cử, đây là tốt nhất kết quả. Đến nỗi có thể hay không đương nữ chính đó là một chuyện khác. Bạch Việt Minh tận dụng mọi thứ, ta cũng là ý tứ này, chính là không ngươi có thể nói thôi. Có một đôi chân chính khai sáng cha mẹ, làm nàng tự tin 10 phần. Bạch Lộ Châu khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, che lại trong tay trắng Menli, không uống canh gừng, đã cảm thấy cả người ấm áp. Ngươi khẳng định có thể tuyển thượng. Hạ Kỳ thâm tự tin tràn đầy, ta không cần phải nói bất luận cái gì tuyển không thượng an ủi, phía trước là không cơ hội, hiện tại cơ hội tới, ngươi nếu không có thể thượng, khẳng định là tham vào mặt khác bối cảnh, tuyệt đối không phải thực lực của ngươi vấn đề. Bạch Lộ Châu ánh mắt chợt lóe, bưng lên tráng Menlu che khuất nửa khuôn mặt. Ngày hôm qua lãnh không khí đánh nốt lại, Ban đêm bên ngoài vòi nước đều thượng đông lạnh, sáng sớm lên đều phóng không ra thủy, đơn giản dùng nóng bỏng nước gấm rửa mặt xong lúc sau, cưỡi xe đạp đem hạ kỳ thâm đưa đến nhà ga, lại quay lại đoàn văn công. Mới vừa tiến vào đại môn, đã bị bảo vệ cửa đại gia gọi lại, bạch lộ châu thít chặt tay sắt dừng xe. Chu đại gia, làm sao vậy? Chu đại gia chỉ vào phía đông nói, đêm qua quá lạnh, sau này xe lều cái kia hẻm nhỏ kết băng, cưỡi xe đi vào, 10 cái quăng ngã 8, nâng đi đưa bệnh viện đều có hai ba cái. Ngươi đương điểm tâm, đẩy xe đi vào. Như thế nào sẽ? Bạch Lộ Châu xuống xe, nhìn nhìn bên trong, hẻm nhỏ là lái xe đi làm nhân viên công tác nhất định phải đi qua chi lộ, bởi vì xe lẻ ở ngõ nhỏ mặt sau. Nhưng toàn bộ đoàn văn công đại viện đều là nền xi măng, hẻm nhỏ càng là có trần nhà che khuất, sối không đến Vũ, thủy cũng bài không đến kia đi, ngày thường khô giáo thực, một cái mùa đông đều mau quá xong rồi, cũng không gặp kết quá băng. Tập hôm nay tranh cử nhật tử, đột nhiên có thủy kết băng còn quăng ngã nhiều người như vậy, bạch lộ châu không tránh khỏi nghĩ nhiều. phần ngoại lệ không này đoạn cụ thể cốt truyện, đời trước chân không hảo, cũng không tham gia tranh cử. trong lòng trang nghi hoặc, xe đẩy hướng trong đi. ngõ nhỏ vụn băng đã bị dọn dẹp đến đầu hẻm, xếp thành tiểu sườn núi chậm rãi hòa tan, lưu lại ở giữa mặt đất. bởi vì trần nhà cùng thời tiết nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn làm không được, tuy không giống phía trước nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn có trượt chân khả năng tính. quan sát một vòng, trần nhà không có khe hở, mặt tường không có vết nước. Chân tường cũng không có bất luận cái gì tổn hại dấu vết, ngõ nhỏ mà chỗ địa vị cao, càng không thể sẽ có thủy ngược dòng mà lên. Đem xe ngừng ở lão vị trí, cầm lấy xe rổ bao ra cùng túi, từ cửa sau tiến vào phục hóa gian. Lộ châu, như vậy muộn, không trượt chân đi. Sáng nay đi lên đến sớm đều té ngã một cái, không biết từ đâu ra băng. Không có. Bạch lộ châu một đường cùng đồng sự chào hỏi, tìm được chính mình ngăn tủ, móc ra chìa khóa mở ra, nhìn đến một quầy hỗn độn Ánh mắt hơi dùng mình. Lần trước mới vừa phát quân trang hỗn độn đôi ở bên trong, không cần lấy ra tới, liền nhìn đến một con tay áo bị hủy đi tới cắt thành mảnh vải, một lọ kem bảo vệ da không ở nguyên lai like vị trí, rõ ràng bị người mở ra quá, tùy ý ném ở chỗ ngột. Đã ngoài ý muốn lại không như vậy ngoài ý muốn, bạch lộ châu xoay người nhìn về phía đứng ở cửa phụ nữ, trương bộ trưởng, phục hóa bộ là tiến ăn trống đi. An trộm. Trương Vân không thể hiểu được đi tới, nhìn đến trong ngăn tủ quần áo biến sắc đây là có chuyện gì? bạch lộ châu sau này lùi hai bước xem, làm nàng nhìn xem rõ ràng, ta mấy ngày không có tới, tập tại đây tiết điểm, hảo hảo khóa ở trong ngăn tủ diễn xuất phục, tay háo thành vải vụn điều, ngươi trái lại hỏi ta sao lại thế này? vài dép chân quý, diễn xuất phục từ trước đến nay là chỉ có một bộ, không có bất luận cái gì dự phòng, ném ảnh hưởng diễn xuất, chẳng những muốn phạt tiền, còn phải bồi thường trong đoàn tiền. trương vân lấy ra quần áo, cao mày cẩn thận nhìn nhìn, chỉ có một cái tay háo bị cắt. Địa phương khác đều hoàn hảo, nhưng mà này tay áo bị cắt nhỏ vụn, không có biện pháp lại làm trong đoàn may và ở trong khoảng thời gian ngắn đua ra tới. Thật là ăn con bám mật, dám chạy đến chúng ta trong đoàn làm trộm cắp sự. Trương Vân gắt gao tún quần áo, việc này quá độ. Trước không nói thời buổi này bố có bao nhiêu chân quý, liền nói người ngoài tùy tiện vào ra trang phục gian, khẽ không tiếng động âm khai khóa, phá hủy diễn viên diễn xuất phục, vẫn là phá hủy con trang. Nàng chính mình ai phê chịu trừng phạt sự tiểu, trong đoàn an toàn vì đại. Trương Chi Vũ Đạo diễn viên bị đã nhiều năm tội mới chờ tới Tân Tên Vợ kịch thật vất vả có cơ hội tranh cử nữ chính liền như vậy bị phá hư rớt thật sự làn nên tao thiên lôi đánh xuống. Trương Vân cả giận nói lộ châu ngươi đừng tội đi chúng ta đi đoàn trưởng văn phòng hôm nay tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch có hại hai người đi vào đoàn trưởng văn phòng thuyết minh tình huống trang đoàn trưởng nghe xong mặt mang phẫn nộ hai lời chưa nói lại mang theo các nàng trở lại phục hóa bộ đi vào diễn viên nghỉ ngơi phòng hóa trang. Hôm nay trừ bỏ tranh cử nữ chính, đàn vũ còn muốn tiếp thu lãnh đạo thẩm tra, không thua gì chính thức diễn xuất, thậm chí muốn so chính thức diễn xuất càng chịu coi trọng. Thẩm tra tiểu tổ này quan muốn quá không được, tên vợ kịch liền không thể bắt được vũ đạo biểu diễn, bởi vậy, vũ đạo các diễn viên vô cùng nghiêm túc đối kính hóa trang, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Hướng dương, đi đem mọi người kêu lên tới. Trang đoàn trưởng hướng về phía đang ở hóa trang nhân đạo, trước dừng lại, chúng ta tới đơn giản mở họp. Hôm nay buổi sáng rất nhiều chuyện đều quá kỳ quặc. Các diễn viên nghe được lời này, sôi nổi dừng tay, an tĩnh chờ. Đoàn trưởng, chuyện gì a, đại gia thời gian đã không đủ dùng, còn khai cái gì sẽ? Lánh Mai Thiên đầu biên bím tóc, trong thanh âm hơi mang làm lung ý vị. Sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Trang đoàn trưởng ngày thường đối đãi đại gia thực ôn hòa, nay sẽ trong lòng tuy rằng nén hỏa, cũng không tùy tiện tức giận lung tung. Hướng Dương kêu con người toàn vẹn bước vào môn, "Đoàn trưởng, phòng luyện tập cùng số 2 phòng hóa trang người đều lại đây mặt khác hứa thanh hồng cùng chu đình đình buổi sáng té bị thương đi bệnh viện trang đoàn trưởng gật gật đầu tiếp nhận trương vân trong tay quần áo run run vải vụ điều nhìn về phía mọi người nói đây là bạch lộ châu diễn xuất phục hảo hảo khóa ở trong ngăn tủ lại bị người cắt thành bộ dáng này thông qua khóa cửa hoàn hảo không tổn hao gì ta cho rằng là bên trong nhân viên làm sự đứng ở chỗ này mở họ cũng là ta cho ngươi một lần cơ hội hy vọng ngươi có thể đứng ra tới thừa nhận sai lầm Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người khiếp sợ ồ lên. Này ai làm? Đem tay háo cắt thành như vậy, này cũng vô pháp may vá. Đều là một cái đoàn đồng sự, như thế nào có thể làm như vậy sự, vải dẹp đủ hút hàng, còn cấp phá hư thành như vậy. Cần thiết đem người này bắt được tới, đoàn trưởng, có thể hay không là bên ngoài người tiến vào trộm đồ vật làm. Không có khả năng, thời buổi này nào có ăn trộm, còn chạy đến đoàn văn công tới trộm. Đáng giá đồ vật cũng sẽ không tha trong ngăn tủ. Lại nói ăn trộm không trộm quần áo, ngược lại đem quần áo cắt thành làm như vậy cái gì, ta cùng đoàn trưởng một cái ý tưởng, khẳng định là bên trong nhân viên. Lộ châu quần áo, nay khẳng định là bởi vì tranh cử nữ chính sự đi. Phần 18 Lánh mai một câu, làm trường hợp an tính lại, đại bộ phận người ánh mắt tụ tập ở cố dai mộng, chu kỳ, lục mẫn mẫn, vương lan, thẩm thanh mị trên người. Chương 22 không ngừng hại một người. Xem chúng ta làm gì. Cố dai mộng ôm cánh tay rửa vào hóa trang bên cạnh bằng duyên, mới vừa giặt sạch mặt còn không có bắt đầu thượng phấn nền, tố nhan thanh lệ, ta so với ai khác đều ngóng trông cùng bạch lộ châu công bằng cạnh tranh một lần, đỡ phải các ngươi cả ngày ở sau lưng nói ta không bằng nàng. Chu kỳ hư lạnh một tiếng, ta buổi sáng mới vừa ké ngã một cái, chính một bụng khí, ai nếu muốn hướng ta trên đầu đảo hát thủy, chúng ta liền tới hảo hảo lao lao. Lục mẫn mẫn mới vừa mà xong phấn nền, lông mày vốn dĩ liền thiện, này sẽ hoàn toàn bị che quất. Sắp mặt thoạt nhìn một mảnh trắng bệnh, lộ châu là thực ưu tú, nhưng chúng ta báo danh tranh cử nữ chính, ai không điểm tâm khí, lẫn nhau chi gian đều không chịu thua, sao có thể đi làm loại này thủ đoạn. Ta lại chưa nói cái gì. Lánh mai câu lấy bên cạnh người cánh tay, dù sao việc này khẳng định cùng chúng ta không có gì quan hệ, các ngươi cạnh tranh nữ chính người sát thật rất có hiểm nghi. Vương Lan do dự, có thể hay không là những cái đó một cái nhân vật cũng chưa tuyển người trên, lòng mang bất mãn. Này một câu. Thành công đem một nửa ánh mắt rời đi, rất nhiều người bắt đầu suy đoán. Cũng không phải không thể nào. Mạn như tỷ trong lòng liền vẫn luôn rất bất mãn, ngày đó một người ngồi đã lâu. Những cái đó không tuyển thượng đều là kết hôn không cơ hội, tân tên vợ kịch như vậy quan vinh, các nàng trong lòng khẳng định không thoải mái. Ta cảm thấy đều có khả năng, hẳn là không phải người ngoài. Liên tính là người ngoài, cũng nhất định là nội ứng ngoại hợp. Bạch lộ châu sắc mặt lạnh lùng nhìn trong mắt dấu giếm đắc ý lãnh mai. Trong lòng minh bạch nàng mới là lớn nhất hiểm nghi người. Đời trước bỏ lỡ này đoạn cốt truyện, duy nhất biết đến là, cuối cùng lên làm nữ chính người cũng không phải cố gia Mộng, mà là Chu Kỳ. Nghe nói cố Giai Mộng ở tranh cử cùng ngày đồ trang điểm dị ứng, lâm thời đi bệnh viện, trị liệu nửa tháng mới chuyển biến tốt đẹp, đồng dạng bỏ lỡ tân tên vợ kịch. Chu Kỳ bởi vì thực lực không được, diễn xuất không tính thành công, dẫn tới hương dương đoàn văn công bị quân khu lựa chọn cái thứ nhất xóa. Xóa sau Lãnh Mai ngược lại bằng vào phu hồng liên một góc biểu hiện xuất sắc, bị điều nhập châu Nam quân khu Văn công tổng đoàn, cuối cùng còn thượng Xuân vãn, Đương Minh Tinh, cùng Bạch Trân Châu thường xuyên tú tỷ muội tình. Trang phủ Dung nhìn một vòng, nhìn thấy nhân tâm hoảng sợ bộ dáng, thở dài, ta thực thất vọng người này không chủ động đứng ra, chuyện này liên quan đến trong đoàn an toàn cùng với đoàn nội tài sản tổn hại, ta sẽ đăng báo quân khu kiểm tra kỷ luật xuống tay điều tra, một khi tra ra người này, chắc chắn ghi lại vi phạm nặng lưu đương xử phạt, thậm chí cho mất chức giọng nói rơi xuống, mỗi người nhịn không được dùng mình một cái, ghi lại vi phạm nặng lưu đương lại mất trước, tương đương với cả đời liền hủy. Đoàn trưởng chính là hủy kiện quần áo, đến nỗi như vậy nghiêm trọng sao. Vương Lan mới vừa nói xong, liền phát hiện tiếp thu đến mọi người hoài nghi ánh mắt, vội vàng xua tay nói, không phải, không phải ta, ta chỉ là cảm thấy ghi lại vi phạm nặng, còn muốn mất trước, có điểm chuyện bé xé ra to. Một chút đều không nhỏ để hành động lớn. Trương Vân áp lực lửa giận, Hôm nay ở chúng ta cũng chưa phát hiện dưới tình huống hủy kiện quần áo, ngày mai là có thể vô thanh vô tức sát cá nhân. Trương Vân ở đoàn văn công địa vị rất cao, giờ phút này nghiêm túc lên, không ai còn dám có dị nghị. Đoàn trưởng, không thể đơn tra ta quần áo bị hủy sự. Bạch Lộ Châu nhìn chầm chầm trong mắt đắc ý thoáng rút đi lanh mai, sau này xe lều đi ngõ nhỏ, ở tranh cử cùng ngày vô duyên vô cớ kết băng, làm hại vũ đạo diễn viên té bị thương chạy chữa, việc này đồng dạng không đơn giản. Việc này ta đã thỉnh đồn công an người tới điều tra, để ngừa quân khu bên kia tới quá muộn, hiện trường dấu vết tiêu lui. Trang đoàn trưởng Vũ Vũ nàng bả vai, "Người trước hoa trang, trước tìm đàn vũ diễn viên mượn một bộ quần áo, ta sẽ đem nữ chính độc vũ tranh cử xếp hạng phía trước lên sân khấu." Đoàn trưởng, trừ bỏ ngõ nhỏ, lại kiểm tra một lần đại thượng đồ trang điểm, đặc biệt là mặt khác nữ chính đồ dùng cá nhân, vì để ngừa vạn nhất, không thể lại không hề phòng bị chi tâm đi sử dụng. Bạch Lộ Châu nói chuyện trong lúc Ánh mắt vẫn luôn chưa từ lánh mai trên người rời đi Phát hiện nhắc tới đồ trang điểm khi Đối phương sắc mặt rõ ràng luống cuống một cái trước mắt Mỉm cười tiếp tục nói Giống cô dai mộng Làn da của ngươi chất sừng tầng mỏng Phi thường dễ dàng dị ứng không nói Còn từng có mẫn nguyên Liền càng hẳn là chú ý kiểm tra rồi Cô dai mộng hơi giật mình Lập tức phản ứng lại đây đây là ám chỉ Xoay người nhìn trên bàn đồ trang điểm Mở ra kem nền nghe nghe Đổ chút nơi tay trên lưng nhẹ nhàng xoa khai Không đến một phút Mũ bàn tay xuất hiện quen thuộc ngơ ý, dầm dạp hồng bệnh sởi đỉnh kem nền phông lên. Ly đến gần lục mẫn mẫn kêu sợ hãi, "Trời ạ, thật sự dị ứng, là trái kiwi." Cố giai mộng ném xuống một câu, lao ra phòng hóa trang hướng về đút cửa chạy đi. Mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm. "Thật là quá mức, quả thực là điên rồi." Trang đoàn trưởng khó được giận dữ buộc lộ ra ngoài, "Các ngươi chính mình đổ trang điểm hôm nay đều không dùng lại, Trương Vân đi, lấy phiếu đi bách hóa thương trường một lần nữa mua sắm một phần tân trong đoàn ra tiền hôm nay sở hữu vũ đạo diễn viên đều dùng tân đồ trang điểm cũng không dùng lại hảo hảo ta đây liền đi trương vân mại hai bước lại dừng lại các ngươi lại cẩn thận kiểm tra quần áo của mình nhìn xem có hay không chính mình dị ứng đồ vật nhất định tiểu tâm vì thượng chớ mắt nhìn cố ra em mộng dị ứng vũ đạo các diễn viên kinh hoàng không thôi là tả xoay người vội vàng kiểm tra chính mình đồ trang điểm cùng quần áo đa hóa một nửa người cả người không được tự nhiên thậm chí bởi vì tâm lý tác dụng Bắt đầu cảm thấy mặt đặc biệt nữa Phía trước liền bạch lộ châu một người xui xẻo, đại gia đồng tình về đồng tình, nhưng rốt cuộc là người ngoài cuộc, lúc này phát giác có khả năng phát sinh ở trên người mình, có khả năng như vậy mất đi một lần thượng tân tên vợ kịch cơ hội, tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn nhịn không được mắng. Người này nhất định phải trảo ra tới, ta muốn đem nàng ghi lại vi phạm nặng xử phạt sự tuyên truyền đến toàn huyện nhân dân đều biết. Toàn huyện nhân dân nào đủ? Muốn thỉnh phóng viên tới phỏng vấn thượng giấy. Đến làm cả nước nhân dân đều biết người này có bao nhiêu ác độc. Làm sao bây giờ, ta cảm giác ta mặt đau quá hảo ngứa, mau giúp ta nhìn xem, ta có phải hay không cũng ra hồng bệnh sởi. A, Nhược Hân, ngươi thật sự khởi hồng trận. Cái chán gương mặt cùng cầm đều nổi lên một tảng lớn. Cái gì? Mau tránh ra, làm ta nhìn xem gương, A, Làm sao bây giờ nào? Đồ trang điểm thật sự có vấn đề. Đoàn trưởng, vương Nhược Hân mặt cũng dị ứng. Trang phủ rung vội vàng đi qua đi mãn nhãn lo lắng, mau đi rửa mặt, tranh cử sự đặt ở mặt sau, ngàn vạn không thể cào, tẩy xong chạy nhanh đi bệnh viện, Vông nhược hơn đồ kem nền, mới vừa hóa xong một bên mày rậm, bên kia còn không có hóa, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng hơi sưng, nghe được không thể tranh cử, hốc mắt tức khắc tràn đầy nước mắt, lắc đầu nói, đoàn trưởng, ta có thể nhìn xuống, không cần đi bệnh viện, ta tá xong trang một lần nữa hóa, thật sự không cần đi bệnh viện, trang phủ dung kiên định cự tuyệt, không được, thẩm tra tiểu tổ 10 giờ mới đến. Ngươi vừa rồi liền kêu đau, không thể lại chịu khổ ba cái giờ, cơ hội còn có thể lại có, thân thể không thể trì hoãn, mau đi, nói không chừng trị xong trở về còn có thể đuổi kịp tranh cử. Nghe được cuối cùng một câu, ông Nhược Hân mới cam nguyện tháo trang sức rửa mặt đi bệnh viện. Bạch lộ châu móc ra trong bao đồ trang điểm phóng tới trung gian trên bàn, ta ở nhà nghỉ ngơi, đồ trang điểm vẫn luôn tùy thân mang theo, xếp hạng phía trước lên sân khấu người có thể lại đây cùng ta cùng nhau hóa. Giọng nói còn không có rơi xuống liên có mấy cái cấp khóc người xông tới nói. Lộ châu, ngươi là thật ổn được, quần áo đều hư thành như vậy còn vẫn luôn như vậy bình tĩnh. Ô ô, may mắn ngươi mang theo đồ trang điểm, ta đồ vật đặt ở trong ngăn tủ, hiện tại cũng không dám dùng. Ngươi cùng người khác biệt như thế nào lớn như vậy, lộ châu, về sau ta đồ vật ngươi tùy tiện dùng. Trong đoàn sẽ không cấp vũ đạo các diễn viên cung cấp đồ trang điểm, mỗi cái quý sẽ bổ chút tiền trợ cấp cùng đồ trang điểm phiếu, làm các diễn viên chính mình đi mua. Đại đa số người đều là đem đồ vật đặt ở trong ngăn tủ, nhiều lắm tùy thân mang chỉ son môi. Ra việc này, đặt ở trong ngăn tủ đồ vật cũng không dám lại dùng. Bạch Lộ Châu lúc này cung cấp tư nhân đồ trang điểm, tương đương với đưa than ngày tuyết, đồng thời làm người bị hại, cộng minh giá trị thẳng tắp tiêu thăng. Vừa rồi còn cảm thấy chuyện bé xé ra to vương lan, trên mặt không có việc gì, cũng sợ tới mức đi rửa mặt, treo bọt nước trở về, giận không thể ác. Đoàn trưởng, người này quá ác độc, chẳng những phải nhớ lớn hơn mất trước còn phải xung quân nông trường chịu trừng phạt vừa rồi lộ châu quần áo bị hủy thời điểm có người nói nữ chính tranh cử giả đều rất có hiểm nghi chu kỳ kiểm tra xong đồ trang điểm ánh mắt không tốt nhìn về phía lãnh mai kia hiện tại vông nhược hân mặt dị ứng tham gia tranh cử phù hồng liên nhân vật mặt khác diễn viên có phải hay không nhất có hiểm nghi lục mẫn mẫn mới vừa cầm lấy trên bàn kem nền nghe vậy lập tức tiếp trà đúng vậy Vông nhược hân mặt khẳng định cùng tranh cử phù hồng liên có quan hệ đi ồn ào hỗn loạn phòng hóa trang tĩnh xuống dưới Lúc trước thả xuống ở nữ chính người cạnh tranh nhóm trên người ánh mắt, chuyển rời đến lánh mai mấy người trên người. Lánh mai vốn là có chút hoảng loạn ánh mắt, lúc này trở nên mơ hồ không chừng, không dám cùng bất luận kẻ nào đối diện. Mạnh miệng nói, ta kia chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ, người muốn cảm thấy chúng ta có vấn đề, người liền cảm thấy hảo, ta lại quản không được người khác nghĩ như thế nào, dù sao khẳng định cùng ta không quan hệ. Lúc trước mọi người đều ở hoảng loạn, lánh mai lo lắng bộ dáng không có gì kỳ quái, lập tức đã kiểm tra xong rồi. Trang phục không có mặt khác khác thường, đồ trang điểm có trương bộ trưởng đi mua thân, cũng có bạch lộ châu lấy ra tới tư nhân vật phẩm. Mỗi người đều dần dần bình tĩnh trở lại, lãnh mai ngược lại càng ngày càng chân tay luôn cuống, liền có vẻ đặc biệt đột nột. Bạch lộ châu không mặn không nhạt nói, không trột dạ hoảng cái gì. Ai trột dạ? Lãnh mai giả vờ chấn định, ra nhiều chuyện như vậy, mọi người đều hoảng đến không được, dựa vào cái gì ta sợ hãi liền biến thành trột dạ. Phải không? Bạch lộ châu cười ngồi xuống. Những người khác hoảng loạn khi đều ở kiểm tra đồ trang điểm, kiểm tra quần áo, ngươi đang làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì? Đem ta đương phạm nhân thẩm vấn sao? Lánh Mai chảo quá lúc trước câu lấy cánh tay người, đúng lý hợp tình nói, ta vừa rồi nghiêm túc kiểm tra mỗi một kiện đồ trang điểm, Tống Diễm có thể làm chứng. Tống Diễm, Lánh Mai xác thật là ở kiểm tra đồ trang điểm, hoàng đến liền son môi đều thiếu chút nữa bẻ gây. Có người làm chứng, Lánh Mai sắc mặt dần dần khôi phục trấn định, hơi hơi ngẩn lên cầm nói mỗi người đều có hiềm nghi, dựa vào cái gì nhìn chằm chằm ta hỏi, ngươi là người bị hại, ngươi liền không hiềm nghi, nói không chừng là ngươi biết chính mình chân bị thương, sợ hôm nay chịu ảnh hưởng tuyển không thượng nữ chính, vì không ở toàn đoàn người trước mặt mất mặt, cố ý cắt quần áo của mình đâu? ngươi nói bừa cái gì? Trang đoàn trưởng cái thứ nhất đứng ra chắc cứ lộ châu thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, chờ mong hôm nay không biết đã bao lâu, hơn nữa ta vừa rồi làm nàng xuyên người khác quần áo tránh cử, ngươi đừng há mồm nói bậy, đoàn trưởng. Ngươi chính là bất công, lãnh mai đối mặt lãnh đạo, làm núc nói, vừa rồi nàng chất vấn phạm nhân giống nhau chất, ngươi không đi rửa mặt, bạch lộ châu mềm nhẹ một câu đối với lãnh mai tới nói, tựa như xét đánh giữa trời quang, chấn đến âm cuối đều không tự dắt run rẩy kéo trường, tay chân cứng cẳng tại châu vô pháp núc đích. Mọi người không hiểu ra sao nhìn hai người, không rõ vì cái gì lộ châu khinh phiêu phiêu nói một câu nói, liền đem lãnh mai dọa thành cái dạng này. Toàn bộ phòng hóa trang yên tĩnh ước chừng có một phút lâu. Lục Mẫn Mẫn đột nhiên cõ mà một chút đứng lên, chỉ vào lánh mai lớn tiếng nói, hóa trang người đều sốt ruột hoảng hốt đi rửa mặt tháo trang sức, người trên mặt hóa toàn trang, cư nhiên vẫn không nút ních. Lời này kĩ càng tỉ mỉ giải thích vì cái gì bạch lộ châu chỉ là đơn giản nói một câu nói, lại đem lánh mai sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vũ đạo các diễn viên nháy mắt phản ứng lại đây, liên tiếp cả kinh nói, trời ạ, thật sự ta cũng chưa phản ứng lại đây. Người trang đều hóa hảo không đi rửa mặt, này Thuyết Minh nàng trong lòng có nắm chắc. Biết chính mình đồ trang điểm tuyệt đối không có vấn đề. Không thành vấn đề nàng còn ở kia một đám kiểm tra làm gì. Làm bộ làm tịch bái, thực sự có vấn đề, còn không chạy nhanh đi rửa mặt, ai có tâm tư ở kia kiểm tra đồ trang điểm. Đoàn trưởng, lãnh mai tuyệt đối là lớn nhất hiểm nghi người. Xem nàng sợ tới mức như vậy, đã chính mình bại lộ. Ta không có. Không phải ta. Lãnh mai nắm chặt bên cạnh bàn, khẩn trương nói, ta chỉ là đã quên, quá luôn cuống, hoàn toàn quên chính mình hoa trang, không. Không phải, ta đồ trang điểm cũng mang về nhà, tối hôm qua không có đặt ở trong ngăn tủ, ta biết không thành vấn đề. Ngươi như thế nào biết là tối hôm qua xảy ra chuyện? Bạch Lộ Châu thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, cùng lánh mai cực độ khẩn trương đến cả người run rẩy bộ giáng trình tiên minh đối lập. Chu kỳ phụ hoa, đúng vậy, ngươi như thế nào liền xác định tối hôm qua mang về nhà liền nhất định an toàn? Gần nhất không diễn xuất, chúng ta cũng chưa hóa trang thay quần áo, hoàn toàn không biết người xấu là khi nào làm đến phá hư. Nếu không thành vấn đề, ngươi vừa rồi vì cái gì nói nghiêm túc kiểm tra rồi? Ngươi đối với gương kiểm tra đồ trang điểm, không thấy mình trên mặt trang. Ngay thường đều gặp ngươi đem đồ trang điểm phóng trong ngăn tủ, cố tình tối hôm qua mang về, ngươi là trước tiên đã biết cái gì? Lúc trước bị Lãnh Mai Hỏa Thủy Đông dẫn tới trên người nữ chính người cạnh tranh nhóm, một người tiếp một người đặt câu hỏi. Tự tự Châu Ngọc hỏi đến điểm thượng, hỏi Lãnh Mai hai luồng má hồng đều che không được sắc mặt trắng bệnh, góc bàn đều mau bị nàng bẻ gãy, á khẩu không trả lời được. Một chữ đều trả lời không ra. Lánh mai. Trang phủ dung mặt mang thất vọng, có phải hay không bởi vì chính ủy nói một câu ông nhược hân trong xương cốt khí chất thực phù hợp phù hồng liên, ngươi mới đối nàng đổ trang điểm làm phá hư. Hại nàng gì ứng lên không được đài. Lánh mai liều mạng lắc đầu. Không. Không phải. Không. Đoàn trưởng, đoàn trưởng ngươi phải tin tưởng ta, ta sao có thể làm chuyện như vậy. Đang lúc mọi người tức giận thời điểm, Chu đại gia đi vào tới, đoàn trưởng, cảnh sát đồng chí tới. Thỉnh cảnh sát đồng chí tiến bảo, Trang đoàn trưởng nhìn về phía Bạch Lộ Châu, Lộ Châu, đem đồ trang điểm cầm đi số 2 phòng hóa trang, Lánh Mai lưu lại, những người khác đều qua đi. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, cầm lấy trên bàn đồ vật, mới vừa đứng lên, liền nhìn đến cô dai mộng trầm khuôn mặt đi vào tới, nhìn chằm chầm Lánh Mai nói. Đoàn trưởng, làm Lánh Mai cái thứ nhất biểu diễn, ta cảm thấy nàng nhất định hành. Trang phủ rung ngần ra, dai mộng, Lánh Mai rất có vấn đề, yêu cầu tiếp thu kiểm tra. Không thể lại tham gia tân tên vợ kịch biểu diễn. Đúng vậy, Gia Mộng, ngươi đổ trang điểm rất có khả năng chính là Lãnh Mai tham đồ vật, ngươi như thế nào còn giúp nàng nói chuyện? Gia Mộng, ngươi vừa rồi không ở, Lãnh Mai chính mình lộ ra dấu vết, chúng ta hôm nay xui xẻo sự, cảm giác đều là nàng làm. Lãnh Mai ngày thường miệng tuy rằng thực toái, ái khua môi mua mép, nhưng tâm địa không xấu. Cố Gia Mộng lời nói không hề độ ấm, trong đoàn chú ý công bằng, không có chứng cứ, liền hủy bỏ nàng biểu diễn, phi thường không công bằng. Vạn nhất điều tra rõ ràng không phải nàng, ai tới gánh vác? Phần 19. Vũ đạo các diễn viên tức giận bất bình, lại không ai dám đứng ra nói tuyệt đối là Lanh Mai. Bạch lộ Châu nhưng thật ra thực xác định, chỉ là cô gia Mộng đột nhiên nhìn nàng một cái, lại nghĩ đến cô Giai Mộng tính cách cùng gia đình bối cảnh, cùng với hôm nay khác thường hành động, đem ý tưởng tạm thời kiềm chế trở về. Lanh Mai vẫn luôn chịu đựng không khóc, nhìn đến cô gia Mộng như vậy đĩnh nàng, tức khắc rơi lệ đầy mặt, khóc hoa trang. gia Mộng thật là hoạn nạn gặp người tâm. Cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể bắt lấy phù hồng liên nhân vật, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố gia mở ngoài cười nhưng trong không cười, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể hành. Trang phủ dung ngẩn ra một lát, chuyển xem một vòng áp lực tức giận vũ đạo các diễn viên, lại không thể nề hà, chỉ có thể gật đầu. Vậy trước biểu diễn, cảnh sát đồng chí, thỉnh đi ta văn phòng nói chuyện. Bạch lộ châu cùng những người khác đi vào số 2 phòng hóa trang, không khí có điểm không tầm thường. Mỗi người trong lòng đều nghẹn lời nói. Cửa vừa đóng lại, hỗn loạn đoán khí lời nói như là đảo cây đậu giống nhau ra bên ngoài nhảy, không khí tức khắc cầm ý lên. Cố gia mộng rốt cuộc sao lại thế này. Nàng vì cái gì hướng về lánh mai? Chẳng lẽ nàng đã biết chân chính làm phá hư người là ai? Cho nên mới giúp đỡ lánh mai nói chuyện. Người xem vừa rồi lánh mai trột dạm như vậy, liền tính không phải chủ mưu, khẳng định cũng là đồng lõa. Chuyện này tuyệt đối cùng lánh mai thoát không được căn hệ. Thật là không hiểu được Cố Gia Mộng nghĩ như thế nào, nếu không phải Lộ Châu nhắc nhở, nàng gương mặt kia hôm nay phải hủy hoại, cư nhiên hướng về hung thủ nói chuyện. Được rồi, Lao nói tuyệt đối, vừa rồi như thế nào không đứng ra nói, Cố Gia Mộng là kỳ quái, nhưng chúng ta cũng xác thật không chứng cứ. Cố Gia Mộng chính là cố ý. Nói không chừng nàng cũng là đồng lõa, biết so bất quá Lộ Châu, liền cùng Lãnh Mai cùng nhau làm phá hư, mắt thấy đoàn trưởng muốn xử phạt, liền nhảy ra bảo nàng. Ngươi đừng càng nói càng thái quá. Đoàn trưởng làm người ngươi còn không rõ ràng lắm, nàng cũng chưa phản đối làm lánh mai tiếp tục biểu diễn, chúng ta cũng đừng âm nhu luận, chạy nhanh hóa trang. Vũ đạo các diễn viên mỗi người tức giận đến giống chỉ cá nóc, số hai phòng hóa trang bị nồng đậm mà đoán giận trăng ngập, căn bản bình phục không xuống dưới. Chương 23 chính thức tranh cử. Bạch Lộ Châu mà xong kem nền, cầm ước nhẹ bọt biển vỗ nhẹ, nhìn thấy đại gia nghẹn khí mặt, khuyên đủ. Đều chạy nhanh đem cảm xúc thư cỏi bỏ, quân dân mối tình cá nước muốn biểu hiện sung sướng tốt đẹp giữa mày đoán khí chỉ dựa đồ trang điểm là che không được, không cần đồ trang điểm không ngăn trở trụ các ngươi bước chân, ngược lại bị chính mình cảm xúc ảnh hưởng, tiếp thu thẩm tra thất bại, kia người xấu tránh ở chỗ tối, cũng thật muốn cười đến rụng răng. Nghe thế câu khuyên, phòng hóa trang oán giận rút đi không ít, hướng dương đem cửa mở ra, lộ châu nói đúng, trước đêm những việc này bông, chuyên tâm chuẩn bị tranh cử biểu diễn sự tình. Trương Vân vừa lúc cầm tân mua đồ trang điểm tiến vào, dặn dò vài câu sau, các diễn viên bắt đầu bận rộn tạm thời không hề nói, để tránh ảnh hưởng cảm xúc. Bạch Lộ Châu lấy ra hạ kỳ thâm tỷ phu từ hải ngoại mang về tới tự nhiên phân bánh, hướng trên mặt che lại một tầng mỏng phấn, lập tức quốc nội đồ trang điểm chủng loại thua thớt, sân khấu trang dung cũng thực khoa trương, rất nhiều người thói quen thượng xong kem nền trực tiếp liền lấy đen tuyền mi nét bút lông mày cùng nhãn tuyến, lại dính son môi, hướng gò má mặt hai luồng má hồng, tô lên sáng bóng lượng son môi. Khiêu Vũ tất nhiên ra mồ hôi, qua không bao lâu, cả khuôn mặt liền bắt đầu hoa trang không dọa đến người chỉ do vũ đạo các diễn viên đấy hảo. Tiến vào thập niên 80 chung, nước ngoài rất nhiều đồ trang điểm sẽ quang minh chính đại tiến vào thị trường, điện ảnh nữ minh tinh kéo tân trang dung phong cách, lại đến thập niên 90, trang dung liền càng phong phú. Có cao thẩm mỹ, Bạch Lộ Châu tự nhiên không có khả năng lại hóa trước kia khoa trương phòng, dùng chỉ có công cụ tận lực hướng trang điểm nhẹ hóa, phù hợp hôm nay mụn vá diễn xuất phục. Hướng Dương đổi xong quân trang ngồi vào nàng bên cạnh, thâm giọng hỏi, người nghĩ như thế nào? Bạch Lộ Châu hóa lông mày, không phải nói không đề cập tới việc này, ngươi như thế nào lại chạy đến người bị hại trước mặt nhắc tới. Hướng Dương ghé vào trên bàn, hảo hảo hảo, không đề cập tới liền không đề cập tới, lần này ngươi khẳng định có thể lên làm nữ chính. Không biết từ đâu ra tự tin, Bạch Lộ Châu không phản ứng hắn, muốn hỏi trong đoàn ai nhất nhàn, liền thuộc hướng Dương, sớm định vì nam chính, hơn nữa ở thẩm tra tiểu tổ kia đã sớm hôn chính mặt, không cần lo lắng bất luận cái gì sự, chỉ cần chờ nữ chính tuyển xong cùng nhau luyện tập là được. Chờ đến Bạch Lộ Châu đem Trang Dung hóa hảo, vũ đạo các diễn viên tất cả đều vây quanh lại đây, đối với gương ngạc nhiên đánh giá nàng. Lộ Châu, người hôm nay Trang Dung hảo không giống nhau à, rõ ràng thực đạm lại rất đẹp, nhãn tuyến tế như thế nào ngược lại càng có thần. Lông mày. Lông mày cũng không giống nhau, cư nhiên hóa thành một cây một cây phép bài tỷ, hảo sinh động a Ta chính là vẫn luôn đang xem lông mày, một đối lập, chúng ta trên mặt liền cùng dài quá hai điều hát sâu lông giống nhau. Người đây là cái gì kem nền? có phải hay không dùng phân bánh? Hảo hảo xem a, ta cái này phấn bánh nhan sắc quá trắng, căn bản không dám lại dùng. Ngược lại không cần ra điểm du nhìn càng tự nhiên. Đúng vậy, ta còn riêng chạy đến thành phố đại dương bách hóa mua hảo thẻ bài phân bánh, dùng vẫn là chết bạch chết bạch. Lộ Châu, nghỉ ngơi lâu như vậy chạy đi nơi đâu học tập? Không phải là chạy đến thành phố bách hóa thương trường học đi. Bạch Lộ Châu đem tóc dài biên trưởng thành lớn lên độc biện, nghiêng treo ở trước ngực, nhàn thời điểm, đem nhân dân điện ảnh phía trước bìa mặt đều nhìn. Vừa lúc thời gian nhiều, liền ở chính mình trên mặt thử hóa, chậm rãi liền rắc ra loại nào càng đẹp mắt. Các diễn viên so bất luận kẻ nào đều phải chú ý ngoại tại hình tượng, một cái đặc biệt không giống nhau đẹp trang dùng, đem phòng hóa trang dư lại oán giận đều xua tan, hai ba mươi cá nhân vây quanh Bạch Lộ Châu dịu dịu, mồm năm miệng mười hỏi. Bạch Lộ Châu cũng không chê phiền, kiên nhẫn trả lời, cũng nghiêm túc chỉ điểm, một đám người hối hận vừa rồi nàng hóa trang thời điểm chưa từng có tới nhìn chằm xem, cuối cùng thương lượng tuyển cái thời gian lại chuyên môn hóa một lần cho đại gia xem. 10 giờ chung vừa đến, thẩm tra tiểu tổ cùng với trong đoàn lãnh đạo đúng giờ ngồi ở tập luyện thính dưới đài. Bởi vì Cố Giam mộng kiến nghị, phu hồng liên nhân vật tranh cử xếp hạng thủ vị, lãnh mai cái thứ nhất lên sân khấu. Hóa hảo trang vũ đạo diễn viên đều tránh ở màn sân khấu mặt sau xem, phu hồng liên tranh cử giả tổng cộng có bốn người, Hứa Thanh Hồng buổi sáng trượt chân té bị thương đi bệnh viện, có khả năng nhất tranh cử thượng ông được hân, cũng bởi vì mặt dị ứng đi bệnh viện, còn không có gấp trở về còn giữ lại lãnh mai cùng một cái mới vừa tiến đoàn mấy tháng tiểu cô nương, so sánh mà nói lãnh mai ưu thế rất lớn âm nhạc ngay từ đầu lãnh mai liền banh thẳng mũi chân đứng lên mặt mang tự tin tới một đoạn yêu cầu cao độ đơn chân bay lượn theo tiết tấu chuyển biến động tác hàm tiếp lưu sướng không có ra bất luận cái gì sai lầm màu xám xanh quân trang quần đầu gối dưới tài rớt lộ ra thẳng tắp cẳng chân màu trắng múa ba lê dẻ dây dẻ dao nhau cột vào mắt cá chân thượng lãnh mai mu bản chân banh thật sự xinh đẹp là nàng một điểm sáng lớn Tuy rằng ngày thường tâm thuật bất chính, nhưng mà từ nhỏ luyện vũ, liền tính ngẫu nhiên ở chuyên nghiệp thượng đục nước béo cò, tranh cử không thượng nữ chính, nhảy một đoạn vai phụ bản lĩnh vẫn là lấy được. Một đoạn độc vũ biểu hiện thật sự xuất sắc, lấy bắn nhạn nhảy hoàn mỹ kết thúc sau. Thẩm tra tiểu tổ vô tay lập tức vang lên. Tránh ở phía sau màn quan khán vũ đạo nôn ngữ nhóm, tức giận bất bình nói: sẽ không thật sự tranh cử thượng phù hồng liên đi. Ta phỏng trừng đại kém không kém. Tiêu hồng vừa mới tiến đoàn, bộ dáng hảo nhưng kiến thức cơ bản khẳng định so bất quá lánh mai. Ta đều sắp tức chết rồi, vốn đang ở chờ mong cô em Mộng có động tính gì, kết quả liền chơ mắt nhìn nàng nhảy xong rồi. Hai người quả nhiên là một đám. Sớm biết rằng nàng không động tính, ta liền trước làm ra điểm động tính, dựa vào cái gì nàng làm phá hư còn có thể tranh cử thượng nhân vật, chúng ta tại đây lo lắng hái hùng. Ta cùng ngươi một cái ý tưởng, gậy ông đập lưng ông, động thủ trước không phải chúng ta, đáng tiếc. Đều nhảy xong rồi còn nói cái gì sớm biết rằng. Đáng tiếc, đừng hy vọng đoàn trưởng, thẩm tra tiểu tổ nếu là đồng ý, đoàn trưởng cũng không có cách. Thật không biết nên nói trong đoàn công bằng vẫn là không công bằng, thật là nàng lên làm, đến rét lạnh bao nhiêu người tâm. Thẩm tra tiểu tổ lại không biết hôm nay sự, nhìn xem kế tiếp, tin tưởng đoàn trưởng. Nhưng mà việc này đoàn trưởng quyền lên tiếng đích sắc cũng không cao, đặc biệt kế tiếp tiêu hồng bởi vì lần đầu tiên lên đài nhảy độc vũ, đầu tiên là khẩn trương đến đứng không vững, rồi sau đó cú sốc khi đông mà một tiếng rơi xuống, thiếu chút nữa uy đến chân. Người xem khẩn trương không thôi. Liên tiếp làm lỗi làm ngồi ở phía dưới quan khán trang đoàn trưởng liên tục lắc đầu. Vũ đạo các diễn viên sắc mặt liền càng khó nhìn, trong lòng Minh Bạch công nhược hân cùng Hứa Thanh Hồng cũng chưa về, bỏ lỡ lần này cơ hội, Phù Hồng liên một góc khẳng định rơi xuống lánh mai trên người. Danh sách đều là chờ toàn bộ tranh cử biểu diễn xong, đoàn trưởng cùng thẩm tra lãnh đạo cùng nhau mở họp thảo luận, cuối cùng xác định sau, lại tập hợp sở hữu nhân viên công tác đến tập luyện thính công bố. Lánh mai thở phi phò. Thần thái Phi Dương chạy đến hậu trường, tìm được Cố Gia Mộng sau Cao Hưng nói, "Gia Mộng, ta không có làm lỗi, hôm nay khẳng định sẽ không làm ngươi thất vọng." Cố Gia Mộng cổ vũ vỗ vỗ nàng bả vai, mỉm cười nói, "90 là ngươi được tuyển. Mượn ngươi cắt nôn. Lãnh Mai hưng phấn mà một đầu hãn, quét một vòng sắc mặt không vui vũ đạo diễn viên, Xuân Phong mãn diện cười, "Gia Mộng, ta sớm nói, trong đoàn rất nhiều nhân đấu kỵ tâm đặc biệt cường, về sau trừ bỏ ta, ngươi nhất định phải cùng nào đó người bảo trì khoảng cách." Nói không chừng ngày nào đó liền một ngụm hát qua che đến ngươi trên đầu. Nói xong thân mật giữ chặt cố ra em thủ đoạn, bất quá ngươi yên tâm, thực sự có như vậy một ngày, ta khẳng định cái thứ nhất đứng ra giúp ngươi, hôm nay sự, ta cảm ơn cả đời. Thật không biết xấu hổ. Chuẩn bị lên đài lục mẫn mẫn quang minh chính đại nói một câu, không đợi lánh mai phản ứng, liền xốc lên màn sân khấu chạy lấy người. Mới vừa nhảy xong vũ lánh mai, còn đắm chìm ở trăm phần trăm sẽ được tuyển hương phấn, nghe vậy nói. Genget nói ta sẽ không để ở trong lòng. Nói xong nhìn đến bạch lộ châu còn không có thay quần áo, một bước tam vạn đi tới, lộ châu, ngươi nếu không để ý ta ra hãn, xuyên ta trên quần áo đài, ta không phải cái loại này keo kiệt người. Đối với ngươi buổi sáng đem ta đương phạm nhân thẩm vấn, một chút đều không mang thủ. Nhìn nàng đầy mặt đắc ý ra vẻ hào phóng, bạch lộ châu cười cười, ta không mặc quân trang biểu diễn, Lánh mai sắc mặt hơi biến, không mặc quân trang, bạch lộ châu không lại cho nàng ánh mắt. Xoay người trở lại trang phục gian, phá hư nàng tay áo, tự nhiên cũng coi như đến nàng sẽ mượn những người khác quần áo xuyên. Sở dĩ không có sợ hãi, bởi vì mặc dù là con trang, phát đến các diễn viên trong tay cũng là đồ quân dụng trang gian cố ý dựa theo cá nhân dáng người, tỉ mỉ cắt quá, quần áo không thể quá mức chói buộc, cần thiết đột hiện xuất thân đoạn, nếu không ở diễn xuất chung sẽ đại suy giảm. Diễn xuất phục đồng dạng là thêm phân điều kiện, xuyên không hợp thân quần áo, khẳng định so người khác yếu đi một đoạn. Điểm này đều ở kẻ phá hư kế hoạch trong vòng. Thay trước tiên chuẩn bị màu xám mụn vá diễn xuất phục, hai bên tay áo đều là dùng tẩy đến trở nên trắng cũ bố khâu vá mà thành, lại dùng giấy giáp cố ý mài mòn, bộ phận đánh thượng màu xanh biển cùng rỉ sắt màu đỏ khối trạng một vá, chiều dài khó khăn lắm cái qua tay khủy tay, lộ ra trắng tinh mảnh khảnh thủ đoạn. Một cái từ nhỏ bị đương nô lệ lớn lên người, tự nhiên sẽ không có tiền đi đổi nhiều thể diện quần áo, theo số tuổi tăng trưởng, quần áo thu nhỏ vì lễ thường hiện thực thêm tính nghệ thuật, quần áo tả tơi miễn cưỡng che thân, gắt gao bao bọc lấy yểu điệu có hưng thú dáng người, ở biểu diễn chung sẽ tăng thêm mỹ cảm, thả sẽ không có bất luận cái gì chói buộc. Mới vừa đi ra trang phục gian, liền nhìn đến Lánh Mai ở bên ngoài không ngừng thăm dò, trông thấy nàng quần áo sau, khỏe miệng banh đến gắt gao mà, châm chọc nói: "Ngươi cư nhiên chính mình tiêu tiền làm diễn xuất phục. Đây là cái gì rách nát quần áo, cũng xứng mặc vào sân khấu." Bạch Lộ châu đối với gương sửa sang lại toái phát, Sưởng sắt thép Chu Hoành Dương, là ngươi đối tượng. Một câu lại lần nữa làm lánh mai đại kinh thất sắc, run rẩy khớp hàm hỏi, ngươi, ngươi, ngươi nói bậy cái. Đó là ai? Ngươi đừng há mồm liền tới, ta một cái đối tượng đều không có. Biết vì cái gì nam bá thiên chết thời điểm người xem cảm thấy đại khoái nhân tâm sao. Hôm nay không mặt dầu bôi tóc, liền tưởng hiện ra hơi loạn hiệu quả, nhưng mà tối hôm qua mới vừa tẩy đầu tóc, này sẽ có chút quá mức xóa tung không nghe lời, chỉ phải thoáng hướng trên tay dính điểm khẽ bước tới phát, làm này gián sát. Sửa sang lại xong tóc, Bạch Lộ Châu xoay người chính diện nhìn về phía Kinh Hoàng thất Thố, rõ ràng hoang mang lo sợ Lãnh Mai, không chút để ý nói. Bởi vì viết kịch bản người, giai đoạn trước Phong Túng hắn đắc ý, Phong Túng hắn làm nhiều việc ác, hắn được đến càng nhiều càng tiêu xái, người xem liền sẽ càng hận hắn, chỉ có trước ước mới có thể sau dương, đặt tới đại khoái nhân tâm hiệu quả. Nhắc tới Chu Hành Dương tên, Lãnh Mai căn bản vô pháp giống phía trước giống nhau làm được mặt ngoài trấn định, khẩn trương hỏi Ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Bạch lộ châu nhắc lên khỏe miệng, có cố gia mộng trợ giúp. Ngươi nói không chừng thật có thể được tuyển thượng phù hồng liên nga. Lãnh mai đầu một mảnh hỗn loạn, Lý không rõ loạn như ma suy nghĩ, nhìn bạch lộ châu chuyển chuyển nhẹ nhàng nu mị bong dáng, mồ hôi lạnh không ngừng từ thái dương chảy xuống, đám người đi xa, lập tức chống đỡ mặt tưởng há mồm thở dốc, trái tim nhảy như nổi trống. Làm ở mỹ một buổi sáng, trong đoàn rất nhiều người cũng không biết nàng chính mình bị tân diễn xuất phục. Lại bởi vì quân trang bị hủy sự, nhìn đến nàng bị chuẩn bị ở sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lộ Châu, ngươi tuyển nào một đoạn biểu diễn? Cái này quần áo sẽ không biểu diễn mở màn đoạn ngắn đi. Như thế nào tuyển cái này a? A. Mở màn chạy thoát nhà giam. Lộ Châu, ngươi đây là trực tiếp nhận thua sao? Đây chính là ngươi thật vất vả chờ tới cơ hội, như thế nào tuyển một cái như vậy bất lợi với chính mình phát huy đoạn ngắn a? Hiện tại nhưng không thỉnh hành áp lực Vũ Phong lại nói cái loại cảm giác này phi người bình thường căn bản khống chế không được bầu không khí. Lộ Châu, mở màn đoạn ngắn không có vai phụ giúp đỡ, ở tranh cử giữa thực có hại. Ngươi có phải hay không chân còn không có hảo? Đoàn trưởng như thế nào đồng ý ngươi nhảy này đoạn a? Chủ đề thượng liền ăn một nửa mệt. Ngày thường quan hệ rất không tồi tiểu tỷ muội, đầy mặt lo lắng nhìn nàng quần áo. Hướng Dương to mày, Lộ Châu, ngươi không làm rõ ràng lần này an ủi diễn xuất chủ đề sao? Cố Gia mộng vây quanh nàng dạo qua một vòng. Như thế nào tuyển chạy thoát nhà giam, hoàn chỉnh bản diễn xuất sẽ chỉ ở tới quân khu ngày đầu tiên biểu diễn, mà khác thời gian đều là lấy quân dân mối tỉnh cá nước là chủ, ngươi tuyển này đoạn biểu diễn, ta nếu là thắng, chẳng phải là thắng chi không võ. Phần 20. Ta chính mình tuyển đoạn ngắn, tuyển không thượng cũng sẽ không hối hận. Tuy rằng đều ở sướng suy, nhưng biết mọi người đều là hảo ý, Bạch Lộ Châu cười trấn an, xúc lên màn sân khấu nhìn mắt sân khấu, chu kỳ mau kết thúc. Bạch Lộ Châu cuối cùng một cái lên sân khấu xếp hạng nàng phía trước chính là Cố Giai Mộng, lựa chọn đoạn ngắn là nhất phân chấn nhân tâm, khiến cho mãnh Liệt cộng mẫn cảm đánh bại Nam Bá Thiên đoạn ngắn. Cố Giai Mộng nâng lên dị ứng xương đỏ tay, sắp lên đài không dám uống thuốc trị dị ứng, khó chịu nói, hy vọng không cần chịu ảnh hưởng. Chu kỳ xuống đài sau, đợi 2 phút tả hữu, dóng dạc hùng hồn về phía trước tiến khúc nhạc dạo vang lên. Cố Giai Mộng một thân ngắn gọn hiên ngang quân trang buộc lộ quan điểm, dáng người thẳng, tóc thu nạp ở quân ngũ Lộ ra giày đặc trang dung cũng che đậy không được giàu hảo bộ dạng, tay để treo lụa đỏ đại đao, cử cánh tay nhấc chân, âm nhạc đúng lúc khi hơi lớn, theo cố giai mộng mặt mày vừa chuyển, khí thế bàng bạc chiến đấu kèn thổi lên, một mặt kiên nghị từ này mặt mày phát ra mà ra. Cất bước về phía trước, một bộ yêu cầu cao độ động tác hoàn mỹ hàng tiếp, không có bất luận cái gì sai lầm, thành công đem trước đài phía sau màn ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở trên người nàng. Thủ đoạn cùng cảng chân cơ bắp đường cong, làm toàn đoàn vũ đạo diễn viên cực kỳ hâm mộ ngày ngày đêm đêm chăm chỉ luyện ra thêm phân điểm hoàn toàn thoát khỏi nữ tử nhỏ yếu dung hợp kiên nghị ánh mắt truyền đạt cho người xem cường đại tín nhiệm cảm tin tưởng nàng nhất định có thể đánh bại ác bá cố giai mộng đắp nặng nô quỳnh hoa là một vị bách chiến bách thắng khẳng khen hoa hồng mỗi một động tác đều cho người ta thịnh khí lăng nhân cảm giác một cái yêu cầu cao độ lăng không mà càng, cử dao rơi xuống đất khi ý nghĩa nam bá thiên đánh bại trước đài phía sau màn nháy mắt vang lên nhiệt liệt vỗ tay buông dao sau Cố giai mộng lại liền nhảy ba cái lăng không càng, ở không chung giãn ra dáng người, phóng thích vui sướng, vỗ tay không ngừng chung, tiếp tục nhón đơn chân xoay tròn, lấy liên tục 32 vòng huy tiên chuyển, kéo dài phấn chấn nhân tâm cao trào. Siêu yêu cầu cao độ 3 lê tuyệt kỹ làm tuyệt chiêu hoàn mỹ thi triển, thẩm tra tiểu tổ lãnh đạo nhóm vô tay như sấm, kích động đối với trên đài hô to, hảo. Đoàn văn công liên tục 4 năm cố định nữ chính, lại lần nữa chứng minh thực lực không thể nghi ngờ. Bạch Lộ Châu cùng vũ đạo các diễn viên đứng ở phía sau màn vỗ tay, bên hai không ngừng chuyển đến tán thành thanh. Quá lợi hại, thật sự một tia sai lầm đều không có. 32 vòng, thật là thần. Lần này nữ chính khẳng định phi nàng mặc trúc. Nhân vật đắp nạn phi thường cường, thực mau liền đem người xem đại nhập đến cốt truyện, chuẩn thắng. Xem xong đoạn thứ nhất liền chiêu, liền biết ta lần này khẳng định không hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng có thể hoàn mỹ chuyển tới 32 vòng. Thật là làm người nhìn lên thở dài A không hổ là cố định nữ chính ngày thường đều ở tập luyện bạch bào nữ cho nên ba lê yêu cầu cao độ động tác hạ bút thành văn thật là làm người bội phục vốn dĩ lộ châu rất có hy vọng ai biết hôm nay tuyển mở màn đoạn ngắn hơn nữa cô dai mộng biểu hiện hoàn mỹ chỉ định không hy vọng lộ châu ngươi muốn hay không suy xét sửa đoạn ngắn không cần trung quanh tán thưởng thanh cùng đệ nhị sóng sướng suy thành tuy là bạch lộ châu tâm lý năng lực tương đương bình tĩnh cũng nhịn không được sinh ra một ít áp lực khít sâu một hơi chuẩn bị lên sân khấu. Trang Phủ dung ngồi ở dưới đài nhẹ nhàng thở dài, vừa rồi thẩm tra tiểu tổ lãnh đạo nhóm đối cô gia em mộng biểu diễn khen không dứt miệng, nhìn dáng vẻ đã tính toán toàn phiếu duy trì. Nghĩ đến hôm nay Bạch Lộ Châu muốn biểu diễn đoạn ngắn, cảm thấy hy vọng không lớn, trong lòng phi thường đáng tiếp tốt như vậy mầm, bỏ lỡ tân tiên vợ kịch, không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể lên làm nữ chính. Đoàn chính ủy cười hỏi, "Trang đoàn trưởng, còn dư lại một cái ngươi để ra vài lần hạt giống tốt, thế nào? Có tin tưởng sao?" Trang Phủ Dung miễn cưỡng cười, hôm nay gia mộng biểu hiện thực xuất sắc, chỉ sợ là khó khăn. Ha ha ha ha ha. Đoàn chính ủy luôn luôn duy trì cố gia mộng, trước đó đối trang Phủ Dung kiên trì phải công bằng cạnh tranh nữ chính mà cảm thấy bất mãn, lần sau đừng lại làm điều thừa. gia mộng là khó gặp thiên tài thêm chăm chỉ hình vũ giả, mặc dù ngươi tưởng xử lý sự việc công bằng, cũng phải nhìn xem hiện thực, Huống chi. Ngươi hiểu. Trang Phủ Dung lễ phép cười, tui cười càng thêm miễn cưỡng, vừa lúc lúc này sân khấu đối cảnh âm nhạc vang lên, cùng phía trước gióng giả hùng hồn âm nhạc hoàn toàn tương phản, vội vàng khẩn trương a cười nhỏ bản hòa tấu làm mở màn khúc, bạch lộ châu dẫm lên một đôi tinh xảo đạm phấn tơ lụa dậy múa lên sân khấu, cùng trên người không thua gì khất cái trang diễn xuất phục chỉnh tiên minh đối lập, chọc đến dưới đài thẩm tra tiểu tổ người ngần hình ra, theo âm nhạc uốn gối nhảy nhót nhảy lên, nô quỳnh hoa giữa mày ra ra, khoe miệng khẽ nhếch, một đoạn nhị vị, năm vị tổ hợp nhảy đột hiện ra vừa mới chạy thoát nhà giam hương phấn cảm dùng trung tâm lực lượng khống chế toàn thân cơ bắp đầu gối thời khắc hướng về phía trước đề khẩn làm môi cái động tác làm ra tới sau tràn ngập khuynh hướng cảm xúc âm nhạc đột biến nô quỳnh hoa thân thể cứng đờ thông thả quay đầu lại nam bá thiên thuộc hạ người phát hiện nàng chạy trốn sau đuổi theo lăng không nhảy sắc mặt kiên định mà hoảng loạn rơi xuống đất nhón mũi chân sử dụng mau tiết tấu đánh chân nhảy muốn thoát đi lúc này tất cả mọi người bị nàng thành công mang nhập cốt truyện bầu không khí tựa như người lạc vào trong cảnh khẩn trương cả 10 phần Sợ hãi nàng bị ác bá thủ hạ bắt lấy quất, không như mong muốn, Nô Quỳnh Hoa ngã trên mặt đất bị quất, biểu tình thống khổ ra sức dây rủa lại khó có thể chạy thoát, tương phản bị quất mà ác hơn, đánh tới hơi thở thoi thoát, vái phát hối đột, đầu ngón tay chống được trở nên trắng, làm người lo lắng không thôi. Nô Quỳnh Hoa hàm dưới run nhẹ nhẹ, mũi chân căng thẳng giấm chua ở bản nửa chống thân thể, lại thật mạnh ngã xuống, khống chế thân thể mỗi một tốc cơ bắp chậm rãi trên sàn nhà hoạt động, diễn xuất bị ác bá thủ hạ kéo hồi nhà giam trở lại chịu đủ tra tấn ngược đãi địa phương phía sau màn rất nhiều vũ đạo diễn viên hoàn toàn đắm chìm ở cốt truyện, mắt ướt át nhìn trên đài biểu diễn ánh đèn ảm đạm xuống dưới âm nhạc trầm thấp bi thương hoàn cảnh bầu không khí áp lực đến làm người không thở nổi nô quỳnh hoa ở trong tối vô thiên nhật nhà giam ngày đêm gặp so dị vãng cảng quá mức quất tra tấn nàng ngồi quỳ trên mặt đất hai tay nắm chặt lan can lực lượng từ phía sau lưng phát ra truyền đạt tới tay cổ tay ngón tay tiêm Bi thống vẫn quất quanh quần tất cả đều quanh quần ở tứ chi động tác chung, thể xác và tinh thần gặp tàn phá, đối tự do hướng tới, đối thoát khỏi bi thảm vận mệnh quyết tâm lại không có chút nào cởi đạm. Tóc rối chung, có thể nhìn đến nàng trong ánh mắt kiên nghị kính càng ngày càng lủng, nàng nhất định phải báo thủ giải oan. Trên đài dưới đài người yên lặng không tiếng động, chấn động với bạch lộ châu đối nhân vật chi tiết thành công bấp nặng, cùng với có thể nói khủng bố cơ bắp lực không chế. Âm nhạc lại lần nữa đổi biến, dạc hùng hồn về phía trước tiến vang lên. Lưu mị yếu ớt đầu ngón tay một chút một chút hướng lòng bàn tay vốn lượng, dần dần nắm thành rắn chắc hữu lực nắm tay. Nô Quỳnh Hoa lại lần nữa thoát đi nhà giam. Mọi người cả trái tim bị cốt chuyện mang đi, gắt gao nắm trái tim, đi theo Nô Quỳnh Hoa thoát đi mà bang bang nhảy cái không ngừng, sợ nàng lại lần nữa thoát đi thất bại. Lúc này đây, Nô Quỳnh Hoa thành công thoát đi, đứng dậy mà nhảy, hai chân với không chung về phía trước hướng về phía trước banh thành một cái thẳng tắp, liên tục ngũ đoạn làng không, cú sốc không tiếng động rơi xuống đất. Siêu yêu cầu cao độ động tác hoàn mỹ hàng tiếp, nháy mắt bực lửa toàn trường. Hôm nay lần đầu tiên xuất hiện chính thức biểu diễn còn không có kết thúc, vỗ tay liền tự phát vang lên cảnh tượng. Một đoạn tổ hợp lăng không nhảy, đột phá gông cùng xiềng xích vui sướng, thoát khỏi phía trước nẹt quất, nô lệ đến nương tử quân cương nu cũng tê chuyển biến. Trong nháy mắt kia trên người nàng mụn vá hình như là một kiện vô hình cứng rắn áo giáp mảnh nhỏ, tạo thành sau khí thế giống như tinh lưu đình đánh. Nếu là nam bá thiên ở đây, chỉ sợ đã sớm chết thượng vạn lần. Không cần quân trang phụ trợ, từ trong xương cốt bắt đầu thay đổi, truyền đạt cho người xem trăm phần trăm tin tưởng, làm người nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, bạch lộ châu mở ra hai tay lập tức thành một chữ tuyến, đơn đủ đạp đất nhón mũi chân, một chân hướng nghiêng phía trên liên tục ném ra, thúc đẩy thân thể lực lượng hướng tới thuận kim đồng hồ cao tốc xoay tròn. Đồng dạng dùng ra tuyệt sống huy tiên chuyển, xoay tròn vững vàng hoàn mỹ, không hề sơ hở sai lầm. Sắp tới 32 vòng khi, giữa sân lại một lần trước tiên vang lên tiếng sấm vô tay. Thẩm tra tiểu tổ lãnh đạo trên mặt lộ ra ngoài ý muốn kinh hỉ tươi cười, còn không có tới cái khen, liền phát hiện đã đạt tới 32 vòng Bạch Lộ Châu, hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, giống như một con con quay tiếp tục cao tốc xoay tròn. Trước đài phía sau màn mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trên đài, cùng lúc đó, rất nhiều người trong lòng dâng lên tràn đầy chờ mong, khẩn trương đến quên hô hấp. Bạch Lộ Châu không làm các nàng thất vọng, lấy lệnh người hoa mắt 64 vòng huy tiên chuyển, thần trang tuyệt kỹ hoàn mỹ kết thúc, khiếp sợ mọi người Chân chính chấn động đến nội tâm là không tiếng động, tập luyện thính an tĩnh đến một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được chân chân nhất thiết. Bạch lộ châu điều chỉnh hô hấp, chân trái về phía sau quỷ một gối xuống đất, đùi phải về phía trước hơi khuất, dãn ra hai tay, giống một con cao nhã thiên nga túi đầu trào bế mạc. Đứng dậy khi nhìn thẩm tra tiểu tổ từng trương càng ngày càng khiếp sợ mặt, như là ở trì hoãn phía trước đã chịu chấn động, không người mở miệng nói chuyện. Nghiêng đầu hướng phía sau màn nhìn thoáng qua, Vũ đạo các diễn viên giống như từng cây người gỗ đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm nàng, cả buổi hồi bất quá thần, dư Quang liếc đến tránh ở mảnh bên cạnh lãnh mai, hai mắt đỏ đậm, cái chán hán xôn sao chảy xuống. Vừa lúc đại đèn sáng lên, chiếu đến nàng Du Quang đầy mặt, bạch bạch bạch bạch bang. Tập luyện tính cửa đống nhiên truyền đến vô tay, giống như một đạo sấm sét đánh vỡ liên lặng bầu không khí. Trước đài phía sau màn người đột nhiên bừng tỉnh, không kịp đi trông cửa khẩu người là ai, phản ứng đầu tiên đó là nâng lên cánh tay ra sức vô tay trong lúc nhất thời tuyên truyền giác nộ vỗ tay giống như sóng biển thổi quét toàn bộ tập luyện thính kéo dài không thôi trang đoàn trưởng kích động mặt đất hồng tai đỏ đôi tay liều mạng phòng lên trường, khỏe miệng sắp nứt đến nhị sâu căn ánh mắt vui mừng mà tự hào nhìn trên đài người đen chân lượng như ban ngày bắn thẳng đến ở bạch lộ châu trên người cả người tản ra vạn trượng quan mang giờ phút này ở mọi người trong mắt nàng là thần giống nhau nhân vật phía sau màn dẫn đầu truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh ngày thường liền biết lộ châu kiến thức cơ bản lợi hại Thật sự không dám tưởng cư nhiên có thể làm được 64 quyển quyển huy tiên truyền. Đây là tuyệt chiêu sao? Này quả thực là thần kỹ a. Phía trước liên tục năm cái cú sốc rơi xuống đất không tiếng động thời điểm, ta cũng đã quan sát đến thẩm tra tiểu tổ trên mặt xuất hiện vừa lòng thần sắc, trung tâm lực lượng khống chế quá tuyệt, chỉ bằng điểm này liền đủ để đối kháng giai mộng tuyệt chiêu, kết quả, kết quả tới một cái 64 vòng huy tiên truyền. Ta quả thực bội phục sát đất. Ta quả thực không dám tưởng tượng Lộ Châu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Liên tục phóng thích tuyệt chiêu, đánh vỡ trong đoàn lịch sử ký lục, chưa từng có một cái vũ giả có thể làm được như vậy yêu cầu cao độ động tác, không nói ta quân khu văn công tổng đoàn, cho dù là đầu khu ca vũ đoàn đương ra nữ chính cũng không nhất định có thể làm được đi. Luôn có người so ngươi càng nỗ lực, thật sự theo không kịp, chúng ta trước kia cảm thấy nàng đã rất lợi hại, nguyên lai chỉ là khi đến băng sơn một góc mà thôi. Mặt khác nữ chính người cạnh tranh từ cố Giai Ngọc gia mộng dùng ra tuyệt chiêu khi liền đã biết hôm nay không hy vọng. Nếu là phía trước là thúc ngửa cũng đuổi không kịp, trở lại xem song bạch lộ châu biểu diễn, đáy lòng sinh ra so với phía trước thêm 100 lần cảm giác vô lực, cảm nhận được cái gì kêu cắm 100 đôi cánh cũng đuổi không kịp. Cố gia mộng sắc mặt ở 64 vòng hoàn mỹ đứng nghiêm khi, đã từ khiếp sợ khôi phục đến bình tĩnh, trừ bỏ bội phục, còn sinh ra một loại may mắn cảm giác, vẫn luôn bị tiêu thiên tài lớn lên, từ trước cạnh tranh nữ chính cơ bản đều là đi một chút đi ngang qua sân khấu, về sau chẳng những co chân chính đối thủ. Còn nhiều muốn siêu việt mục tiêu. Thẩm tra tiểu tổ lãnh đạo nhóm phun ra một ngụm trường khí, lắc đầu nói: "Trang đoàn trưởng, trách không được ngươi mấy năm nay một cây gân muốn xin tân tên vợ kịch, rất nhiều lần đề cử Bạch Lộ Châu, nguyên lai like thật sự có một viên biển cả Di Châu ở trong đoàn. Phía trước đều xem Bạch Lộ Châu diễn bên cạnh vai phụ, không nghĩ tới chân thật năng lực cư nhiên như vậy cường, hơn nữa từ biểu hiện lực đi lên xem, ngày thường nhất định thực chăm chỉ, hạ vượt qua người tưởng tượng khổ công, ta hiện tại vẫn cứ không quá dám xác định." vừa rồi có phải hay không thật sự xoay 64 vòng. Kia còn có thể có giả, đối trung tâm lực lượng, toàn thân cơ bắp khống chế đều là làm người kinh ngạc cảm thán, trang đoàn trưởng, may mắn ngươi kiên trì tranh cử, nếu không thật sự muốn lậu này cây hạt giống tốt. Ta ở văn hóa cục nhiều năm như vậy, bất luận là các đại quân khu đoàn văn công, vẫn là các địa phương ca vũ đoàn, có thể làm được 64 huy tiên chuyển vũ giả lông phượng xứng lân nói câu khoa trương nói, kia đều là sống ở truyền thuyết. Trước đó ta chưa bao giờ tin tưởng có người có thể làm được. Không tin thực bình thường, 32 vòng đều tìm không ra mấy cái, hướng chi là 64 vòng huy tiên chuyển, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, không biết yêu cầu bao lớn nghị lực, chạy nhiều ít hắn mới có thể thi triển hoàn mỹ, hôm nay may mắn chứng kiến truyền thuyết. Trang đoàn trưởng nghe xong tự nhiên cao hứng không thôi, một lòng đều mau cao hứng mà sắp bay đi, áp lực cảm xúc cười nói, hôm nay là xuất sắc phát huy, ban đầu có liếm thử quá 32 vòng huy tiên chuyển. Ta cũng không dự đoán được nàng tiến bộ như vậy thần tốc. Nàng đảo không phải không hướng về cố giai mộng, mà là đánh đáy lòng tích tài, nếu có thể lựa chọn, hận không thể lại xin 10 cái tám cái tân tên vợ kịch xuống dưới, làm có năng lực người đều lên làm nữ chính. Thầm tra tiểu tổ nói làm phía trước trong tối ngoài sáng không tán thành trang phụ dung đoàn chính ủy, sắc mặt càng thêm nàng ham. Không nghĩ tới thật sự có người so cố giai mộng còn muốn xuất sắc, biểu diễn trước nói những lời này đó như là bàn tay giống nhau tất cả đều bạch bạch tự động dối hồi nàng trên mặt, trong lúc nhất thời cũng không dám cùng người đối diện, sợ nhìn đến chảo phung ánh mắt, nghe được chảo phung nói, phú dung, nguyên lai like các ngươi trong đoàn thật đúng là cất giấu không ít đỉnh tốt mầm, trước hết bị xem nhẹ cửa truyền đến tiếng cười, trang đoàn trưởng cùng thẩm tra tiểu tổ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đồng thời quay đầu, trên mặt lại đồng thời lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ cùng tồn tại tươi cười, vội vàng dối tay ra bên ngoài nên đi, trang phủ dung bắt lấy thân xuyên một thân màu xanh lục con trang. Tuổi ở 40 tuổi tả hữu, khí chất phi phạm nữ nhân tay nói, Chu Chính ủy, Lý Cục trưởng các ngươi khi nào đến huyện thành tới? Này quá kinh hỉ sớm nói ta trước tiên an bài xe đi tiếp các ngươi nha. Hôm nay tới thành phố xử lý chút sự tình, vừa lúc nghe nói các ngươi trong đoàn hôm nay tranh cử nhân vật, liền thuận đường đến xem. Quân khu Chính ủy Chu Yến Hồng nhìn trên đài còn không có nghĩ quá khí tới Bạch Lộ Châu, khen. Tiểu Nha đầu bản lĩnh thâm hậu A, rất ít nhìn đến không có mặt quân trang lại tháng xuyên quân trang Chuyển biến trong nháy mắt, đem chiến sĩ mới vừa hoàn mỹ bày ra ra tới, người xem cả người đổ mồ hôi. Bên cạnh trung niên nam nhân cười gật đầu, 64 vòng huy tiên truyện, chúng ta quân khu đoàn văn công tự thành lập tới nay, chưa bao giờ có người có thể hoàn thành kỹ xảo khó khăn như thế to lớn động tác, không nghĩ tới địa phương đoàn văn công cư nhiên tàng long hoa hổ. trừ bỏ kỹ xảo cùng cơ bắp lực không chế, đối ngô Quỳnh Hoa nhân vật đắp nặn, chi tiết đắn đo đều tương đương xuất sắc. Chu Yến Hồng lãnh đoàn người đi đến trước đài. Đối với Bạch Lộ Châu cười nói, biểu diễn khi trùng, ngươi ánh mắt mang theo khí, này cổ khí làm ngươi vũ đạo tràn ngập sinh mệnh lực, làm ngươi trở thành một cái có phong cách đặc thù vũ giả. Bạch Lộ Châu giơ tay cúi chào, tỏ vẻ cảm tạ, phía trước đi quân khu biểu diễn khi, gặp qua mặt trên rất nhiều thủ trưởng, biết Chu Hiến Hồng là nhất có quyền lên tiếng văn chức lãnh đạo. Trang phủ dung mừng rỡ không khép miệng được, lần cảm vinh quang, đứa nhỏ này hôm nay xác thật biểu hiện thực xuất sắc, chính ủy, bằng không đi ta văn phòng vừa lúc chúng ta muốn thảo luận tranh cử kết quả. Phụ Dung, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi tiểu tâm tư. Chu Yến Hồng cười xem láo hữu, sợ ta nhiều lời vài câu, liền đem hạt giống tốt cho ngươi đào đi rồi đúng không? Trang phủ Dung cười ra tiếng, cái này mà ngươi nhưng mang không đi, đi một chút, đi văn phòng. Chu Yến Hồng bị lôi kéo đi ra ngoài, ánh mắt luyến tiếp từ trên đài rời đi, thế nào? Ngươi muốn đồng ý còn có thể có ta mang không đi. Tùy quân nhiều quan vinh. Ta hôm nay nhưng đến hảo hảo khuyên đủ ngươi. Hai người lãnh thẩm tra tiểu tổ cùng mặt khác quân khu lãnh đạo rời đi, bóng dáng biến mất khi, Phía sau màn vũ đạo các diễn viên toàn bộ vọt tới trước này đem bạch lộ châu bao quanh vây quanh. Lộ châu, ngươi quá lợi hại, Thái Thái quá lợi hại. Chúng ta ở phía sau xem đều kích động đã chết. Ngươi hôm nay khẳng định có thể tuyển thượng. Chu Chính ủy là chủ yếu phụ trách tổng quân khu văn nghệ hội diễn có quan hệ công việc, nàng đối với ngươi đều khen không dứt miệng. Hôm nay ổn. Quan trọng nhất chính là chính ngươi biểu hiện quá hoàn mỹ, phía trước quất độc vũ đoạn ngắn cả kinh ta cảm đều mau rớt, mặt sau liền phóng hai cái đại tuyệt chiêu, ta sợ tới mức tóc trực tiếp dựng thẳng lên tới. Ha ha ha, Lộ Châu, ngươi hôm nay thật sự đặc biệt đồng, ngày thường sẽ không ở trong đoàn luyện xong, về nhà lại tiếp theo luyện vài tiếng đồng hồ đi. Phần 21. Ngày thường ở trong đoàn ngươi chính là chúng ta giữa nhất chăm chỉ người, chẳng lẽ buổi tối về nhà còn muốn mặt khác tăng ca? Lộ Châu, ngươi hiện tại ở lòng ta chính là thần tiên. 32 vòng ta luyện 23 năm cũng chưa biện pháp làm được hoàn mỹ hàng tiếp, người trực tiếp 64 vòng, còn có để người sống lạp. Thật là cơ hội vinh viễn lưu cái có chuẩn bị người, lộ châu, người hôm nay cho đại gia đều thượng một khóa, về sau không bao giờ có thể lười biếng. A. đang lúc vũ đạo các diễn viên đối với bạch lộ châu kích động khen, kể rõ trong lòng chấn động khi, một tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nói rất đúng giống thắng giống nhau. Lánh mai trong lòng đồng dạng bị chấn động đến nhưng vừa thấy đến đại gia không gián đoạn thổi phồng, lại thật sự nhịn không được mở miệng, đại nói xong đối thượng Bạch Lộ Châu bình tĩnh anh mắt khi, nghĩ đến ở trang phục gian sự, lập tức rời đi tầm mắt, lùi về phía sau màn. Lục mẫn mẫn hừ một tiếng, đừng lý nàng, tiểu nhân. Chúc mừng. Cố gia mộng đi lên trước tới, cười nói, không thể không nói vẫn là người đứng xem xem đến rõ ràng hơn, hôm nay đồng dạng bị ngươi thượng một khóa, về sau còn cần càng nỗ lực mới được. Bạch Lộ Châu tiếp nhận hảo tỉ muội trong tay khăn lông Xoa xoa trong cổ hãn, nghiêm túc nói, đã đến giờ đi. Cố giai mộng dư quang quét về phía phía sau màn thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng, còn chưa đủ. Hai người các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm. Hướng dương nhìn chung quanh, nhìn không ra nguyên cớ, nhưng chỉ bằng đối nhiều năm bạn nối khố hiểu biết, cũng biết hôm nay sẽ không giúp đỡ hại chính mình hiểm nghi người ta nói lời nói, khẳng định là cân nhắc sự tình gì. Mà chuyện này, nhìn dáng vẻ ngược lại là đều là người cạnh tranh bạch lộ châu biết, mặt khác tất cả mọi người không biết trở lại số 2 phòng hóa trang, bạch lộ châu trước mở ra cái ly uống lên mấy khẩu nước ấm, lại vội vàng đem mướt mồ hôi diễn xuất phục thay cho, mặc vào hậu quần áo để ngừa cảm mạo. ra tới sau nhìn đến vũ đạo các diễn viên vây ở một chỗ, cố tình xa cách cố dai mộng. tranh cử biểu diễn phía trước mọi người đều biểu đạt quá bất mãn, tận tình khuyên bảo khuyên quá cô dai mộng, ai biết nàng cố tình hướng về lánh mai nói chuyện, nghe không tiến khuyên. phù hồng liên một góc mặt khác tranh cử giả đuổi không trở lại. Hôm nay lánh mai biểu hiện không ra bất luận cái gì sai lầm, đơn chính là một cái quy quy củ củ, liền đem liên tiếp làm lỗi tân nhân so đi xuống, không cần suy nghĩ nhiều, ai đều biết nhân vật phi lánh mai mặc trúc. Lánh mai tranh cử thượng tân tên vợ kịch, có một ít lý trí người, cho rằng cố gia mộng nói cũng không có gì sai. Nhưng càng nhiều người cho rằng, một cái thiếu chút nữa hại các nàng lên không được đài đầu sỏ gây tội thực hiện được, trong lòng liền cùng ăn chết rồi bỏ giống nhau khó chịu, xa cách hành vi, nghiêm nhiên đem nàng trở thành đồng lõa còn không có tới kịp nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm, nữ đàn vũ giáp tổ, nam đàn vũ giáp tổ, nam chính hướng Dương ra tới lên sân khấu. Đàn vũ định rồi danh sách, giống nhau muốn tiếp thu thẩm tra, một đám người đứng dậy, mênh mông đi ra phòng hóa trang. Không khí an tĩnh lại, Bạch Lộ Châu tìm ghế ngồi xuống, nhìn về phía bên cạnh đang ở xoa chân nước nở Tiêu Hồng, ngươi cánh tay dùng lực không đúng. Tiêu Hồng ngẩng đầu, nước mắt lưng trong hỏi, Lộ Châu tỷ, ngươi như vậy lợi hại, cầu ngươi dạy dạy ta đi. Bạch Lộ Châu ngừng tay động tác, nghiêm túc trả lời, ta phát hiện người dơ tay cùng dỗi thân hai tay thời điểm, đều là dùng bả vai làm phát lực điểm, phải không? Tiêu Hồng gật gật đầu, chúng ta láo sư giáo, không cần muốn vai, thi triển động tác khi muốn hai vai chầm xuống, chẳng lẽ không đúng sao? Chân chính hai vai chầm xuống, không phải dùng bả vai dùng sức gắp cánh tay, mà là lấy xương bả vai làm phát lực điểm, hai sườn xương bả vai dùng sức hướng trung gian kẹp, sau đó lại xuống phía dưới áp, như vậy phát lực. Bả vai xương quai xanh mới có thể xinh đẹp, hơn nữa sẽ làm cánh tay càng thêm vận dụng tự nhiên đồng thời đề khẩn nửa người trên cơ bắp. Bạch lộ châu tự mình làm làm mẫu, bày ra bả vai phát lực cùng xương bả vai phát lực sau, cánh tay xương quai xanh khác nhau. Ở biểu diễn chung phải có rõ ràng ý thức, cánh tay không phải từ trên vai mọc ra tới, mà là từ cột sống mọc ra tới. Lực lượng muốn từ phía sau lưng phát ra, phóng thích bả vai áp lực. Từ cột sống mọc ra tới, tiêu hồng nhịn không được đối với gương nếm thử một lần một bộ động tác làm xuống dưới sau kinh hỉ nói như thế nào cảm giác ta cánh tay biến dài quá động tác càng đẹp mắt cảm giác cánh tay dài quá thuyết minh phát lực điểm đúng rồi bạch lộ châu cười cười đem trường biện bắt được trước ngực thổi bỏ đuôi tóc cột lấy dây buộc tóc cảm ơn lộ châu tỷ người người thật tốt tiêu hồng đảo qua phía trước bề ngoài nhấp môi cười ta còn muốn càng nỗ lực giống lộ châu tỷ giống nhau lợi hại ta hiện tại liền đi phòng luyện tập luyện tập bạch lộ châu còn không có mở miệng ra Tiểu cô nương liền nhanh như chấp chạy, hiện tại luyện cái gì, chờ hạ còn phải công bố danh sách. Nhưng thật ra thực chăm chỉ, có thể nhiều luyện một hồi liền nhiều luyện một hồi. Chu kỳ mặt mang mỉm cười, nhớ tới chính mình mới vừa tiến đoàn thời điểm, cũng là cả người luyện không xong sức mạnh. Bạch lộ châu nhìn thoáng qua không hề răng cố dai mộng, cầm lấy lược đem tóc sơ khai. Nếu đối phương nói còn chưa đủ, trong phòng lại có những người khác, không lại hỏi nhiều. Đàn vũ diễn viên thực mau biểu diễn xong, nghe được âm nhạc đình chỉ, mấy người không đợi người tới kêu liền đứng dậy đi hướng tập luyện thính. Quân khu chính ủy đã rời đi, Trang đoàn trưởng nghiêng Thai cùng thẩm tra tiểu tổ đang ở thương nghị về đàn vũ biểu diễn không đủ chỗ. Bạch Lộ Châu đám người vòng đến mặt sau ngồi xuống, chờ đợi kết quả. Không chờ vài phút, Trang đoàn trưởng đứng dậy cùng thẩm tra tiểu tổ lãnh đạo cười bắt tay, rồi sau đó tự mình đưa ra môn. Lại trở về thời điểm, mặt mang không khí vui mừng đi đến đại gia trước mặt, giơ tay vỗ tay nói, hôm nay biểu hiện đều đặc biệt hảo, đàn vũ không có vấn đề lớn. Phối hợp an ý thượng còn cần lại nhiều ma hợp, trải qua cùng lãnh đạo nhóm thương nghị, đã tuyển ra nữ chính Ngô Quỳnh Hoa cùng vai phụ Phù Hồng Liên người sắm vai. Nói một nửa, lưu lại trí hoãn, tới cái đại thở dốc, nhưng mà rất nhiều người trong lòng đều hiểu rõ, biết nữ chính trăm phần trăm rơi xuống bạch lộ châu trên đầu, càng thêm chờ mong nghe được ngược lại là Phù Hồng Liên đến tột cùng do ai đóng vai. chương 24 nhân vật phân phối. Trang đoàn trưởng mở ra một tay, lòng bàn tay triều thượng chỉ hướng lanh mai, Phù Hồng Liên một góc Lánh Mai biểu hiện rất khá, vừa dứt lời, giữa sân vang lên vẫn nổ hơi thở thành, vũ đạo các diễn viên nghẹn một bụng khí, hô hấp tăng thêm. Lánh Mai vui mừng ra mặt, cưa chân múa tay đứng lên liên tục không lường, cảm ơn đoàn trưởng, ta nhất định sẽ đóng vai hảo nhân vật này, không cho trong đoàn mất mặt. Trang đoàn trưởng không giải thích, lại chỉ hướng bạch lộ châu, trước công bố nhất trở mong nữ chính, trải qua ba lần thương nghị, cuối cùng lộ châu lấy thực lực chứng minh chính mình, thẩm tra tiểu tổ nhất trí đề cử từ nàng tới đóng vai Ngô Quỳnh Hoa. Bạch Lộ Châu tên vừa ra, giữa sân liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay, cùng với đủ loại chúc mừng chúc phúc ngữ. Hảo. Công bằng. Mục đích chung. Danh xứng với thật, chúc mừng Lộ Châu, người rốt cuộc trở tới rồi. Lộ Châu được tuyển, mới kêu chân chính công bằng. Không phải Lộ Châu, ta ngày mai đều không nghĩ tới đi làm. Tuyển Lộ Châu là được rồi, bằng không lần này tranh cử còn có cái gì ý nghĩa, không phải vì công bằng, là tưởng tức chết chúng ta, vì quân khu tỉnh tiền lương. Lánh Mai nhìn về phía cô dai mộng, an ủi nói, dai mộng, thực lực của ngươi rất mạnh, khẳng định là Chu chính ủy tham dự, mới có thể là cái dạng này kết quả. Thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều người đều ở chú ý các nàng, lập tức có người phản bắt nói. Lánh Mai, còn chưa có đi quân khu biểu diễn, liền ở sau lưng nghị luận thủ trưởng không phải. Chu chính ủy hẳn là còn chưa đi đi, ta mới vừa nghe nói đoàn trưởng muốn chiêu đãi nhân ra, nếu Lánh Mai không phục, không bằng đi báo cáo thủ trưởng, muốn một cái công bằng còn không có công bố, cái đôi liền tiểu trời cao. nếu như vậy không công bằng, ngươi đi tìm chu chính ủy bãi diễn a. muốn hay không chúng ta thế, ngươi đi báo cáo. chúng ta không chê phiền toái, phi thường nguyện ý đại lao. vừa nghe lời này, lãnh mai tức khắc không dám lên tiếng nữa, tìm quân khu thủ trưởng. kia không phải tìm chết. trang đoàn trưởng giơ tay ý bảo an tĩnh, hiện tại công bố phù hồng liên đóng vai giả, trải qua quân khu lãnh đạo tham dự thương thảo, cuối cùng định vì cố gia em đóng vai phủ hồng liên. không khí chợt An tĩnh lại. Mọi người sắc mặt ngẩn ngơ, lãnh mai trên mặt hưng phấn tươi cười một chút một chút biến mất, chuyển vì kinh ngạc, rồi sau đó khống chế không được thanh âm để si bèn quát, cố giai mộng, bạch lộ châu hơi nhướng mày đầu, liền biết hôm nay quân khu chính ủy đột nhiên tới trong đoàn không thích hợp, như thế nào là cố giai mộng, lãnh mai bỗng nhiên đứng dậy, nàng cũng chưa biểu diễn, lại nói trong đoàn đã sớm thông chi xuống dưới, một người chỉ có thể tuyển một lần cơ hội, tranh cử vai chính đoàn, liền đàn vũ cơ hội đều sẽ không lại có. Cố dại mộng so bất quá bạch lộ châu, dựa vào cái gì lại có thể đóng vai phủ hùng liên? Đoàn trưởng, đây là ngươi nói công bằng sao? Phản ứng lại đây các diễn viên lập tức cười trộm ra tiếng, lãnh mai càng tức muốn hục máu, tiếng cười liền càng lớn. nghẹn một buổi sáng khí, cuối cùng lưu loát một người tiếp một người phản phung nói. Phía trước còn đang an ủi nhân gia, nay liền trở mặt thành thủ. Không phải đâu, vừa rồi còn tỉ muội tình thâm, liền quân khu lãnh đạo đều dám nói, đảo mắt liền biến sắc mặt, ngươi tỉ muội tình như vậy giá rẻ sao? Ngẹn cười cái gì, ha, ha ha ha ha ha ha ha ta đến mang đầu cười to, dai mộng. Làm tốt lắm. Chúng ta toàn phiếu duy trì ngươi đóng vai phù hồng liên. Ha ha ha, ta liền nói dai mộng hôm nay không thích hợp, ngày thường tinh thần trọng nghĩa nhất đủ, lánh mai lộ như vậy rõ ràng dấu vết, như thế nào liền nhìn không ra tới, còn đi duy trì nàng lên đài. Chính là chơi nàng, ta cuối cùng đã hiểu, trước làm ngươi cao hứng cao hứng, lại đem ngươi đánh rớt đáy quốc, tới tay đổ vật liền như vậy không có ruột gan cuồn cào cảm thụ khó chịu đi ha ha ha ha làm tốt lắm lộ châu khẳng định biết đi liền nói hai người các ngươi không thích hợp gác này nghẹn đâu sáng đã chết ha ha ha ha ta muốn đứng ở nàng trước mặt cười ha ha ha ha ha ha, ha. đều là đồng sự cười đến lớn tiếng chút như thế nào lạ ha, ha ha ha đoàn trưởng tin ngải vĩnh viễn không sai Giai mộng lộ châu làm tốt lắm a như a như a nguyên lai like hai người các ngươi sáng sớm đánh đố là vì này a Ha ha, Giang mộng, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia tính cách. Mọi người cười đến đầy mặt hồng quang, cực giả ôm bụng cười to đến trước ngưỡng sau phục. Lánh mai hai mắt đỏ bừng nhìn về phía hai người, các ngươi cố ý làm ta. Nghĩ đến trang phục gian nhắc tới tên, nháy mắt minh bạch hết thảy, cố Giang mộng chính là ôm trêu cợt nàng tâm tư, cố ý làm nàng lên đài biểu diễn. Mà bạch lộ châu tắc thể hơn, trong bụng trang như vậy nhiều chuyện, lại một kiện đều không đề cập tới trước nói ra, càng chưa đi đến một bước tố nàng. Vì chính là làm cố em mộng thực hiện được, làm nàng được đến lại mất đi, làm nàng trơ mắt nhìn, nàng mơ đều tưởng được đến nhân vật, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị cướp đi. Đột nhiên một loại đáng sợ cảm giác dưới đáy lòng làn tràn, tới không đi ý thức, đã bị một loại khác phát điên cảm giác thay thế, lánh mai rời đi châu ngồi, vọt tới trang đoàn trưởng trước mặt điên cuồng kêu to. Dựa vào cái gì? Đoàn trưởng! Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì muốn làm coi như, ngươi đều nói ta biểu diễn thực xuất sắc vì cái gì còn bị thay cho đi? Trang phủ Dung đang muốn nói chuyện, Cố dai Mộng đứng lên, chậm rãi đi qua đi, đi đến lãnh mai bên người, túi đầu nhìn nàng mắt cá chân, kỳ thật ngươi thật là một cái phi thường có đặc điểm vũ giả, mu bàn chân banh thẳng sau đặc biệt xinh đẹp thấy được. Lãnh Mai chính khí đỏ mắt, nghe được Cố dai Mộng cái nàng, sắc mặt giận dữ hơi đốn, ta không phục, ngươi đều nói ta có đặc điểm, chúng chi phủ Hồng Liên vũ đạo động tác chính yếu đó là mũi chân phái bước, điểm này ta không cho rằng ta sẽ bại bởi ngươi, hảo ha. Cố Gai mộng tươi cười nhẹ nhàng, chỉ vào sân khấu nói: Đi lên, chúng ta tới một đoạn mũi chân toái bước so đấu. Thượng Liên thượng, lánh Mai một lau nước mắt, nhìn về phía Trang Đoàn trưởng, nước nở nói: Nếu ta không thể so nàng kém, hy vọng Đoàn trưởng có thể bảo đảm công bằng. Nhìn hai người một trước một sau thượng đài, vũ đạo các diễn viên nhiệt tình rào rạt, tất cả đều đứng dậy vây đến sân khấu phía trước. Biết Cố Gai mộng ý tưởng kỳ thật là cùng các nàng giống nhau sau, tâm liền thả xuống dưới, chờ Lệnh Mai lại một hồi chê cười. Hai người bản lĩnh ngày thường đều rõ như ban ngày, một cái ở vào hoàng kim thời kỳ nữ chính muốn diễn vai phụ, vai phụ trăm phần trăm không cơm ăn. Không cần âm nhạc, lánh mai vừa lên đài liền nhón mũi chân, dành trước biểu diễn, không thể không nói, thời thời khắc khắc đều ở chơi tiểu tâm cơ. Lánh mai mu bàn chân banh đến đích sắc thật xinh đẹp, cũng thật là nàng một đại đặc điểm, mũi chân điểm đến tối cao, giãn ra hai tay, khí chất theo động tác trở nên cao nhã, nhẹ đi bộ đi vòng quanh sân khấu hỏa viên hình cung. Tâm mắt mọi người đều ở hai người trên người, nhìn Lãnh Mai vòng đến Cố giai Mộng trước mặt, hơi mang khiêu khích xoay cái vòng, rồi sau đó khỏe miệng gợi lên hướng tới sân khấu trung ương mại đi. Phương quay người lại, Cố giai Mộng liền đuổi theo, nâng lên chân đột nhiên chiều Lãnh Mai căng thẳng cổ chân hung hăng nhất giấm. Giang giác, a, phanh! Lãnh Mai đột nhiên không kịp phòng ngừa bị giẫm cổ chân, tiêu sợ hãi ra tiếng đồng thời, cả người về phía trước thật mạnh té lăn trên đất, ngã xuống trong nháy mắt kia tiếng vang, cho người ta cảm giác. Sàn nhà đều mau bị tạp ra một mảnh hố to tới. Vũ đạo các diễn viên hít hà một hơi, ngạc nhiên nhìn ngã xuống đất kinh kêu lạnh mai, lại nhìn về phía sắc mặt lạnh băng, rõ ràng đã sớm tính toán làm như vậy cố giai mộng, đã phân không ra rõ ràng trong lòng cảm giác là vui sướng vẫn là sợ hãi. Bạch lộ châu cũng không nghĩ tới cố gia mộng tính tình cư nhiên như vậy hòa bạo, hoặc là không nên là hòa bạo, mà là hung ác. Hai chân lập đến đỉnh điểm, cực độ căng thẳng trạng thái khi. Bị người từ phía sau cố tình lại tàn nhẫn lại trọng bạo lực nhất giấm, kia một tiếng răng rác, trực tiếp nói cho đại gia, lãnh mai hơn phân nửa là mắt cá bộ gãy xương. Mắt cá bộ gãy xương, sẽ cứng đờ đau đớn đến khó có thể bình thường hành tẩu, nếu là khôi phục khó khăn, cung cấp kết thúc một cái vũ giả vũ đạo sinh mệnh. Trang phủ dung từ kinh hách trung hoàn hồn, vội vàng kêu lên, dai mậu. Phần 22. Mọi người vội vàng xông lên sân khấu, đoàn trưởng kêu người nâng dậy lãnh mai, mới nhẹ nhàng vừa động Lãnh Mai liền đau đến thét chói thai ra tiếng, "Đừng cử động." "A a, đau." Cố dai Mộng trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, "Sáng sớm đã nghe đến ngươi trên tay như có như không trái kiwi hương vị, tẩy đến lại sạch sẽ cũng trốn bất quá ta cái mũi, không nghĩ tới ngươi lại ở đối ta đổ trang điểm xuống tay, biết rõ cạnh tranh không thượng nữ chính, vì xuất sắc, liền đi nhiều như vậy đường ngang ngoắt tát, thiếu chút nữa hại toàn đoàn người, phế đi ngươi cũng đến chịu." Lánh Mai hai mắt bị cái chán trượt xuống dưới mồ hôi cùng nước mắt cùng nhau dán lại. Ngã trên mặt đất cả người run rẩy khóc kêu, ngươi thật tàn nhẫn. Đoàn trưởng cứu ta. Ta chân chặt đức. Muốn cho ta thượng không thành. Cố gia mộng đi lên trước, lại lần nữa đạp lên lánh mai bị thương cổ chân thượng. Không có ta, hương dương đoàn văn công đã sớm bị xóa, còn có ngươi xuất sắc phân Lánh mai đau đến cả người co rút, cái chán mồ hôi lạnh giống như mưa to giống nhau chảy xuống. Dương miệng nửa ngày kêu không ra thanh âm, qua hồi lâu mới phát ra một trận khóc nước nở, đau. Trang đoàn trưởng gấp đến độ xoay quanh Kéo ra Cố Gia Mộng, trách mắng, người nhà đầu này, quá xúc động." Mau buông ra chân. "Đoàn trưởng, ta đây là tự vệ, nàng thương ta trước đây, chờ đến quân khu kiểm tra kỷ luật xuống dưới kiểm tra, ngươi ăn ngay nói thật liền có thể." Cố Gia Mộng buông ra chân, nhìn về phía Bạch Lộ Châu nói, "Hôm nay đa tạ, không ngươi nhắc nhở, ta gương mặt này liền hủy, này phân tình ta ghi tạc trong lòng. Một chút đều không quá phận." Bạch Lộ Châu đứng ra hát đệm, túi đầu nhìn bộ mặt giữ tợn lẫm mai, nhẹ nhàng cười. Sai thất nhân vật, hủy diệt vũ đạo kiếp sống, kẻ phá hư chân chân nhất thiết cảm nhận được nàng đời trước thống khổ. Hơn nữa, đây mới là cái bắt đầu. Cố gia mộng ngẩn ra, rồi sau đó bật cười, nguyên lai like hai ta tính cách như vậy hợp. Đoàn trưởng cứu ta. Lánh mai run rảy cảng chân khóc kêu không ngừng. Mấy người còn không có đem này nâng dậy tới, cửa đi vào tới một đội người mặc màu trắng quân trang, tay háo thượng dán màu đỏ mạch tuệ kiểm tra kỷ luật phù hiệu trên tay háo, uy nghiêm chính trực, khí tràng cường đại. Trang đoàn trưởng nhìn đến kiểm tra kỷ luật nhanh như vậy liền tới đến trong đoàn, chút nào không kinh ngạc, như là đã sớm biết, xuống đài nên đón. Lánh Mai nhìn một loạt màu trắng quân trang, trong óc anh mà một tiếng nổ vang, cuối cùng biết lúc trước đấy lòng chợt lóe mà qua đáng sợ cảm giác là cái gì. Nếu bạch lộ Châu cùng cố giai mộng đều đã biết, lại tùy ý nàng tiếp tục biểu diễn, không có khả năng một chút chuẩn bị đều không có, chính là tính toán treo chọc nàng lúc sau, lại đem hết thể vật trần. Cẳng chân truyền đến đau đớn làm nàng sống không bằng chết. Lúc trước bởi vậy sinh ra hận ý, ở nhìn đến kiểm tra kỷ luật tới nhanh như vậy lúc sau, như Thủy Triều chậm rãi rút đi, bên thai không ngừng lé hai câu lời nói. Sường sắt thép Chu Hoàng Dương là người đối tượng. Không có ta, Hương Dương đoàn văn công đã sớm xóa. Vì cái gì phải đối các nàng hai xuống tay. Lánh Mai bị mang đi sau, đáy lòng hiện ra như vậy hối ý. Toàn đoàn cùng nhau phối hợp điều tra, Bạch Lộ Châu đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho tiến đến điều tra quân ủy kiểm tra kỷ luật đồng thời cung cấp càng nhiều manh mối, cũng chính là cốt truyện lộ ra thiếu bộ phận tin tức. Sườn sắt thép Chu Hoành Dương đã từng là lánh mai đối tượng, hai người chia tay sau, vẫn cứ đối lánh mai không thuận theo không buông tha, lánh mai lợi dụng hắn làm rất nhiều không thể gặp sự, đời trước còn dẫn hắn cùng nhau đã phát tài. Cố gia mộng bởi vì đã thương người đồng dạng bị kiểm tra kỷ luật mang đi, hơn nửa ngày không từ thẩm tra thất ra tới. Từ Bạch Lộ Châu nói một câu không quá phận sau, nhất thời mềm lòng vũ đạo các diễn viên liền hoàn toàn tình Này rõ ràng chính là ở ác gặp dữ. Chờ đến ta xong trang, rửa sạch sẽ mặt, đổi xong quần áo trở lại phòng hóa trang, còn không có nhìn đến cô giai Mộng ra tới, không khỏi bắt đầu lo lắng, tụ ở bên nhau thương lượng nói, sẽ không thật sự xử phạt giai Mộng đi. Này rõ ràng chính là tự vệ, chẳng qua là chậm một chút thôi. Nguyên lai like giai Mộng đã sớm phát hiện chứng cứ, từ trước chỉ biết nàng tính tình không dễ trọng, không nghĩ tới không dễ trọng đến này nông nỗi, lập tức phế đi lánh mai chân. Nếu không chúng ta cùng đi đương chứng nhân, Giai mộng đây cũng là giúp chúng ta mọi người hết giận, không thể bị trừng phạt. Lộ châu, ngươi như thế nào có thể như vậy trầm ổn, phía trước biết như vậy nhiều lại vô thanh vô thức, tới rồi hiện tại còn như vậy bình tĩnh. Bạch lộ châu đảo chút kem bảo vệ da bôi trên trên mặt nhẹ nhàng xoa, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, không có giai mộng, kiểm tra kỷ luật đều sẽ không tới nhanh như vậy. Mọi người sửng suốt, lục mẫn mẫn tò mò hỏi, lộ châu, ngươi có phải hay không biết giai mộng rốt cuộc có cái gì bối cảnh? Chúng ta đoàn muốn không có nàng, thật sự liền sẽ bị xóa sao? Thật sự? Bạch Lộ Châu mặt khác không nhiều lời, chỉ trả lời cuối cùng một câu. Đời trước cô giai mộng mới vừa bị điều đi, quân khu xóa lệnh liền hạ đạt đến trong đoàn. Một cái vũ đạo diễn viên thực lực căng không đứng dậy đoàn văn công, đua bất quá địa phương ca vũ đoàn, lại không tư cách tùy quân, gặp lại đại quy mô giảm bất quân nhu, hạ đạt xóa địa phương đoàn văn công mệnh lệnh, tất nhiên tồn tại không được. Vũ đạo các diễn viên hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trên mặt nhìn đến ngoài ý muốn chi tình, minh bạch những lời này ý nghĩa cái gì? Sở dĩ ngoài ý muốn, là bởi vì cố giai mộng ngày thường đặc biệt chăm chỉ nỗ lực, trở thành bạch mao nữ cố định nữ chính, cũng là bằng bản lĩnh cạnh tranh đi lên, lần này tân tên vợ kịch lại là cùng đại gia cùng nhau công bằng tranh cử. Đều biết nàng là thiên tài thêm chăm chỉ hình vũ giả, lại trước nay không biết ra thế bối cảnh cư nhiên lợi hại như vậy. Qua 10 phút tả hưu, cố giai mộng từ thẩm tra thất ra tới. Nhìn đến mọi người lo lắng phức tạp ánh mắt, nhún vai, chờ Lãnh Mai kiểm tra kết quả ra tới, mới có thể biết ta sẽ tiếp thu cái dạng gì xử phạt. Chu Kỳ a một tiếng, đều nói tự vệ, như thế nào còn xử phạt ngươi. Bạch Lộ Châu vỗ vỗ nàng bả vai, tỏ vẻ an ủi, Lãnh Mai nói như thế nào? Không ngừng đề cập một cọc sự, còn đang đợi điều tra, người đã đưa bệnh viện. Cố Gia Mộng dẫn theo phía sau cửa thùng giấy, đi trở về nhất hào phòng hóa trang, đem trên bàn vài món đồ trang điểm toàn phong tới trong giường. Đoàn trưởng làm đem trên bàn đồ trang điểm đều phóng tới thùng giấy, chờ đợi kiểm tra kỷ luật điều tra, lúc sau đều đừng dùng này đó, muốn toàn bộ ném xuống. Những người khác nghe xong, sôi nổi đi qua đi cầm lấy đồ trang điểm bỏ vào đi, biên phóng biên đau lòng, như vậy quý đồ vật còn không có dùng vài lần phải ném, hận chết Lãnh Mai. Thật muốn làm nàng bồi thường. Vốn dĩ dùng nhiều liền dễ dàng dị ứng, còn tới làm phá hư, về sau đối đồ trang điểm đều phải sinh ra bóng ma tâm lý. Nói chính là, liền tính mua tân đồ trang điểm không ở trên tay nhiều thì mấy lần xác định không thành vấn đề cũng không dám hướng trên mặt mạn tiền giấy hút hàng thật vất vả làm ra tân nhan sắc son môi còn không có đồ vài lần phải ném phía trước dùng cả người khó chịu lao tổng cảm giác miệng ở sưng xong rồi ta cùng ngươi giống nhau cảm giác trừ bỏ dùng lộ châu mang lại đây đồ trang điểm liền trong đoàn tân mua dùng đều không được tự nhiên ha ha ha ta cũng giống nhau lộ châu bằng không tiền đều giao cho ngươi ngươi về sau nhận thầu chúng ta đổ trang điểm đi ta xem có thể, lộ châu bài đồ trang điểm, yên tâm dùng. Gây dựng sự nghiệp mục tiêu linh quang chợt lóe mà qua, bạch lộ châu hơi hơi mỉm cười. Hảo a, các ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không ngại phiền thoái. Vô thanh vô tức cố dai mộng trước hết bỏ tiền, tiền cùng phiếu cho ngươi, ngươi đi thương trường mua, gần nhất đều đến trông cậy vào ngươi, ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm. Ta này có một chương phân bánh phiếu, lại cho ngươi 5 đồng tiền, lộ châu, vất vả. Với lúc lộ châu không phải hóa tân trang dung ta xem đánh phấn nền thủ pháp đều không giống nhau, vừa lúc có thể nhiều học học. Lộ Châu, ngươi nhưng thật tốt quá, không lấy không biết, vừa rồi một lấy ta liền khởi nổi ra gà, chỉ có dùng ngươi đồ trang điểm mới yên tâm, ta phiếu ở nhà, ngày mai liền mang cho ngươi. Hôm nay nếu không phải lộ Châu, chúng ta không biết muốn gặp nhiều ít tội, nhớ tới liền như khí. Hại, đừng nói nữa, nổi ra gà lại đi lên, lộ Châu, ta phiếu cũng không mang, ngươi định cái nhật tử mua sắm, ta ở kia phía trước mang lại đây. Liên Hậu Thiên đi. Ngày mai trong đoàn muốn mở họp, khẳng định không có gì thời gian, Bạch Lộ Châu đem tiền giấy cất vào trong bao. Lộ Châu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mấy cái đồng sự chơi bảo, chạy tới đối nàng cúc vài cùng, hoan thanh tiếu ngữ lại lần nữa trở lại phòng hóa trang. Đẩy xe đạp vào cửa, nhìn đến mẫu thân ngồi ở trong viện, trước mặt bãi một cái đại buồn gỗ, bên trong súng nước thâm phấn sắc hoa mẫu đơn khăn trải giường, nghe được xích thanh, ngẩng đầu lộ ra tươi cười, "Thế nào?" Truyện thượng Bạch Lộ Châu thanh âm nhẹ nhàng, tới rồi trong nhà mới tiết lộ nội tâm nhẻ nhót. Thật sự, các Thường Tuệ đôi tay rối đến trong buồn, nhanh chóng rửa sạch sẽ trên tay bạc biển, lắc lắc trên tay thủy, xanh lên tạp dề lau khô, vòng quanh đang ở rừng xe nữ nhi xoay quanh, liền xác định ngươi diễn Ngô Quỳnh Hoa. Điện ảnh màu đỏ nương tử quân Ngô Quỳnh Hoa, chính là cái kia Ngô Quỳnh Hoa, tuyển thượng, ngươi nữ nhi Bạch Lộ Châu tuyển thượng nữ chính, thật sự, so Bạch Trân Châu thật đúng là Bạch Lộ Châu một hơi trả lời xong mẫu thân kế tiếp còn sẽ hỏi lại vấn đề. Cầm lấy xe trong rổ túi, móc ra mụn vá diễn xuất phục, ném tới theo giặt đồ, khiêu vũ thời điểm ra một thân hãn, vừa lúc cùng nhau giặt sạch đi. Các thường tuệ bước nhanh đi tới nhặt lên nửa ướt quần áo, run run thủy, này khăn trải giường phai màu nhìn không tới sao. Cùng ngươi ba giống nhau thích loạn ném quần áo. Nghe được quen thuộc lại nhải, cả người cơ bắp hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, mọi mệnh tuổi quét toàn thân. Đồng thời ra mồ hôi sau huyển chuyển nhẹ nhàng cảm lại từ cốt vùng tràn ngập khắp người. Bạch Lộ Châu xoay chuyển cổ, thời ra áo đông áo khoát treo ở trên giá áo, mở ra tủ quần áo môn, lấy ra tắm rửa quần áo đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Tẩy xong một thân nhẹ nhàng, lấy lánh xương sắt ở trên mặt, làm làn da thanh khiết, xoa một hai phút, lại lấy xà phòng thơm tẩy sạch, nhìn trong gương một lần nữa tỏa sáng chính mình, vỗ vỗ gương mặt, cười nói, "Ngươi giỏi quá." Vừa rồi vội vã tắm rửa, cũng chưa chú ý tới bàn ăn đồ ăn cháo phía dưới bày làm tốt đồ ăn vạch trần cái lồng thịt bò hương khi ập vào trước mặt cắt thành mạt trược lớn nhỏ thịt bò mạo nhiệt khí không phóng bất luận cái gì thức ăn chay bát giác vỏ quế trở đại liêu hầm ra tới bò kho màu sắc hồng nhuận mềm lạn ngon miệng đã có dinh dưỡng cũng sẽ không trường mỡ là nàng yêu nhất nhưng nhân ngày thường thịt bò khó mua ăn cơ hội không nhiều lắm cha mẹ tất nhiên phí một phen tâm tư làm ra thiêu hảo chờ nàng tranh cử xong về đến nhà là có thể ăn thượng Một cái đĩa thịt kho tàu cá trích, con tôm hầm canh trứng, rau cần xào thịt ti, sắc hương vị đều đầy đủ, câu nhân muốn ăn. Ta ba hôm nay trở về ăn đi. Nhìn như câu nghi vấn, miệng lưỡi lại là khẳng định câu, bạch lộ châu nhéo một khối thịt bò phóng trong miệng, mùi thịt nồng đậm, ăn ngon đến cả người mỏi mệt nháy mắt tan đi, nhịn không được nheo lại đôi mắt tận tình phẩm vị. Phía trước đều trở về quá một chuyến, trong nhà không rượu, lại đến cung tiêu xã đánh rượu đi. Cát Thường Tuệ đem khăn trải giường đặt ở ván giặt đồ thượng dùng sức xoa xoa, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngươi lấy cái muỗng ăn trước canh trứng, hôm nay khẳng định ra không ít hãn, đến mau chóng bổ sung dinh dưỡng." Từ nhỏ đưa Nữ Nhi đi học khiêu vũ, nghe lão sư nói không ít quan hệ đến khỏe mạnh sự, tỉ như phí đại lượng thể lực sau, đến mau chóng đem tiêu hao rất bổ trở về, nhiều năm qua vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mỗi ngày một cái canh trứng không dán đoạn quá. Bạch Lộ Châu trong miệng nhai thịt thói quen tính gật đầu, từ phòng bếp tủ chén cầm một cái cái muỗng bưng lên canh trứng ngồi vào cửa trên ghế một ngụm một ngụm ăn hương nộn mềm hoặc trứng gà các thường tuệ nghiêng đầu cười hỏi cạnh tranh lợi hại đi các ngươi trong đoàn cái kia lợi hại cố dai mộng, cũng bại bởi ngươi đều nói thắng bạch lộ châu múc một ngụm nhét vào trong miệng không tính toán nói buổi sáng trong đoàn phát sinh sự miễn cho cha mẹ nghĩ nhiều ngủ không yên các thường tuệ khỏe miệng cao cao nhất lên càng thêm ra sức xoa xoa quần áo khoe nữ thật lợi hại mẹ cho ngươi khen thưởng ngươi nghị muốn cái gì đều bao lớn rồi Còn muốn thưởng. Bạch Lộ Châu múc một muỗng trứng gà đưa tới mâu thân bên miệng, người giúp ta đem quần áo giặt sạch, chính là cho ta khen thưởng." ăn một ngụm. "Ngươi ăn, mẹ không ăn." Cát Thưởng Tuệ đem chăn đơn cầm lấy tới vắt khô thủy, hôn hồng nhạt bọt biển vẩy ra đến một bên diễn xuất phục thượng, chậm rãi hóa thành giọt nước. Bạch Lộ Châu nhét vào chính mình trong miệng, hơi chút ăn một ít, điền kia một trận đói khát cảm liền dừng lại, đem thừa một nửa canh trứng thả lại đồ ăn trao phía dưới, cái hảo lúc sau, đi đến trong viện từ góc tường sách lên khi còn nhỏ vẫn luôn dùng bồn tắm cầm ống nước máy xúc rửa một lần lại trang cái tám phần mãn tắt đi vòi nước đi đến mâu thân bên cạnh chăn đơn tẩm thủy ra tăng vài lần phân lượng một người ninh nói đặc biệt cố sức hai người phân biệt túm một bên góc chăn lại ninh liền dễ dàng rất nhiều ninh xong nước bẩn cầm bánh quay trèo giống nhau chăn đơn bỏ vào chứa đầy nước trong bồn tắm xoa tẩy vài cái thủy chất tức khắc trở nên vần đủ xách theo chăn đơn trung gian bộ phận ở trong nước dùng sức lắc lắc bọt nước vang khắp nơi Nếu không phải hai chân trốn đến cực nhanh, dày đến nước một nửa, đều phải ăn cơm, như thế nào còn tẩy thượng chăn đơn. Xúc giữa lần thứ hai thời điểm, Bạch Việt Minh cưới xe đạp trở về, người còn không có xuống xe, thanh âm liền tới trước. Đem xe đình hảo lúc sau, khởi ra áo khoác, cuốn lên áo lông tay áo, đi đến nữ nhi bên người tiếp nhận chăn đơn, người không sức lực ninh bất động, làm bà tới. Bạch Lộ Châu không buông tay, giúp đỡ phụ thân cùng nhau vắt khô chăn đơn, lại quải đến lượng thẳng thượng vô bình, túng rắc dùng sức run run. Đem nếp nhăn tận lực đều run bình, lại phủi vài cái, lúc này mới kết thúc. Còn có lộ châu mới vừa còn trở về diễn xuất phục, đều là hãn, xoa vài cái là được. Các thường tuệ đem tẩy tốt quần áo ném đến tẩy trắng xong lần thứ hai trong buồn, đối trưởng phu nói, ngươi xoa vài cái, lại đổi thủy phiêu một lần lượng lên, ta đi thịnh cơm. Bạch Việt Minh chưa bao giờ sẽ cử tuyệt làm ra sự, ở bộ đội làm nội vụ đều thói quen, lập tức ngồi sổm xuống thân đem nữ nhi diễn xuất phục sách lên tới xoa tẩy. Bạch lộ châu giặt sạch tay trở lại phòng, mở ra trăm tức linh tiểu lam vại hộ gia chi, đào một ít đến mu bàn tay thượng, lại nhẹ nhàng xoa tiến đường đỏ lằng ra. Mùa đông nước may không bằng nước giếng ấm áp, tẩy trắng quần áo cũng không đáng giá thêm nữa nước gấm. Bởi vậy tẩy xong lúc sau tay bị đông lạnh đến đỏ bừng. Bên ngoài truyền đến phụ thân thanh âm, lộ châu, ta còn không có hỏi ngươi nữ chính sự thế nào. Giống cái gì giống, sợ người khác nghe không thấy. Cát thường tuệ đôi tay cắt đoan một con bát cơm, nghe được trưởng phu kêu đến lớn tiếng dành trước đáp lời. Bạch Việt Minh quay đầu nhìn thoáng qua tức phụ sắc mặt, nhiều năm ăn ý đến ra đáp án, thì khí dương dương đi vào phòng khách, ta khuê nữ giỏi quá, ba ba liền biết ngươi nhất định có thể hành, sớm hay muộn có thể lên làm nữ chính. Ngươi lại đã biết. Cát Thường Tuệ liếc mắt một cái trợ phu, đem chén đặt lên bàn, vạch trần cái lồng, nhanh lên ăn cơm, đồ ăn đều mau lạnh. Bạch Việt Minh mở ra cơm quẩy, từ phía dưới sờ soạn một lọ rượu trắng ra tới, Mỹ tư tư nói, hôm nay là khuê nữ đại hỷ nhật tử. Ta phải uống hai chung chúc mừng chúc mừng. Các thường tuệ đối với nữ nhi cười, Người ba nhưng tính tìm một cái chính thức uống rượu lý do. Bạch lộ châu đứng dậy đến phòng bếp giúp phụ thân cố định bạch sứ chén rượu lấy ra tới. Ba, một ly không tròn nhiều. Phần 23 Ngày thường liền một ly, hôm nay đại hỷ nhật tử một ly nơi nào đủ, Ta muốn một say phương hưu. Bạch Việt Minh tiêu xái vạch trần bình rượu cái, Cái chai đế nhắc tới tối cao, Rượu trắng xôn sao hướng cái ly đảo. Đến không được người. Cát thường tuệ lấy chiếc đũa go gõ chén, tỏ vẻ cảnh cáo. Bạch Việt Minh đổ tràn đầy một ly, trong mắt ý cười giống như chén rượu rượu đều nhanh chậm ra tới, hành, một ly nữa, các người nương hai nhi đều không uống rượu, nếu là kỳ thâm ở, còn có thể bồi ta uống hai ly, chia sẻ chia sẻ vui sướng. Nhắc tới con rể tên, các thường tuệ mới nhớ tới con rể phía trước đánh quá điện thoại tới, bỏ thêm một khối thịt bò cấp nữ nhi, buổi chiều ta đi làm thời điểm ngươi cùng ta đi một chuyến cửa hàng bán lẻ, cấp kỳ thâm hồi cái điện thoại. 9 giờ nhiều thời điểm liền gọi điện thoại lại đây hỏi qua, ngươi có hay không tin tức, đỡ phải hắn đi làm không yên ổn. Hành, ta đánh qua đi làm hắn đánh trở về, bằng không dùng cửa hàng bán lẻ điện thoại mặt khác công nhân sẽ có ý kiến. Đánh qua đi đòi tiền, thị nội điện thoại tiếp nghe miễn phí. Mẫu thân tuy rằng là tiêu thụ chủ nhiệm, nhưng trong xưởng có không ít người nhìn chằm chằm, đặc biệt là một ít không tranh quá nàng các nam nhân, vốn dĩ liền lòng có ý kiến, một cái không chú ý liền sẽ bị trở thành mục điểm. Cấp nước xong ngủ một giấc, Đem tinh thần bổ trở về, sửa sang lại trong bao các đồng sự cấp phiếu cùng tiền, đơn độc tách ra trang ở bao ra từng kép, đem áo khoác phủ thêm cùng mẫu thân cùng nhau đi trước ra cụ cửa hàng bán lẻ. Điện thoại đều nhớ dục trong lòng, bắt điện thoại đến Hàng Thiên phân sở hành chính tổng hợp chỗ, nói rõ ràng chính mình là Hạ Kỳ Thâm đối tượng, làm hắn hồi lại đây. Không quá vài phút, điện thoại liền vang lên, Bạch Lộ Châu tiếp nghe, huy. Bên kia truyền đến Hạ Kỳ Thâm thanh âm, "Ta đều chờ ngươi cả buổi, cơm đều ăn không vô." Ngươi gấp cái gì, lại không phải ngươi so. Muốn ta chính mình so, ta một chút đều sẽ không xuất ruột, ngươi so với ta quan trọng nhiều ta đương nhiên xuất ruột, thế nào? Tuyển thượng sao? Không tuyển thượng cũng không quan hệ, khẳng định không phải vấn đề của ngươi. Bạch lộ châu không tự giác khỏe miệng con lên, tuyển thượng. Ta liền biết ngươi khẳng định có thể tuyển thượng, không ai so với ta càng hiểu biết ngươi. Hạ kỳ thâm thanh âm hương phấn lại khoe khoang, chúc mừng à, hai ngày này ngươi muốn hay không tới một chuyến thành phố. Lần trước trang Hoàng Bạch hóa thương trường mở cửa, bên trong nhiều vài cái quầy, hảo chút vải vóc cùng đồ trang điểm, ngươi đến xem." Bạch Lộ Châu không dao động, "Ta làm sao có thời giờ, gần nhất đều phải vội vàng luyện tập, tháng tư đế muốn vội vàng diễn xuất, liên tới một ngày đều không được sao." Hạ Kỳ thâm ngữ khí vội vàng, "Ta còn muốn cho ngươi đến xem phòng ở, xin phê xuống dưới, ngươi không tới nhìn xem ra cụ như thế nào bãi. Còn có tường, tường cũng muốn soát nhan sắc, đến trước tiên soát xong lượng, việc lớn việc nhỏ một đống." Nhà mới ngươi tổng không thể đều giao cho ta đi. Nhanh như vậy liền xin xuống dưới. Bạch Lộ Châu tự hỏi một hồi, nghĩ đến vừa lúc muốn cùng làm sự nhóm mua đồ trang điểm, huyện thành Bạch Hóa thương trường liền như vậy điểm đồ vật, không bằng đến thành phố đi chọn lựa, hành đi, ngày mai trong đoàn muốn mở họp, ta hậu thiên qua đi. Hạ Kỳ Thâm vừa nghe vui vẻ hỏng rồi, thanh âm cất cao vài lần, thật tốt quá, ta cùng người điều văn ban, buổi sáng đến nhà ga đi tiếp ngươi. Cúp điện thoại, cùng Mộ thân Hàn Huyên vài câu. Cửa hàng bán lẻ khách nhân luôn luôn rất nhiều Không thể chậm trễ nàng đi làm cong lên bao đi ra ngoài Duyên phố chậm rãi đi bộ Thương trường đồ vật thuộc như lòng bàn tay Không có tân ý, lại không có gì cửa hàng nhưng dạo Sau giờ ngọ không phong Thái dương phơi đến cả người ấm áp Cảm giác được sâu trong nội tâm cất dấu khói mù Từ nhảy song vũ sau biến mất vô hình Cả người nhẹ nhàng Trải qua một nhà sửa xe cửa hàng khi Đột nhiên bị người gọi lại Tứ muội không đi làm Bạch lộ châu quay đầu lại Nhìn đến mấy ngày không thấy Vu Cẩm khang, dừng lại bước chân, tam tỷ phu, khi nào trở về. Vu Cẩm khang móc ra một mao tiền giấy phiếu đưa cho sửa xe sư phó, đẩy xe đạp đi đến bên người nàng, ta ngày hôm sau liền đã trở lại, người tam tỷ nhưng chịu tội lớn, kia thôn đang ở bãi sông lớn, mỗi ngày sáng sớm 5 giờ phải dẫn theo hơn bắt đầu làm việc, trụ chính là đất đỏ đại dường trung, ăn chính là hoa màu bánh bột bắp, mỗi ngày có thể có một đốn thủy nấu cải trắng liền tính hào thức ăn, một đinh điểm nước luộc đều không có. Trước hai năm xuống nông thôn thanh niên trí thức đều nói đến, khô cứng gầy, ăn đến một nửa, điểm một chi yên ngậm ở trong miệng, ta đi thời điểm, người tam tỷ đôi mắt xưng đến giống hoạch đào dường như, nghe nói khóc một đêm, thời buổi này, tư tưởng giác ngộ như vậy cao nữ nhân thật là hiếm thấy. Cuối cùng một câu nhìn như khen, kỳ thật trào phúng, bạch lộ châu tự nhiên nghe ra tới. Nàng không quan tâm đường tỉ rốt cuộc quá ngày mấy, nhưng thật ra muốn biết vu cẩm khang chân chính xuống nông thôn mục đích đạt tới không có, giống như lơ đáng hỏi bên kia có tam tỷ người con sao nhật tử như vậy khổ nếu là không một cái quen biết người nhiều hơn chiếu cố có thể kiên trì được một năm sao vu cẩm khang phun ra một ngụm sương khói ánh mắt chậm rãi biến lánh, ta cấp đại đội thư ký cùng trưởng đội sản xuất các tặng một cái đại chuyên môn thỉnh bọn họ hảo hảo chiếu cố ngươi tam tỷ nhật tử sao chính minh tuyển xuống nông thôn sao có thể không cần khổ nếu là không khổ lương thực hàng hóa làm sao như vậy nổi tiếng ngươi nói đúng không lần này đi không phát hiện có cái gì không thích hợp Liêu Diệp thôn quá nghèo, hắn ở nhờ ở nhất giàu có thôn bí thư chi bộ trong nhà, chùi lủi ván giường phô dâm dạng, liền điều chăn đơn đều không có. Càng đừng nói chăn. Nếu không phải hắn mặc một cái quần áo khoác qua đi miễn cưỡng đương chăn cái, ban đêm có thể bị đông chết. Hắn nhưng thật ra tưởng nhiều đái hai ngày nhìn xem rốt cuộc có cái gì kỳ quặc, thật sự nhịn không nổi điều kiện, chỉ có thể đuổi trở về. Trừ bỏ cấp thôn cán bộ tặng yên, còn thu mua một người, đáp ứng cho hắn một tháng 5 đồng tiền tiền lương, trợ cấp phát điện báo tiền. Nửa tháng một lần cho hắn thông chi tin tức, cấp thôn cán bộ đưa yên, cũng không phải vì làm cho bọn họ nhiều chiếu cố bạch chân châu, vẫn là làm cho bọn họ hảo hảo lăn lộn lăn lộn nàng. Đi thời điểm hắn để lại lời nói, ngày thường nhất định đến nhìn kỹ, đặc biệt ở đạo đức phương diện, muốn thật ra cái gì rèm pha, nhất định đem bọn họ toàn bộ thôn nhau đến nhân dân nhật báo, làm cả nước nhân dân đều biết. Bạch lộ châu hiểu được nam nhân muốn thể diện, rõ ràng có điều hoài nghi lại một chút không tiết lộ, hỏi cũng nguồn phí, xoay đề tài. Tam tỷ phu đều cấp cán bộ đưa yên, nói vậy tam tỷ Nhật tử nhất định sẽ hảo quá rất nhiều, không hổ là trong xưởng long trọng khen ngợi mẫu mực hảo nam nhân. Nhắc tới việc này, Vu Cẩm Khang lộ ra một ít thiệt tình tươi cười, có cái này danh hảo, trong xưởng để làm phản đối ý kiến đều thiếu không ít, mấy ngày này cũng không tính bạch vội, tứ muội, ngày thường có gì sự cứ việc cùng tam tỷ phu nói, có thể giúp đỡ tuyệt đối 200% giúp, sẽ không có hai lời. Bạch Lộ Châu khách khí cười, nói vài câu cáo biệt Hàn Viên nói hai người từ bốn ngã rẽ tách ra ở nông thôn bên kia có vu cẩm khang khẩn nhìn chằm chằm không bỏ nàng chỉ cần lâu lâu chú ý hắn động tĩnh nhưng là thiếu một phen sức lực trong lòng cũng minh bạch bạch chân châu cùng tương lai thương nghiệp đại lao tống thanh nguyên là quyển sách nam nữ vai chính giống nhau sẽ tự mang vai chính quang hoàn lại có người thường không có siêu năng lực nhân sinh khẳng định có thường nhân không có kỳ ngộ mà chính mình thân là nữ chủ đối chiếu tổ vận mệnh gắt gao tương liên nàng cần thiết phải làm chính là làm chính mình mau chóng cường đại lên mới sẽ không mặc người sâu xé buổi sáng ăn mẫu thân nấu đường đỏ trứng trắng bao dạ dày ấm hô hô cưới xe đạp đi làm vừa lúc là sớm cao phong dọc theo đường đi thanh thúy lục lạc thanh hết đợt này đến đợt khác thấp than sinh hoạt nội tâm tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm Lánh mai đưa vào bệnh viện cả đêm không biết tình huống như thế nào y bạch lộ châu xem kia chân đá đến không nhẹ liền tính còn có thể khiêu vũ ngươi cũng muốn dưỡng cái một hai năm bảo vệ cửa chu sư phó vừa vặn từ sau hẻm đi ra ngoài Bạch lộ châu xuống xe đánh một tiếng tiếp đón, Chu sư phó sớm, như thế nào từ nơi này ra tới. Chu sư phó cười nói, này không phải trải qua ngày hôm qua sự, đoàn trưởng làm ta mỗi ngày buổi tối lại đây tuần tra một lần, thời tiết chuyển ấm phía trước, không thể tái xuất hiện trên mặt đất kết băng hại người trượt chân kẽ bị thương tình huống. Bạch lộ châu gật gật đầu, đi phía trước nhìn thoáng qua, phát hiện mặt đất khô giáo, rõ ràng bị người rửa sạch quét tức quá, còn giải một ít vôi phấn. Chu sư phó vất vả, ngày hôm qua sự có hay không tin tức? Chu sư phó sắc mặt hơi mang do dự, đơn vị công tác kiên kỵ nhất ở chính sự thượng lắm mồm. Nhưng nghĩ đến mỗi ngày đi làm tiểu bạch đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, ngẫu nhiên đi nơi khác diễn xuất còn sẽ mang một ít vật nhỏ trở về đưa cho hắn. Huống chi ngày hôm qua phát sinh sự toàn đoàn trên giới đều đã biết, là người bị hại chi nhất không nói, còn cung cấp rất nhiều chứng cứ. Nghĩ như thế, để sát vào thấp giọng nói, nghe nói là lín lên ngoại hợp, đem bên ngoài trong xưởng người mang vào được, ta đều bị kêu đi hỏi chuyện, thật xui xẻo. Ta ngày thường canh phòng nghiêm ngặt, có người xa lạ không đem của cải hỏi cái rõ ràng tuyệt đối sẽ không làm hắn bảo cửa, may mắn đoàn trưởng biết ta tính cách, bằng không ta này trước vị đều không nhất định giữ được. Ngày hôm qua nói xưởng sắt thép chỉ là một cái suy đoán, không nghĩ tới thật sự cùng nàng đoán đại kém không kém, điểm đến mới thôi, Bạch Lộ Châu không có tiến thêm một bước hỏi, khách khí nói, kia Chu sư phó ngươi vội, ta đi vào trước, còn chờ mở họp Hành hành, mau vào đi thôi. Vài bước mà không đáng lại kỵ. Bạch Lộ Châu đẩy xe tiến vào sau hẻm, dừng xe thời điểm vừa lúc gặp được từ đầu bao đến chân, lộ ra hai con mắt lục mẫn mẫn. Đối phương vừa thấy đến nàng liên tục ai vài thành, gỡ xuống màu mận chín len sợi bao tay, vói vào áo đông trong túi móc ra điệp lên khăn tay, khởi bỏ sau đem bên trong tiền giấy lấy ra tới, cười nói, vừa vặn gặp, 10 đồng tiền, giúp ta mang một lọ kem nền, còn có cái này kẹo sữa, vất vả phí ha ha. Bạch Lộ Châu đem xe đạp đình hảo, như thế nào tại đây liền cho, đến bên trong đi Vừa lúc ta cũng tưởng đem đại gia cấp tiền đều ghi tạc đơn từ thượng, đỡ phải đến lúc đó nhớ nhầm. Vốn dĩ liền phiền toái ngươi vất vả, không nghĩ lại dây dưa dây cả chỉ hoán ngươi thời gian. Lục mẫn mẫn lại đem tiền bao trở về, ta đây chờ một chút lại cho ngươi, đi, cùng nhau đi vào. Đem bao ra từ xe trong rổ lấy ra tới, hai người cùng nhau sóng vai đi vào cửa sau. Hôm nay tới sớm, rất nhiều người còn chưa tới, bạch lộ châu đến trang phục gian tìm trương bộ trưởng mượn giấy bút. Trở lại phòng hóa trang từng cái nhớ ngày hôm qua thu được tiền giấy cùng mỗi người muốn mua đồ vật. Chờ ký lục xong ngày hôm qua, lúc này mới đem lục mình mình tiền giấy tiếp nhận tới viết thượng. Vũ đạo các diễn viên mỗi ngày đi làm đều là theo bản năng hướng phục hóa bộ môn đi, không cần riêng đến nơi nào chờ, không bao lâu, mọi người đến đông đủ, yêu cầu mang đồ trang điểm đều đem tiền giấy giao lại đây, đối với nàng nói một cái sọt cảm tạ lời nói. Người nói nhiều đề liền tới rồi, mọi người đều chú ý ngày hôm qua kết quả chỉ là ai cũng không cái xác định đáp án, biết Cố Gia Mộng thân thế sau, đều đem ánh mắt hướng nàng bên kia nó. Cố Gia Mộng thời bỏ áo khoác nút thắt, lấy rất bên trong màu hồng cánh sen khăn lụa, đều xem ta làm cái gì, ta cũng không thu đến tin tức. Mọi người mặt mang thất vọng, còn tưởng rằng việc này liên quan đến Cố Gia Mộng trừng phạt, nàng khẳng định thực để ý, sẽ đi nhiều mặt tìm hiểu, không nghĩ tới thoạt nhìn căn bản một chút không sao cả, thất vọng rất nhiều, lại cảm giác được lẫn nhau chi gian chênh lệch. Loại này chênh lệch là tới là gia đình thay đổi người khác quán thượng việc này đã sớm sợ tới mức liền giấc đều ngủ không được đương nhiên trái lại tưởng tượng cũng không ai dám giống cô gia mộng giống nhau đuổi kịp đi đáng người mặc dù người kia là kẻ phá hư bạch lộ châu điệp khởi danh sách phóng tới bao xa hứa thanh hồng cùng ông nhược hân các nàng thế nào có tin tức sao lục mẫn mẫn thở dài ta ngày hôm qua đi vãn vừa lúc nhìn đến ông nhược hân trở về tìm đoàn trưởng não loạn một hồi mặt trong khoảng thời gian ngắn hảo không được bị đoàn trưởng khuyên về nhà nghỉ ngơi Bạch Lộ Châu hiểu rõ, đã trở lại lại có thể thế nào, mất đi cơ hội đó là mất đi, nàng đời trước cũng là như thế. Lục Mẫn Mẫn do dự một chút mở miệng, bất quá, nghe Bông Nhược Hân nói hứa thanh hồng thương thực trọng, cổ chân trực tiếp nứt xương, đến nghỉ ngơi một đoạn thời gian hảo hảo dưỡng, còn nói chờ kiểm tra kỷ luật điều tra rõ ràng, trừ bỏ bồi thường, quyết định đi cục công an tiếp tục cáo lãnh mai, muốn cho nàng ngồi tù. Chương 25 đệ nhất căn hộ, mọi người xử suốt, sự tình một đoàn hỗn loạn, còn không có tới kiềm nghĩ vậy một bước. Bởi vì Bạch Lộ Châu kịp thời nhắc nhở, các nàng không có đã chịu thương tổn, hơn nữa đại đa số người đều được đến tân tiên vợ kịch nhân vật. Nữ chính cạnh tranh thất bại người cũng không hề câu ván hận, đó là bị thực lực nghiền áp, thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Hứa Thanh Hồng cùng ông Nhược Hân đều là phi thường có hy vọng cạnh tranh thượng phù hồng liên nhân vật người, hai người thực lực ở lãnh mai phía trên, đặc biệt là ông Nhược Hân, tranh cử phía trước đã bị chính ủy điểm danh nói qua ngoại hình phi thường thích hợp phù hồng liên. Luyện tập lâu như vậy, chỉ còn một bước xảy ra chuyện hơn nữa là bị người cạnh tranh không từ thủ đoạn hãm hại mất đi nhân vật không chỉ có thân thể bị thương tâm linh tinh thần đều đã chịu trọng đại thương tổn phi thường có khả năng lưu lại di chứng rốt cuộc không phải chân chính người bị hại không có biện pháp thật sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị người bị hại thống khổ không khí an tĩnh một lát bạch lộ châu đánh vợ yên lặng trừng phạt đúng tội chính là vốn dĩ chính là trừng phạt đúng tội chu kỳ hư lạnh một tiếng không thể bởi vì nàng bị thương đại gia liền đã quên phía trước sự Đã quên mặt khác các đồng sự chịu tội, đồng tình nàng đáng thương nàng, hết thể đều là trừng phạt đúng tội. Ta mới sẽ không đáng thương nàng, không nói lời nào là bởi vì có điểm hổ thẹn, hoàn toàn đều không có nghĩ đến thanh hồng các nàng sẽ là cái gì tâm tình. Ta điên rồi mới có thể đáng thương nàng, chỉ là quá mức hưng phấn, nghe các ngươi nhắc tới mới phát hiện đem chân chính người bị hại đã quên, nhất thời sửng suốt mà thôi. Đáng thương ai đều sẽ không đáng thương một cái cống ngầm lao thử, không, là cống ngầm gián độc, một cái chuyên môn cắn người một nhà gián độc. Đừng nói nữa, tưởng tượng ta liền cả người khó chịu, cảm giác đối cái gì đều dị ứng. Việc này chính là càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng khó chịu, lánh mai là thật sự phát rồ. Giai mộng kia một chân đá hảo, thật vì đại gia giải khí, đặc biệt là vì người bị hại nhóm ra một ngụm ác khí. Lục mẫn mẫn nhìn nhìn cửa, nhìn thấy không ai sau thấp giọng nói, muốn ta nói, trong đoàn cùng kiểm tra kỷ luật đều không nên xử phạt giai mộng, dựa vào cái gì a? Vừa dứt lời, đoàn trưởng xuất hiện ở cửa. Mọi người đúng rồi đôi mắt thần, vội vàng dừng lại khẩu, từng cái cùng đoàn trưởng chào hỏi. Chuyên viên trang điểm trung gian bày một chương bàn dài, vây lên có thể ngồi 20 cá nhân tả hữu, vừa lúc mọi người đều ở, đoàn trưởng làm những người khác liền ngồi ở hóa trang kính phía trước hoặc là đứng, đỡ phải lại hướng phòng họp tập luyện lan lộn. Trang đoàn trưởng sắc mặt tiểu tụy, trong đoàn một chút ra nhiều chuyện như vậy, vài cá nhân bị thương vào bệnh viện, lại là người ngoài lưu tiến vào, lại là bên trong lầu đả, còn vừa lúc tạm quân khu đến thành phố làm việc. Thẩm tra tiểu tổ xuống dưới tranh cử tân tên vợ kịch, bị chảo vừa vạn. Nhìn đến đại gia chờ mong ánh mắt, trang phủ dung chính chính sắc mặt, không lưng cúc một cung. Mọi người vội vàng đứng lên, cả kinh nói. Đoàn trưởng, ngài làm gì vậy, chúng ta đều là tiểu bối, như thế nào gánh nổi ngài không lưng. Đoàn trưởng, không phải là bởi vì lánh mai sự đi. Nay cùng ngươi không có gì quan hệ, ngàn vạn không cần như vậy. Chúng ta cũng chưa chuyện gì, thanh hồng các nàng khẳng định cũng sẽ không trách đến ngài trên đầu. Đều là kẻ phá hư quá mức phát rổ, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Đoàn trưởng, xem ngài tiểu tụy bộ dáng, liền biết một đêm cũng chưa ngủ ngon, nhất định phải chiếu cố hảo thân thể, chúng ta không có việc gì, trước nay không nghĩ tới quấy ngải. Vũ đạo các diễn viên tranh nhau tỏ thái độ, trang phủ dung ý bảo đại gia ngồi xuống. Về ngày hôm qua sự, ta cái này đoàn trưởng có không thể trốn tránh trách nhiệm, hơn nữa là hàng đầu trách nhiệm, không có thể bảo đảm trong đoàn người an toàn đến nỗi với hứa thanh hồng cùng ông Nhược Hân sai thất phù hồng liên nhân vật, còn cho các ngươi kinh hồn tăng đảm, tổn thất cá nhân đồ trang điểm, tăng thêm thêm vào gánh nặng. Bạch Lộ Châu quan tâm nói, đoàn trưởng, ngàn phòng vạn phòng cấp nhà khó phòng, đây là ngài đừng toàn gánh ở trên người mình, nhất định phải chú ý thân thể. Phần 24. Vũ đạo các diễn viên đều minh bạch trang phục dung là một cái cỡ nào tốt đoàn trưởng, mặc kệ là năng lực trong vòng vẫn là năng lực ở ngoài, đều tận lực đi tranh thủ đại gia tân cấp phúc lợi. Lực bảo đại gia ở tên vợ kịch công bằng, chỉ cần có thực lực đủ nỗ lực, hạ khổ công người tuyệt đối sẽ không bị mai một. Trừ bỏ người ở ngoài, sân khấu ánh đèn, phòng luyện tập sàn nhà, vê đuốc cờ nước ớm. Nhất biến biến đi theo quân khu thành phố xin, không biết ăn nhiều ít bế muôn canh, vẫn như cũ không chê phiền lụy, chỉ vì có thể làm các diễn viên thiếu chịu khổ một chút, điều kiện có thể càng tốt một chút. Nhìn thấy nàng như thế ấy nấy, mọi người đều không đành lòng, sôi nổi khuyên giải. Đoàn trưởng. Ngài thật sự không cần để ở trong lòng, so với bị thương người, chúng ta chỉ là tổn thất một chút đồ trang điểm thôi, bỏ tiền tiêu thai sao. Không sai, chính là hao tiền chắn hay hơn nữa gần nhất ra tân nhan sắc son môi, ta đã sớm từng mua, cũng chính là dùng không xong, như thế rất tốt, ta cuối cùng có thể mua tân khoản son môi. Đúng vậy, ngày hôm qua nghe Lộ Châu nói, mi bút không phải chỉ có hát nhan sắc, cái gì hôi cây cỏ, thâm hôi hóa khởi trang tới sẽ càng đẹp mắt, cũng không đi mới sẽ không tới chúng ta thật sự không sao cả, lộ châu nói rất đúng, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, ngài đem chúng ta đều trở thành chính mình hài tử giống nhau đối đãi, cho lớn nhất tín nhiệm, đó là lãnh mai. đoàn trưởng, rốt cuộc có phải hay không lãnh mai? việc này chờ một chút lại nói. đã chịu đại gia thiệt tình ăn uổi, trang phụ dung tâm tình chuyển biến tốt đẹp, lộ ra một tia mỉm cười, ta đã hướng quân khu xin, sau quý sẽ cho các ngươi một ít đồ trang điểm trợ cấp bồi thường lần này tổn thất. mọi người vui vẻ. Thời buổi này tiền giấy hút hàng, nếu là quân khu thật sự có thể cho một ít trợ cấp, tự nhiên là càng tốt. Bạch lộ châu lông mi thong thả rủ xuống, che khuất tâm tư. Quản lý kiểm điều tra các người đồ trang điểm, cùng sở hữu 5 bình kem nền trộn lẫn hóa học vật chất, còn cùng môi thuốc bảo chế đều quá độ siêu tiêu, còn có một lọ trộn lẫn trái kiwi nước, cũng chính là cố giai mộng kem nền, lãnh mai biết người đối trái kiwi dị ứng, cố ý vì này. Trang đoàn trưởng giọng nói rơi xuống, vũ đạo diễn viên tức khắc tạc. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại khai mắng. Ta liền biết là nàng, nói đến cùng còn không phải là một cái nhân vật, vẫn là một cái vai phụ, chính mình không có tự tin, liền dùng ra này đó ám chiêu, thật quá đáng. Ta nổi ra gà lại đi lên, bên người cất giấu này rắn độc, ai biết trước kia có hay không đã làm như vậy sự. Chẳng qua không bị bắt lấy thôi. Trời ạ, ta lần trước dị ứng sẽ không cũng là nàng làm đi, lần đó vừa lúc là đi Thượng Hải diễn xuất, nàng đỉnh ta đàn vũ. Ngay thường chỉ là cảm thấy nàng có điểm tự ti. Rốt cuộc ngoại hình điều kiện ở trong đoàn chỉ có thể tính làm giống nhau, ngẫu nhiên toé miệng một ít, thích sau lưng khua môi múa mép, cho rằng nàng nhiều lắm có điểm tiểu ma bệnh, tâm địa không xấu, ta thật là mắt bị mù. Ngày đó Lộ Châu tùy tiện một câu, nàng hồn đều mau rọt rớt, đã sớm xác định, đoàn trưởng, kia sau hẻm bằng cùng Lộ Châu quần áo, có phải hay không cũng là nàng làm. Trang đoàn trưởng vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, chuyện này đề cập đến đoàn người ngoài viên, quân khu kiểm tra kỷ luật yêu cầu địa phương đồn công an cùng với ngoại xưởng sở ủy phối hợp điều tra, mới có thể ra cuối cùng kết quả. Nhất định không thể làm nàng hảo quá. Lục mẫn mẫn tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đúng rồi đoàn trưởng, dai mộng cũng muốn chịu xử phạt sao. Trang đoàn trưởng nhìn thoáng qua dường như không có việc gì cố dai mộng, người nhà, trong xương cốt chính là dễ dàng xúc động, sự tình còn không có điều tra rõ ràng, chỉ dựa vào trực giác liền đối đoàn viên động thủ, tất nhiên là muốn chịu chút xử phạt, quân khu cho rằng, này phòng không thể cổ vũ. Đình chỉ cố giai mộng tân cấp tăng trưởng một năm, để ngừa lại có cùng loại việc. Vừa dứt lời, phong hóa trang vang lên một mảnh tiêu rên. Tân cấp đình chỉ tăng trưởng một năm. Đây là rất nghiêm trọng xử phạt đi. Liên kém mất trước, ta còn tưởng rằng chính là một cái miệng cảnh cao đâu, đều đã xác định là lãnh mai làm, vì cái gì còn muốn xử phạt như vậy nghiêm trọng. Thiếu một năm, nói không chừng liền phải vĩnh viễn chậm người vài cấp, nàng chính là nhất có hy vọng điều nhập quân khu văn công tổng đoàn người, Nga đối, hiện tại còn nhiều lộ châu Đại hình văn nghệ hội diễn đều là ấn cấp bậc tham gia, giai mộng này cũng quá có hại đi, có hại đi, thiệt thói lớn. Trang đoàn trưởng sụ mặt nói, các ngươi về sau nhưng ngàn vạn không cần học nàng, việc này nói đại nhưng đại, nhưng không vừa tiểu, lánh mai là chọc nhiều người tức giận, phạm vào một cái so sự, đổi một người, bởi vì một ít còn không có xác định mâu thuẫn liền thượng thủ đánh người, tất nhiên muốn đã chịu càng nghiêm trọng xử phạt, ta nhưng cảnh cáo các ngươi, trong đoàn tuyệt đối không thể lại có động thủ đánh người sự tình xuất hiện, Nếu không không trách ta không vì các ngươi nói chuyện. Mắt thấy đoàn trưởng càng nói càng nghiêm túc, mọi người chậm rãi tiết khí. Cố dai mộng ra tiếng phụ họa, đoàn trưởng nói rất đúng. Trang đoàn trưởng lại tức lại ái nhìn nàng một cái, chuyển nhìn về phía Bạch Lộ Châu, "Lộ Châu, ngươi cùng ta đến văn phòng tới, những người khác nắm chặt luyện tập, khoảng cách tháng tư đế không đã bao lâu, không thể lại lười biếng." Các diễn viên nhất nhất theo tiếng, Bạch Lộ Châu đứng dậy đi theo đoàn trưởng mặt sau, ra phòng hóa trang, vào văn phòng, tùy tay đóng cửa lại. Đi đến trên sofa ngồi xuống Trang đoàn trưởng cầm lấy trên bàn trà ly nước uống lên mấy khẩu Ngồi vào bên kia đơn người sofa Lộ Châu Quân Trang đã làm trường bộ trưởng đi cho ngươi một lần nữa chế định một bộ Không cần lo lắng Bạch Lộ Châu gật gật đầu không hề răng Chờ đoàn trưởng nói kế tiếp nói Trang đoàn trưởng đem cái ly bông Sắc mặt Lộ ra ý cười Từ ngày hôm qua đến bây giờ Còn không có hảo hảo khen khen ngươi Lần này ngươi biểu hiện đặc biệt xuất sắc Cấp chúng ta đoàn tranh đại quang Lộ Châu may mắn có ngươi may mắn ngươi chân hảo, liền tính không hảo, còn có giai mộng, an ủi diễn xuất nhất định sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Bạch lộ châu mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thật là ở thúc dục đoàn trưởng tiến vào chính đề. Ngày hôm qua giai mộng lộ ra một chút sự tình, ta này cũng liền không dối gạt. Trang phủ dung thở dài, chúng ta đoàn xác thật là bởi vì giai mộng ở mới có thể tiếp tân tên vợ kịch, nhưng giai mộng là lưu không được, một khi nàng đi rồi, chúng ta đoàn không có có thể chịu đựng được đại lương người, nếu không mấy ngày liền sẽ bị xóa. Xóa. Từ khi bộ đội nhập vào Tây quyến pháo đài, chúng ta đoàn vị trí liền có vẻ thực xấu hổ, tiếp cận 50 cá nhân, đầu người tiền lương tính xuống dưới một bút không nhỏ phí dụng, hiện tại các nơi đều ở giảm bất quân nhu nghiên cứu phát minh hoàn mị trang bị, vài cái địa phương đoàn đã thu được bên trong xóa thông chi. Trang đoàn trưởng nói lên việc này, đầy mặt u sầu, lần này ta có thể lực áp chính ủy, xin xuống dưới công bằng cạnh tranh, cũng là vì chính sách thay đổi, tính toán lúc sau cùng các địa phương đoàn áp dụng cạnh tranh cơ chế tranh thủ tên vợ kịch nếu trong đoàn không cái đứng đầu mầm, tự nhiên là muốn cạnh tranh thất bại, gặp phải xóa, vẫn luôn không theo quân đến pháo đài, cải cách cũng là chuyện sớm hay muộn. Bạch lộ châu cầm lấy nước gấm hồ giúp đoàn trưởng thêm nửa ly nước gấm. Long ta hiểu rõ, trang đoàn trưởng thổi thổi nước gấm, ta áp dụng công bằng cạnh tranh, cũng là vì phối hợp thị văn hóa cục, quân khu bên kia chê chúng ta người nhiều, không muốn toàn bộ sát nhập, kia sớm hay muộn là phải bị quân khu từ bỏ. này đó vũ đạo diễn viên đều là ta tự mình cho lựa. Đại đa số cũng chưa cái gì bối cảnh phương pháp, một khi bị từ bỏ liền ý nghĩa mất đi công tác. Bạch Lộ Châu tĩnh tỏa lắng nghe, biết đoàn trưởng đã tiến vào trạng thái, chỉ cần đương cái dễ nghe chúng là được. Thời buổi này công tác đều khẩn trương, nếu là đều bị xóa, ta không đành lòng. Trang đoàn trưởng mày nhăn đến càng khẩn, hiện tại chính là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa chú đáo, chờ ngày đó thật sự đã đến, chỉ cần các ngươi thực lực cũng đủ cường, ta chính là đổi thành địa phương ca vũ đoàn, tay làm hàm nhai cũng sẽ không cho các ngươi uống gió tây bắc. Mặc dù đã sớm biết đoàn trưởng Tâm Tư, đương chính thai nghe được khi, Bạch Lộ Châu vẫn cứ tâm sinh cảm động, nếu là thị đoàn văn công cùng quân khu đoàn văn công, còn có mặt khác quân khu người tới đào mẩm, làm sao bây giờ? Kia cũng là môn hảo đường ra, cạnh tranh ý nghĩa biên cường, ta không tính làm không." Trang đoàn trưởng cười nói, bất quá tuyển đi một cái không thể được, một cái hạt giống tốt đến tiện thể mang theo hai cái giống nhau, hoặc là muốn đem chúng ta đoàn hạt giống tốt đều chọn đi. Phải đem dư lại người đều mang qua đi. Các ngươi nếu là có hảo đừng ra, ta là có thể yên tâm về hưu. Bạch lộ châu cười cười, đoàn trưởng đến đem chúng ta đưa tới về hưu, ngài mới có thể về hưu. Trang đoàn trưởng nghe vậy bật cười, đảo qua giữa mày u sầu, chờ các ngươi về hưu, ta đều đến 7 tám chục tuổi, ngươi nha đầu này là bóc lột người già a. Hai người lại là cười, Trang phụ dung cảm thấy ngực đổ khí tan đi không ít, trước đêm trước mắt anh ủi diễn xuất biểu hiện hảo, có thể đi quân khu nhiều trông thấy người, cũng là nhiều một.